đông, lão giả dẫn đầu quỳ xuống, vu tộc bảo hộ nhất tộc trọng gia trọng hàn sinh, mang trọng gia tộc nhân gặp qua vu tộc đại sứ. chương sáu trăm thịnh đông ngũ hoa châu, người khác nhìn thấy Lao giả như thế, cũng vội vàng đi theo quỳ xuống, vu tộc bảo hộ nhất tộc trọng gia đệ tử gặp qua vu tộc đại sứ. thanh âm kích động to lớn vang dội, rồi lại có chứa một chút run rẩy cùng phá âm. tịch ly thấy vậy, vội vàng trong tay linh lực phất một cái, trong tay linh lực nâng lên mọi người. Tịch Ly không ngờ, này đó cùng nàng có cảm ứng tu sĩ thế, nhưng là vu tộc bảo hộ nhất tộc. Năm đó vu tộc rầm rộ thời điểm, bảo hộ gia tộc vô số, nhưng là có thể bài được với danh, đều bị đều là tu tiên giới số một số hai đại gia tộc. Trong đó vu tộc trừ bỏ vu tộc nội các đại bộ phận hưởng dự 3000 đại thế giới, ngoại 36 bộ cũng nổi tiếng tu tiên giới, mà này 36 bộ chính là từ vu tộc bảo hộ nhất tộc tạo thành. Chỉ tiếp, năm đó nổi tiếng thiên hạ vu tộc, sớm đã bị thua Này đó bảo hộ gia tộc, tán tán, chết chết, làm phản làm phản. Cuối cùng lưu lại bảo hộ gia tộc, linh tinh thiếu đáng thương. Vu tộc hậu duệ nàng không biết mặt khác bộ cùng mặt khác nhánh núi mấy năm nay qua thế nào. Nhưng là bọn họ kia nhánh sông rơi xuống mặt thế giới, những cái đó qua tuổi đích sát chẳng ra gì, cuối cùng vẫn là tới rồi mặt thế giới, mới được đến thở dốc cơ hội. Chỉ tiếp cuối cùng. Mà hiện giờ nhìn này bảo hộ nhất tộc trọng ra, quá chỉ sợ cũng không như ý. Trọng gia đoàn người, quá đâu chỉ không như ý. mấy năm nay cực khổ, không chỉ là thân thể thượng, liền tinh thần thượng đều là chịu đủ tra tấn. Không có người biết kia đã từng vu tộc hay không còn tồn tại, bọn họ gần muốn bằng một cổ không xác định tín niệm chống đỡ. Trọng Hàn sinh một đôi tay run rẩy lợi hại, không biết vu sử đại nhân là nào chi vu tộc. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, bọn họ kia một con chỉ sợ cùng mặt khác vu tộc đều có chút bất đồng. Là thần tộc còn trên đời thời điểm đã bị đuổi đi đi ra ngoài, sau lại lánh đời hậu thế giới chung ở phía sau tới. Thần Vu tộc lớn mạnh, bọn họ mới dần dần ngoi đầu. Chỉ tiếp sau lại các tộc nghi kỵ, Thần Vu tộc cũng hủy diện. Bọn họ Thiên Vu nhất tộc mới chạy trốn tới mạt thế giới. Thiên Vu nhất tộc. Trọng Hàn Sinh hơi hơi sừng sốt, hắn không có nghe nói qua Thiên Vu nhất tộc, cũng không có ở trong tộc gia phả nhìn thấy quá có quan hệ Thiên Vu nhất tộc ghi lại. Bất quá, Trọng Hàn Sinh ngay sau đó nghĩ đến, năm đó Vu tộc cường đại, cơ hồ trải rộng rất nhiều thế giới, bởi vậy cũng có rất nhiều chi nhánh. bọn họ không biết cũng không phải kỳ quái chỗ vu sử đại nhân chúng ta trọng ra là đệ tam thần nữ điện dưới bảo hộ gia tộc thịt ly gật đầu các ngươi là ở tại thịnh đông ngũ hoa châu đúng vậy chúng ta tự học tiên giới đại biến lúc sau liền lánh đời với thịnh đông ngũ hoa châu lúc ấy không chỉ là ta trọng ra lánh đời với thịnh đông ngũ hoa châu còn có rất nhiều thần tộc khác hậu duệ chỉ là ở trăm tộc thời đại thời điểm các đại chủng tộc chi gian lớn nhỏ chiến tranh không ngừng sau lại tông môn thế gia quật khởi đã xảy ra vài lần đặc thu huyết mạch chi tranh, các đại tân sinh thế lực, kiêng kỵ thần tộc hậu duệ tự kia lúc sau, thần tộc hậu duệ liền đã chịu nhiều mặt chèn ép, có rất nhiều thần tộc hậu duệ đó là ở kia tràng dài đến mấy chục vạn năm chèn ép chung, tiêu thanh không để lại dấu vết, sau lại tồn tại xuống dưới rất nhiều đặc thù huyết mạch đều bắt đầu mai danh nhận tích, nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ tiếc, sau lại, cửu thiên đỉnh xuất hiện không gian lỗ hổng, dị tộc tiến vào thế giới này, những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới thần tộc hậu duệ. đứng núi chịu xào ở phía sau mấy trăm vạn năm thần tộc hậu duệ cùng có được thần tộc huyết mạch người thừa kế đều lần lượt bị treo cổ vì sống sót rất nhiều đặc thu huyết mạch giả lựa chọn loại bỏ tổ huyết tự kia về sau tu tiên giới các đại cổ xưa chủng tộc lục tục mất đi liên hệ chúng ta này nhất tộc tuy rằng không phải vu tộc trực hệ cùng cường đại dòng bên nhưng là lại kế thừa lúc trước vu tộc dòng bên một vị lao tổ mặt khác huyết mạch tộc nhân tự sinh hạ tới liền sức lực so mặt khác tu sĩ muốn đại rất nhiều ở rèn thể cùng võ tu phương diện đều rất có thiên phú tịch ly gật đầu trách không được tia ngọc hoa lâu lục đường nói bọn họ sức lực đại nguyên lai là huyết mạch truyền thừa ở chỗ này vậy các ngươi ở thịnh đông ngũ hoa châu nhưng còn có tộc nhân trọng hàn sinh có chút mất mát ngay sau đó nghĩ đến cái gì chúng ta trọng ra tuy rằng không có người nhưng là ta biết thịnh đông ngũ hoa châu bắc bộ có cái người sống sót trong bộ lạc có một chủng tộc cái kia gia tộc tựa hồ cũng cùng vu tộc có chút quan hệ chỉ là chúng ta trọng ra sinh hoạt ở thịnh đông ngũ hoa châu nam bộ trung gian cách vô số dị tộc vô pháp liên hệ bọn họ vậy các ngươi như thế nào biết bọn họ là cùng vu tộc có quan hệ chúng ta trọng ra ở tu tiên giới tẩy bài thời điểm bị hao tổn nghiêm trọng chặt đứt rất nhiều truyền thừa hơn nữa tổ tiên truyền xuống tới huyết mạch càng có rất nhiều vị kia láo tổ huyết mạch vu tộc huyết mạch thiếu chi lại thiếu cơ hồ không có cảm giác vô tộc cơ hồ là dựa vào mỗi cái tộc nhân trên người bảo hộ ân ký bắc bộ cái kia nghe nói là một cái ôn gia thống trị bộ lạc bọn họ có một cái lao tổ thập phần lợi hại là nửa bước tiên nhân cho nên bọn họ cái kia người sống sót bộ lạc mới có thể ở dị tộc bao quanh vây quanh hạ may mắn còn tồn tại cho tới bây giờ nguyên bản ôn gia lão tổ không chỉ cái kia chỉ là đáng tiếc ở dị tộc vài lần bao vây tiếu trừ dưới hiện giờ chỉ còn lại có vị nào nửa bước tiên nhân lão tổ ở đau khổ chống đỡ lúc trước chúng ta trọng ra còn có một vị xuất khiếu kỳ lao tổ ở trên chiến trường từng cùng vị kia lão tổ chạm qua mặt lúc ấy là vị kia lão tổ từ dị tộc trong tay đã cứu ta trọng ra lão tổ cũng là vị kia lão tổ tiên cảm ứng ra chúng ta chỉ là lúc trước tình thế khẩn cấp trọng ra lão tổ cùng vị kia lão tổ còn không kịp nói chuyện dị tộc đại quân liền đến gần rồi ôn gia lão tổ vô pháp chỉ có thể đem nhà ta lão tổ tiên đi cũng ngầm nói cho lão tổ hắn sẽ tìm đến hắn đáng tiếc nhoáng lên mấy trăm năm đi qua trung bộ mấy cái thông đạo đều bị dị tộc chiếm lĩnh Liền chiến trường đều chết đi tới rồi phía đông, tới gần ngao du thương thanh giới địa phương. Vị tiêu lão tổ cũng không có ở tới tìm chúng ta, rồi sau đó tới, chúng ta tộc địa bị thiên linh trùng theo dõi, vài vị lão tổ đó là đối kháng thiên linh trùng chung nga xuống. lão tổ nhóm tự bạo đổi lấy chúng ta chạy trốn, chỉ là dị tộc thiên linh trùng cũng hoàn toàn nhớ kỹ chúng ta, một đường đuổi giết. Trọng hàn sinh cả người run rẩy, trong mắt là điên cuồng thù hận. Chúng ta trọng ra một đường, một đường xuống dưới, hiện giờ đã. chỉ tồn tại này đó tộc nhân phía dưới ôm nhau trọng ra người cũng run rẩy lợi hại một đại gia tộc biến thành hiện giờ dáng vẻ này còn bị coi như nô lệ buôn bán chúng ta không phải không có nghĩ tới đi tìm ôn gia chính là chính là thịnh đông ngũ hoa châu dị tộc quá nhiều chúng ta trọng ra lão tổ lần lượt ngã xuống hiện giờ dư lại chúng ta chúng ta chúng ta căn bản vượt bất quá trung bộ ở thịnh đông ngũ hoa châu sinh tồn đều là khó khăn vạn phần hung chi vẫn là dịu già dắt trẻ bọn họ hơn nữa thịnh đông ngũ hoa châu bởi vì hàng năm cùng dị tộc chiến tranh bên trong tu sĩ đại bộ phận đều cùng dị tộc sinh biển máu chi thủ các thế giới khác bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng phần lớn không muốn nhận lấy nơi đó lưu dân trừ phi có được linh thạch cùng thực lực chương 695 vui mừng linh thạch bọn họ ở trong chiến tranh dùng hết tu vi bọn họ trung gian còn có tiểu hài tử cùng phụ nữ và trẻ em láo giả những cái đó thế giới không có khả năng thu lưu bọn họ tại đây một lần đang đảo vong chung càng là bị những cái đó du tẩu thịnh đông ngũ hoa châu tiểu thương bắt lấy bán cho ngọc hoa lâu bất quá trong bất hạnh vạn hạnh là gặp tịch ly tịch ly cũng may mắn lúc trước ở ngọc hoa lâu cảm ứng được bọn họ nhìn đến bọn họ trên người tương tự đồ án mua bọn họ tịch ly nhìn một đám trọng ra người rồi tay sờ sờ một cái tiểu va nhi đầu nàng không có mở miệng an ủi có chút đau cho dù là có huyết mạch tương liên thân nhân cũng là cảm thụ không đến có chút thương an ủi ngôn ngữ vô luận cỡ nào hoa lệ đều là tái nhật vô lực. Nàng an ủi không ra khẩu, dị tộc cho bọn hắn mang đến đâu, là đã đã xảy ra. Nàng có thể cho, là nỗ lực đúc liền tương lai. Tịch ly đem thương ra một chút sự tình cũng nói cho bọn họ nghe, chỉ là không có nói ra là thương ra, nàng chẳng sợ tưởng tộc nhân gặp nhau, chính là cũng cần thiết tôn trọng hai bên ý tứ. Trọng ra không nghĩ tới bọn họ đau khổ tìm kiếm vô tộc, thế nhưng ở trung bộ trạch vân thế giới chung cũng còn có. Tịch Ly dò hỏi bọn họ hay không nguyện ý đem bọn họ sự tình nói cho thương ra nghe. Một hàng trọng gia tộc nhân, trải qua thảo luận lúc sau, đồng ý. Tịch Ly cho bọn hắn chuẩn bị tốt quần áo, tạm thời không có dẫn bọn hắn ra tới. Nàng tính toán hỏi một câu lão tổ, muốn như thế nào an bài, rốt cuộc nàng hiện tại cư trú cũng là thương gia. Ngồi ở ghế trên thương diễn nghe xong Tịch Ly nói, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Vu tộc bảo hộ nhất tộc. Bọn họ này một chi vu tộc, là dòng bên Bởi vì Lao Tổ Tông năm đó kiệt ngạo khó thuần, lưu lại rất nhiều chủng tộc khác phương pháp tu luyện, mới có thể đủ ở trong tu tiên giới tồn tại xuân dưới. Đối với năm đó 36 phần ngoài, bọn họ cũng là biết đến. Không nghĩ tới kia thịnh đông ngũ hoa châu thế nhưng còn sinh tồn vu tộc bảo hộ nhất tộc. Mà cái kia ôn ra, vô cùng có khả năng cũng là vu tộc hậu duệ Nếu như bằng không, chính là vu tộc bảo hộ dị tộc. thương diễn tâm tình có chút kích động. Bọn họ thương ra vu tộc vốn dĩ cũng không nhiều lắm. mấy năm nay cũng vẫn luôn đang tìm kiếm Vu tộc huyết mạch, đáng tiếc tìm lâu như vậy, trừ bỏ cá biệt một hai cái đơn cái, còn trước nay đều không có gặp được quá dịu già rất trẻ. chính là Tịch Ly, cũng là chỉ để lại nàng một người. Tiểu Ly Nhi, chuyện này ta sẽ cùng với mặt khác mấy cái lao tổ cộng đồng thương nghị. nếu là Vu tộc huyết mạch còn lưu lạc từ A Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, chúng ta định là sẽ nghĩ cách đem bọn họ tìm trở về. đặc thù huyết mạch sinh sản khó khăn, điểm này ở Vu tộc nơi này cũng không có có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là cường thịnh thời kỳ, nhân số cũng là thiếu với mặt khác gia tộc. Có thể tìm được cùng tộc huyết mạch giả, tự nhiên là tốt nhất. Thân là Vu tộc hậu duệ, ai nghe xong lúc trước Vu tộc rầm rộ, vô số bộ lạc, không nhiệt huyết sôi trào. Tịch Ly cũng biết, chuyện này quan hệ trọng đại, thương gia không chỉ là Vu tộc, cũng có mặt khác đệ tử, làm lão tổ, thương diễn bọn họ cần thiết đối bọn họ phụ trách. Mà kia Ôn Giang nếu là thật sự còn tồn tại, muốn nghĩ cách cứu viện, cũng không phải khẩu thượng nói nói đơn giản như vậy sự tình. Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, hiện giờ hiện hướng, kỳ thật không sai biệt lắm, đã thuộc về dị tộc Đại Bàng Doanh. Muốn ở dị tộc đóng quân mà chung tìm được tộc nhân, tiêu phí sức người sức của cũng không phải ít. Đến nỗi kia trọng gia, ta sẽ ở tộc địa tìm mà an trí bọn họ. Ngươi nhưng gọi bọn hắn yên tâm, ở bọn họ nhỏ yếu khi, thương gia cũng sẽ cho bọn hắn bảo hộ, nếu là lấy sau cường đại rồi, muốn phân ra đi cũng là có thể. Trọng gia không thể so tịch ly, bọn họ là ngoại 36 bộ hạng. Hơn nữa là có được tổ chức gia tộc quần thể. vu tộc cũng không phải năm đó vu tộc. Tịch ly gật đầu. Cảm ơn láo tổ. Thương diễn từ ái cười cười. sơ sơ tịch ly đầu. Người còn nhỏ, không cần lo lắng, ở thương gia, thanh thản ổn định tu luyện, vạn sự có lao tổ nhóm chịu trách nhiệm. Tịch ly gật đầu. Thương diễn bọn họ thương thảo thực mau, hành động cũng thực mau. Chờ tịch ly lại lần nữa gặp nhau thời điểm, thương diễn bọn họ đã đem địa phương đều phân hảo. Vũ tộc có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới không dễ dàng, bảo hộ nhất tộc trung thế gia có thể vẫn luôn bảo trì bản tâm, kiên trì cho tới bây giờ càng không dễ dàng. Trọng ra không thể nghi ngờ là một cái ưu tú bảo hộ gia tộc, cũng là một cái tốt hợp tác đồng bọn, một cái tốt cùng tộc giả. Trọng ra đoàn người bị thả ra thời điểm, vẫn là có chút lo lắng, nhìn thấy tịch ly lúc sau, đều không khỏi tới gần tịch ly. Thương diện hơi hơi nhúng mày khoe miệng nhiễm ý cười. Ở nhìn đến trọng gia đoàn người nhìn thấy bọn họ mấy cái tu sĩ cấp cao sau, trong mắt kính sợ, nhưng vô hại sợ. Cảm nhận được bọn họ hơi thở sau, trong mắt kinh hỉ kích động, nhưng vô định bỡ lấy lòng. Thương gia đoàn người đối với bọn họ càng thêm vừa lòng. Trọng gia bị an bài ở tộc tộc địa Tây Bộ, nơi đó kiến trúc cư trú mà đều đã kiến hảo. Thương gia càng là cho bọn hắn kiến một tòa chủ trạch, mặt trên có khắc trọng gia hai cái chữ to. Trọng hàn sinh câu lũ eo, trong mắt có trong suốt hiện lên Hắn cho rằng liền tính ra tới, cũng là khả năng gia nhập cái kia gia tộc, hủy diệt bọn họ nguyên bản dòng họ. Xuất phát từ cùng tộc huyết mạch, cùng tộc nhân tương lai, hắn sẽ đáp ứng. Nhưng là hiện giờ thường ra cách làm, lại làm hắn một viên sớm đã vỡ nát tâm, ấm áp lên. Đây là một loại tôn trọng, một loại tín nhiệm A. Chẳng sợ bọn họ trọng ra hiện giờ nghèo túng đến cực điểm. Chẳng sợ bọn họ toàn tộc trên dưới tối cao tu vi cũng bất quá là kim đàn cao kỳ. Chẳng sợ bọn họ còn dịu già rất trẻ. Người già phụ nữ và trẻ em toàn mang. Trọng hàn sinh mang theo trọng gia đoàn người đồng thời quỳ xuống. Vu tộc bảo hộ nhất tộc, trọng gia nguyện ý trở thành Vu tộc thương gia bảo hộ nhất tộc. Bọn họ đã từng là Vu tộc bảo hộ nhất tộc, hiện giờ cũng là Vu tộc bảo hộ nhất tộc, chẳng qua, hiện giờ càng là thương gia bảo hộ nhất tộc. Trọng hàn sinh biết, hiện giờ bọn họ trọng gia trên dưới nhỏ yếu, nói lại nhiều cũng không có thực tế hành động tới thật sự. Bọn họ sẽ trong tương lai không ngừng hành động. Thương diễn đoàn người cũng không nghĩ tới trọng gia đoàn người như thế dứt khoát lưu loát. Bọn họ cấp với này đó, trong lòng tự nhiên cũng là không có xem thường trọng gia y tứ. Đồng thời trong lòng cũng là kính nể trọng gia nhiều như vậy bối kiên định bất gì tín nghiệm. Chỉ là hiện giờ, thương diễn mấy người liếc nhau, trong lòng không khỏi càng thêm động dung. Trọng gia thật sự, thương diễn vội vàng trong tay linh lực nâng lên trọng gia trên dưới. Thứ nay về sau, nơi này đó là các ngươi gia Chưa từng có nhiều ngôn ngữ. nhưng là lại là nhất ấm áp nhân tâm trọng ra một đám người nghe được ra cái này tự không khỏi hỉ cực mà khóc nhìn phương xa ở loạn thế chung rẽ rùa cầu sinh lâu như vậy bọn họ cũng rốt cuộc có chính mình ra mọi người hoan hô tiểu hài tử ở trên cỏ chạy vội chơi đùa chơi đùa thương diễn liếc mắt một cái thấy một bên tịch ly trong mắt hoàng hốt đột nhiên vang lên tịch ly đã từng nói qua nói không khỏi sờ sờ tịch ly đầu lao tổ đã sớm nghe cửu nguyên đại lục Người sư phụ lao tổ nhóm nói ngươi pha trả công phu lợi hại Hôm nay, vừa lúc không có việc gì nhàn rỗi, không đạo lý tới rồi trong nhà đầu, lao tổ còn phải không tới ngươi đồng lứa nước trả uống A. Mặt khác mấy cái lao tổ sôi nổi phù hợp. Tiểu nha đầu sự thích, bọn họ mấy cái lao ra hỏa, đều biết đến thất thất bát bát. Cái này tiểu nha đầu, bọn họ thích. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, càng là thích khẩn. Không chỉ là bởi vì thiên phú tư chất. mươi 696 bế quan. Đúng đúng đúng. Nào có đạo lý, trở về nhà. còn không cho lão tổ nhóm uống vừa uống nước trà đạo lý tiểu ly nhi không oan ha ha ha võ lao tổ chính là chờ ngươi này chén nước trà đã lâu nay tiểu nha đầu bọn họ là thiệt tình yêu thương a nay một đường xuống dưới nàng gặp được sự tình bọn họ sau khi nghe được đều không khỏi đau lòng không thôi bị như vậy nhiều khổ còn không phải là không có người ỷ vào sao thứ nay về sau bọn họ ỷ vào tịch ly cười cười hảo Thương gia tân trở về một vị tiểu hoa nhi, thực mau liền ở tu tiên giới truyền khai. Thương gia cũng không hề có áp xuống tin tức ý tứ, còn cấp tịch ly tổ chức một cái trở về hiến, bốn phía tuyên bố tử du 3.000 giới sở hữu tu sĩ. Cùng ngày đi thương gia chúc mừng tu sĩ vô số kể, tụ tập tu tiên giới vô số gia tộc thế lực. Thương gia cách làm, không thể nghi ngờ ở nói cho tu tiên giới, vị tiêu tân trở về đệ tử, là bọn họ thương gia muốn che chở người. Thương gia trước kia cũng không phải không có làm như vậy quá. Nhưng là tịch ly lúc này đây trở về Yến, phá lệ long trọng. Không chỉ có có thương gia lão tổ tự mình tổ chức, nghe nói lúc ấy tu la nhất tộc mấy cái lao tổ cùng tộc nhân cũng trình diện. Còn làm cho chúng tu mặt, thả ra tàn nhẫn lời nói, từ nay về sau, vị kia đệ tử, cũng là bọn họ tu la nhất tộc muốn che chở người. Lúc ấy thương diễn sắc mặt xú xú, này mấy cái tu la nhất tộc mình muốn cướp nhà hắn đệ tử a Đáng tiếc nhân ra gương mặt tươi cười đón chào, nói thêm một cái người yêu thương, càng thêm hảo. Hán, Bất quá, hai nhà này cử, cũng thành công làm tịch ly trở thành từ du ba nghìn giới tân quý. Muốn động tịch ly tu sĩ, đều đến ước lượng lại ước lượng. Hơn nữa, nghe nói, lúc ấy không chỉ là thương gia cùng tu la nhất tộc, còn có rất nhiều thế lực khác, trong đó liền bao gồm kia gần nhất đặc biệt hỏa phù không chín giới. Kia cơ hồ toàn bộ phù không chín giới thế lực đều đi tặng lễ. Hiện giờ phù không chín giới chính là từ du ba nghìn trong giới có tiếng tàn nhẫn người nơi tụ tập. Hơn nữa nhân gia cũng có hợp thể kỷ. Cũng có mấy cái chỗ dựa. Yêu cầu chính là phát triển thời gian. Trừ cái này ra, lúc trước tịch ly cứu rất nhiều tu sĩ ngao du thương thanh giới cũng tới rất nhiều tu sĩ. Yêu đình bên kia nghe nói, cũng người tới. Phật môn bên kia mấy đại Phật tự đều đương trường. Hơn nữa, Phật môn đầu sỏ chùa la giả cũng tới mấy cái lao tổ cấp bậc nhân vật. Trừ cái này ra, còn đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Người là không biết, lúc ấy tụ tập tu sĩ có bao nhiêu. Quả thực khủng bố đến cực điểm. Lúc ấy ta liền nghĩ đi xem xem náo nhiệt, thảo cái cảm mừng, chính là người nọ tế người, ta chính là xếp hàng bài ba ngày. Có như vậy khoa trương sao? Người là không biết. Hiện trường có thể nói biển người. Nghe nói mặt sau, lục tục tới rồi người càng nhiều. Kia chàng trở về Yến, sinh sôi tổ chức nửa tháng có thừa, Có thể nói tu tiên to lớn rầm rộ. Cái này ta thật đúng là không biết. Nhưng là ta biết. Lúc ấy tụ tập mà đến còn có rất nhiều tán tu. Nghe nói cái kia cùng phụ không chín giới giới môn liên thông tu tiên liên minh đóng quân mà, kia đoạn thời gian, thu được các lộ thông qua truyền thống môn mà đến Linh Thạch liền đỉnh qua tu tiên liên minh một năm thu vào. Hơn nữa kia còn đều là tán tu cấp, không phải thế lực khác cấp. Cái này ta cũng nghe nói. Ta ca nói cho ta, kia đoạn thời gian, phù không giới truyền thống trận, cơ hội là không có tắt quá. Những cái đó tán tu thành đàn kết bạn, đều chạy tới kia thương gia. Chính là ven đường kinh động vô số tiểu thế giới. Ha ha ha. Ta biết. Nghe nói lúc trước một cái tiểu thế giới còn tưởng rằng muốn phát sinh chiến tranh rồi. Cuối cùng mới biết được, nhân ra chỉ là tiếp nhận, đi tham gia yến hội. Bất quá, ngươi đừng nói, những cái đó thế lực chạy đến tham gia yến hội, chính là không ít tiểu thế giới đều kiếm lời không ít linh thạch. Đặc biệt là tu tiên liên minh. Ta còn biết một việc. Các ngươi biết gần nhất tu tiên giới những cái đó vân khởi những thiên tài, nghe nói chính là có không ít đều đi thương gia. Thương gia bởi vậy còn tuyển nhận mấy cái không tồi mầm. Cái này ta biết. Những cái đó thiên tài đệ tử nghe nói chính là khiến cho không nhỏ động tĩnh Cái kia Phật môn thánh tử tất phong. Còn có yêu tộc vẫn luôn mượn sức hồ cử, cơ hành, còn có ma tu ngự lang sách. Còn có phù già, phù đồ, phù nhàn, quý hoa tiên, hùng triệu niên từ tử hát, hát ta nghe nói, lúc ấy những cái đó tham gia hiến hội lao quái vật nhóm, nhưng cao hứng, thật là có vài vị. tuyển nhận mấy cái thiên tài đệ tử. Các ngươi kia tính cái gì tin tức? Ta có một cái càng thêm kính bạo. Nghe nói lúc ấy chính là có gì tộc muốn quấy dối. Bị chúa la giả vị kia cấp một phật trượng, đánh cái hồn phi phách tán. Vị kia là vị nào? Còn có thể có vị nào? Đương nhiên là chùa la già nộ mục kim cương không niệm đại sư. Mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Vị kia đặc thù thân phận, tu tiên giới tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói chút. chính là đại bộ phận dị tộc thấy đều phải đường vòng đi. Hiện giờ vị kia đại sư ra tay, chính là che chở vị kia thương gia đệ tử. Kia, vị kia thương gia trở về tới, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trước có thương gia, tu la nhất tộc che chở, sau lại có Phật môn chùa la giả che chở. Càng có tu tiên giới vô số thế lực phụng Hắc, cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết, này tu tiên giới à, từ nay về sau, lại muốn nhiều ra cho rằng không thể treo vào tồn tại. Không chỉ là những cái đó tiên nhị đại, Thiên Tam Đại, chỉ sợ là những cái đó thiên chi tiêu tử cũng đến. Đầu chỉ a, chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, mà trở thành mọi người trong miệng nghị luận đối tượng, tu tiên giới quyền quý trong vòng nhân vật chính, giờ phút này đang ở Bế Quan. Nàng muốn Bế Quan tu luyện, sau đó nhất cử đột phá đến hóa thần kỳ. Thương gia cấp tịch Ly An bài Bế Quan ơi, là ở tộc địa một cái núi lửa trung quanh. Nơi đó có phong phú nồng đậm hỏa linh lực. Tu La nhất tộc lão tổ nhóm biết tịch ly nhất thời sẽ không đi tu La tộc địa. liền đưa xong lễ sau đều sôi nổi rời đi, lưu lại cổ hiệp ở ngây ngốc nửa tháng. Lúc sau cũng rời đi, chỉ là rời đi trước, cho tịch ly một ít thêm vào bảo mệnh đồ vật, bao gồm một cái truyền âm mẫu biển. tịch ly này một bế quan chính là 30 năm. tại đây 30 năm nội, tu tiên giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà tịch ly năm đó nhiệt độ cũng đã dần dần bị phai nhạt đi xuống, chỉ là mọi người nói đến thời điểm vẫn là sẽ thổn thức không thôi. tu tiên giới các lộ thiên tài hùng khởi, quấy tứ phương thời điểm. cũng hoàn toàn đánh vỡ tu tiên giới vốn có mặt ngoài bình tĩnh. Dị tộc không có khả năng nhìn tu sĩ này phương vô số thiên kiêu quật khởi. Đứng núi chịu sao chính là doanh động tu tiên giới tịch ly, côn bằng thần thú, tu la nhất tộc, vẫn là thương gia tu sĩ. Mình không được, liền làm ám. Chỉ tiếp, tịch ly bị thương gia bảo hộ ở không người nào biết địa phương, dị tộc vài lần thử lúc sau, đều không chiếm được đáp án. Thương gia bình tĩnh cùng điệu thấp cũng bởi vì vài lần cọ sát lúc sau hoàn toàn bị đánh vỡ. Thương gia mấy năm nay không đúc kết ngoại sự, chính là tự lần đó trở về hiến lúc sau, lục tục có rất nhiều thiên tài gia nhập thương gia. Cấp thương gia mang đến tốt phát triển đồng thời, cũng làm dị tộc cùng một ít thực lực càng ngày càng kiên kỵ. Tu sĩ này phương còn có thể đủ tạm thời ép tới trụ, rốt cuộc phía trước còn có một cái dị tộc, trước hết suốt ruột cũng nên là bọn họ. Chương 697 không gian hàng rào. Mà thương gia cũng có rất nhiều lần bắt được ngoại tộc bao gồm dị tộc tiềm tàng tiến vào tháng tử. Vài lần đại thanh tẩy lúc sau. Một ít dị tộc trực tiếp bị treo cổ, lúc ấy còn bởi vì một việc, hoành động toàn bộ tu tiên giới. Ở thương gia ẩn nút ngàn năm một vị nội môn dị tộc, bị thương gia phát hiện, bị thương gia lão tổ bắt lấy. Mà kia dị tộc thế nhưng vẫn là dị tộc bên kia vương tộc. Lúc ấy dị tộc còn muốn lấy đồ vật thay đổi người, nhưng là bị thương gia thương võ lao tổ, một kích phải giết. Nay cũng trở thành thương gia cùng dị tộc kéo ra chiến tranh ngoài nổ. Thương gia vô số đệ tử ở thương gia lão tổ kêu gọi hạ, từ khắp nơi thế giới trở về. lúc này mọi người mới phát hiện chẳng sợ bọn họ quá vãng đem thương gia tưởng rất cường đại chính là vẫn là xem nhẹ thương gia cường đại trình độ thương gia sớm tại điệu thấp trung phát triển trở thành một cái thật lớn không thể lay động thế lực so với những cái đó trung ương thế giới đỉnh cấp thế lực cũng không nhường một tấc càng làm cho người khủng bố chính là những cái đó thương gia thế lực phân bố phạm vi thế nhưng khoáng rộng đến cơ hồ trải rộng rất nhiều tiểu thiên thế giới sản nghiệp liên cũng hiểu thấu đáo các đại sự nghiệp trừ cái này ra Thiên tài tàn nhẫn người xuất hiện lớp lớp phù không chín giới cùng thương gia liên hợp, vô số tán tu thông qua giới môn, gia nhập thương gia. Tiêu chàng kêu gọi, vô số tu sĩ hưởng ứng, thương gia chính thức gia nhập thịnh đồng ngũ Hoa Châu chiến trường. Phù không chín giới rất nhiều tu sĩ cũng ở cùng thương gia đồng minh hạ, gia nhập thịnh Đông ngũ Hoa Châu treo cổ dị tộc chi chiến. Muốn nói, phù không chín giới cùng dị tộc chi gian thù hận, đại thấp nói một câu không chết không ngừng đều không quá. Đồng thời... Phật môn mấy đại Phật tử cũng sôi nổi có đệ tử xuất chiến, yêu tộc tân tấn thiên tài, hồ cư, cơ hành còn có trở về các đại thần thú hậu duệ, sôi nổi xuất chiến. Ma môn cự tử cùng các lộ thiên tri tiêu tử cũng không cam lòng yếu thế, ma môn thiên ma thân thể ngự lăng sách bản thân chi lực, chém giết vô số dị tộc. Tính không một lẩu đạo cơ tân thu đệ tử, cung tinh thần, trực tiếp hô mấy vạn dị tộc. Đây là tu tiên giới này mấy trăm vạn năm tới, xưa nay chưa từng có một lần đại tụ tập, đánh chết dị tộc. Ở chiến tranh đại thắng không ngừng, chúng tu nhiệt huyết sôi trào khi, chúng tu cho rằng lần này nhất định sẽ thắng thời điểm. Đột nhiên rót một chậu nước lạnh. Tiên giới Tây Nam bộ tiên đình thất thủ, đại lượng dị tộc dũng mãnh vào. Dựa vào từ du 3.000 giới Tây Nam phương vô số tiểu thế giới luôn hãm. Nếu không phải kia dị tộc cuối cùng ở độc phương thất giới bị ngăn cản, khả năng kia dị tộc đại quân liền sẽ trực tiếp bắc thượng, thẳng đến đánh vào tu tiên giới Trung bộ. Một khi tử du 3.000 thế giới bộ các lớn nhỏ thế giới luôn hãm. Từ du 3000 giới liền sẽ lâm vào bị động trạng thái, muốn lại lần nữa nhiều mặt đồng tâm hiệp lực, rất khó. Mà nguyên bản đóng quân ở từ du 3000 thế giới dị tộc đại quân ở vào Tây Bộ tiểu thế giới chung. Hiện giờ Tây Nam Bộ tiểu thế giới bị đả thông. Một khi Tây Bộ cùng Tây Nam Bộ trung gian kia mấy cái tiểu thế giới bị đả thông, Tây Bộ cùng Tây Nam Bộ dị tộc đem nối thành một mảnh. Đến lúc đó, nơi đó tu sĩ này phương ở kia phương tiểu thế giới, đem không mảnh đất cắm rủi. Tu tiên giới khắp nơi tu sĩ, bắt đầu lục tục gia nhập trong chiến đấu. Đồng thời, thứ du 3.000 giới tu sĩ cũng nóng lòng không thôi. Trong khoảng thời gian này, tu tiên giới dị tộc số lượng kịch liệt gia tăng. Tu sĩ này phương lo lắng không thôi, đồng thời cũng lo lắng tiên giới các tiên nhân có phải hay không muốn từ bỏ bọn họ. Mà liên ở khắp nơi lo lắng lo âu thời điểm, tiên giới chuyển đến tin tức. Tây Nam Bộ tiên đình không phải vô duyên vô cớ thất thủ, nơi đó nguyên bản liền không phải ở vào tiên giới trung tâm chiến trường. Là từ du 3.000 giới Tây Nam Bộ một chỗ không gian hàng rào đột nhiên bị năng lượng đánh sâu vào, đến sự không gian hàng rào trở nên bạc ngược, những cái đó dị tộc phảng phất cảm nhận được cái gì, sôi nổi hướng về Tây Nam Bộ tiên đỉnh đánh sâu vào. Tây Nam Bộ tiên đỉnh ở không có chuẩn bị dưới, mới bị công phá. Hiện giờ tiên giới khắp nơi đều ở tăng số người nhân thủ, hướng Tây Nam Bộ tiên đỉnh nơi đó đuổi. Chỉ là cũng nói cho từ du 3.000 thế giới tu sĩ, muốn tìm được không gian hàng rào bạc nhược nguyên nhân, chữa trị không gian hàng rào. Nếu không nơi đó liền sẽ trở thành dị tộc công phá đột phá khẩu. thương diễn có chút mỏi mệt xoa nhẹ đầu mày. Nhưng có tin tức chuyển đến. Lao tổ, kia Tây Nam Bộ không gian hàng rào, có tin tức. Nói, Tây Nam Bộ không đông sơn mạch chỗ, là vô số tu sĩ rèn luyện núi non, nhưng là nơi đó thế nhưng che giấu một chỗ cổ đại năng phủ đệ. Nơi đó trận pháp thập phần cường đại, hơn nữa tựa hồ cùng từ du 3.000 giới kia chỗ không gian hàng rào liên hệ ở cùng nhau. Không biết là ai động nơi đó kết giới, tựa hồ Còn động không nên động đồ vật, lấy ra không gian hàng rào mới có thể sụp đổ. Hiện giờ tu tiên giới khắp nơi, đều ở triệu tập trận pháp sư, đi trước nơi đó phong ấn ra cố trận pháp. Chẳng qua còn cần một ít thời gian. Thương diễn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tìm được nguyên nhân liền hảo. Tìm được nguyên nhân liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ là, hiện giờ tiến vào tu tiên giới dị tộc cũng không ít, liền tính kia chỗ không gian hàng rào bị khôi phục, tu tiên giới cũng có một hồi ác chiến. Những cái đó hùng khởi thiên tri kêu tử nhóm, kéo tu tiên giới vô số tu sĩ nhiệt huyết, chính là một khi bởi vì dị tộc đại đả kích, nhưng cái đó nhiệt huyết làm lạnh xuống dưới. Tu tiên giới vô cùng có khả năng lại lần nữa gặp phải bị thương nặng. Chỉ dựa vào những cái đó có nhiệt huyết tu sĩ là hộ không được toàn bộ tu tiên giới Thái Bình. Bảo hộ tu tiên giới là mỗi một cái tu sĩ đều nên đi làm. Chính là có đôi khi, nhân tính, thương diễn thở ra một hơi, nên tới, tổng hội tới. Túc Ái có nam cung thương đi ở mênh mông vô bờ băng nguyên phía trên, lòng bàn chân máu tươi chảy ra, bị đóng băng lúc sau, bởi vì cọ sát, lại lần nữa chảy ra. Túc Ái đầu tóc, lông mi miệng mũi chỗ đều là vụ băng lộ ra ngoài da thịt, cơ hồ đông lạnh xanh tím dạn nước. Túc Ái từng bước một đi thập phần gian nan, cảm nhận được trên lưng nam cung thương hô hấp càng ngày càng yếu, Túc Ái nghẹn ngào thanh âm, không khỏi lại lần nữa kêu gọi. A thương, ngươi đã nói sẽ không bỏ xuống ta, không cần. Cầu xin ngươi, không cần lưu lại ta một người. A thương, cầu xin ngươi. Túc ái hốc mắt thường đỏ, nước mắt bởi vì cực đoan rét lạnh, vô pháp chảy ra, đông lạnh đến đôi mắt đau đớn bằng phần. A thương, ta nhớ rõ, nhớ rõ ngươi đã nói, ô ô ô nói ta là ngươi cả đời này. Duy nhất dương quang, ta chiếu sáng ngươi, ấm áp ngươi. Ngươi không biết, đối với ta tôi nói, ngươi cũng là ta cuộc đời này duy nhất. Ta biết ta vận khí không tốt, luôn là sẽ liên lụy những người khác. Ta không nghĩ. Ta cũng rất khổ sở. Ta không có nhiều ít bằng hữu, chính là ở gặp được ngươi lúc sau, ta vận khí tựa hồ càng ngày càng tốt. Ở ngươi trước mặt, ta dần dần như là, như là một người bình thường. Ta có thể vui vẻ, có thể khổ sở, có thể cùng ngươi nói tốt thật tốt nhiều nói. Túc ai áp lực tiếng khóc, bị băng nguyên gió lạnh tiếng rít, bao phủ. Ngươi không biết, cùng ngươi ở bên nhau ta có bao nhiêu vui vẻ. A thương, không cần ném xuống ta. Không cần. Ngươi đáp ứng quá ta. muốn mang ta đi xem mây quận mây tan, xem đông Hoàng Châu bích giang biển hoa. Chúng ta còn muốn đi ăn trên thuyền Mỹ vị ăn vặt. Chúng ta, chúng ta còn có thật nhiều thật nhiều sự tình không có làm. Ô ô ô ô, ngươi đáp ứng quá ta, muốn cùng ta vinh viễn ở bên nhau, chúng ta còn không có tổ chức kết lữ đại điển, ngươi nói. Ngươi sẽ cho ta một cái long trọng kết lữ đại điển, Hồng Trang vạn dặm. Chúng ta còn sẽ có tốt đẹp tương lai. Có ngươi, có ta, còn có con của chúng ta. Chương 698 tình yêu. a thương, người muốn kiên trì. Thực mau liền sẽ về nhà. Thực mau Túc ái bước chân càng ngày càng không xong, trước mắt cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ. Sư phó. Cứu. Chờ Túc ái lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đập vào mắt chính là có chút quen thuộc cửa sổ ở mái nhà. Tỉnh. Nghe được quen thuộc thanh âm, Túc ái chậm rãi quay đầu. Phó thanh phong bưng tới một chén linh rượu canh. Đã tỉnh, liền đem rửa uống lên. Túc ái trong đầu nghĩ tới cái gì, đột nhiên muốn từ trên giường bỏ lên, lại bởi vì thân thể suy yếu, mà không thể không ngã xuống ở trên giường. Phó Thanh Phong ấn xuống túc ái. Như thế nào? Vi sư thật vất vả cứu ngươi, ngươi muốn lãng phí vi sư nhiều ít linh dược. Sư. Phó. A thương. A thương đâu? Nhìn đồ đệ hốc mắt chung trong suốt lập lẻ nước mắt, Phó Thanh Phong trong lòng hơi hơi đau xót. Ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn quản cái kia tiểu tử, mệnh không nghĩ muốn. Sư Phó. A thương đâu? Nếu là A thương không còn nữa, ta. Ta tồn tại. Còn có cái gì? Thùng thùng. Túc ấy trên đầu bị nhẹ nhàng gõ hai hạ. Ngươi tồn tại, chính là vì hắn. Phụ thân ngươi đâu? Ngươi sư thuốc sư bá, sư minh sư đệ sư tỷ sư mội đâu? Bọn họ ngày thường thương ngươi đều bạch đau sao. Túc ấy nước mắt không chịu khống chế lưu lại. Thống khổ lắc đầu. Phó Thanh Phong nhìn càng thêm khó chịu. Kia tiểu tử không có việc gì, ở thiên điện nằm xuống. Ngươi vệ bình sư thúc đã đem hắn từ quỷ môn quan nơi đó cứu giúp đã trở lại. Ngươi yên tâm hảo, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là ngoan ngoãn đem rửa uống lên. Túc Ái trong ánh mắt một lần nữa xuất hiện hy vọng. A Thương, Á Thương thật sự không có việc gì. Vi sư khi nào đã lửa gạt ngươi? Yên tâm đi, hắn hảo đâu, so ngươi còn hảo. Ân, ta tin tưởng sư phó. Mắt thấy Túc Ái uống xong dược, bởi vì thân thể suy yếu, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Phó Thanh Phong ánh mắt hơi ngưng. Đi ra đại điện, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chờ tới rồi nghị sự đại điện thời điểm, diệu pháp môn một hàng tu sĩ cấp cao ngồi ở chỗ kia, thấy Phó Thanh Phong trở về, không khỏi nhìn về phía hắn. Thế nào, a khoái kia hài tử, chính là hảo một chút. Phó Thanh Phong khẽ gật đầu. Chỉ là phồng lên lông mày lại không thấy bình đi xuống. doãn Đức có chút lo lắng. Cũng không biết, này hai đứa nhỏ rốt cuộc là đi nơi nào, chẳng những làm cho cả người thường chính là kia nam cung thương trong cơ thể gân mạch cũng tấp tức, tức đều đoạn A Áoái đan điển. Đã nát, muốn chữa trị, cơ hồ không có khả năng. Những người khác sôi nổi thở dài. Lúc ấy nếu không phải Phó Thanh Phong trước tiên cảm nhận được túc váy thần hồn không xong, đi ra ngoài tìm kiếm, chạy đến kịp thời. Nếu bằng không, hai người chỉ sợ đã ngã xuống ở kia băng nguyên bên trong. Chính là nhìn ra, vì sao bị toái. Phó Thanh Phong có chút mỏi mệt nhắm mắt. Bị cường đại năng lượng chấn vỡ, chỉ dùng một kích. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Nhân vi. Không phải. Diệu pháp môn trưởng môn sắc mặt có chút ngưng trọng, tốc ái tu vi cùng thủ đoạn có lẽ không như thế nào. Nhưng là kia nam cung thương tuyệt đối không phải cái dễ chọc tiểu bối, huống chi hai người trong tay cũng có không ít bảo mệnh át chủ bài, không đạo lý một kích đều kháng không dưới, thiếu chút nữa ngã xuống. Đây là cái gì lực lượng cường đại? Dẫn nước biết phó thanh phong đấy lòng không dễ chịu. Chúng ta có thể đi hỏi một câu tu tiên giới mặt khác đại năng, không nói được bọn họ có biện pháp, chúng ta diệu pháp môn không thiếu linh thạch. phó thanh phong nhìn nhà mình sư huynh sư đệ thế giới sư thuốc sư bá cùng với lao tổ quan tâm miễn cưỡng gợi lên một mặt cười hảo túc ái lại lần nữa tỉnh lại thời điểm cảm giác đầu góc có chút hôn hôn trầm trầm cả người có chút nhấc không nổi tinh thần Về phải nhìn ngồi ở một bên phó thanh phong sư phó phó thanh phong nhìn nàng dáng vẻ này không đành lòng hỏi quá nhiều hắn không có nói cho sư bá bọn họ ở hắn nhìn thấy túc ái cùng nam cung thương trước tiên liền cảm giác được hai người trong cơ thể kia cổ cường đại năng lượng Hắn suy đoán, hai người thương, không chỉ là bởi vì năng lượng lan đến, có khả năng cùng bọn họ trong cơ thể năng lượng cũng có quan hệ. Hắn sử dụng cấm pháp, đem hai người trong cơ thể năng lượng cấp phong ấn lên. Nếu không hai người tuyệt đối sẽ nổ tan xác mà chết. Chỉ là, kia nam cung thương trong cơ thể năng lượng, hắn miễn cưỡng có thể cảm giác đến, hẳn là cao dai ma khí, hoặc là căn nguyên ma khí, nhưng là túc quái trong cơ thể kia cổ năng lượng. Hắn ẩn ẩn cảm giác, kia cổ năng lượng còn không có hoàn toàn bị kích phát. Hơn nữa hắn lúc này đầy cha xét hạ, phát hiện túc Áy trong cơ thể, thế nhưng có phong ấn. Hắn thu nàng vì đồ đệ thời điểm, liền tra rõ quá nàng ra thất. Phổ phổ thông thông, vẫn là bọn họ Diệu Pháp môn phía dưới tu sĩ hải tử. Mà kia phong ấn cùng với năng lượng đã sớm cùng túc ái hòa hợp nhất thể, như vậy thứ này tuyệt đối tại rất sớm phía trước đã đi xuống. Là người nào hạ phong ấn, cấp năng lượng? Đó là cái gì năng lượng? Vì cái gì muốn đặt ở túc ái trong cơ thể? Điểm đáng ngờ thật mạnh. Kia nam cung thương có lẽ từ lần này qua đi, nếu là có thể hấp thu chinh phục kia cổ ma khí, trong cơ thể huyết mạch cùng căn nguyên ma khí có lẽ đều có thể đủ được đến thăng cấp, trong cơ thể thương cũng sẽ khép lại. Chính là túc ái không giống nhau. Kia cổ năng lượng, hắn hóa giải không được, thậm chí hắn linh lực đi vào, đã bị bài xích ra tới. Kia cổ năng lượng tựa hồ bài xích rất nhiều đồ vật. Trực giác nói cho hắn, túc ái nhìn nhà mình sư phó phát ngốc, không khỏi cười cười. Sư phó, nguyên lai, ngươi cũng sẽ phát ngốc. phó thanh phong hoàn hồn nhìn nhìn túc ái trầm mặc hồi lâu đột nhiên nghiêm túc nói a Ái, cái kia nam cùng thương không thích hợp ngươi sư phó ngươi đang nói cái gì a Ái, nếu là ngươi muốn đạo lữ sư phó có thể cấp sư phó túc ái đánh gãy phó thanh phong nói ta không biết sư phó vì cái gì đột nhiên nói lời này nhưng là ta muốn nói cho sư phó túc ái đợi này kiếp này chỉ ái a thương nếu là có kiếp sau túc ái phó thanh phong trong mắt là ngưng trọng Nam cung thương không chỉ là nam cung thương, hắn càng là ma môn huyết thủ môn môn chủ. Sư phó, ta chưa bao giờ tin tưởng, cái gọi là tốt xấu nhất định chi phân. Đạo môn có người tốt, cũng có người xấu, ma môn đồng dạng, nhân tính buồn thiện, hiện giờ cửu nguyên đại lục khắp nơi đồng tâm hiệp lực, đạo ma chi phân, sớm đã bị đào thải. A thương thực hảo. Phó thanh phong thái dương gân xanh thình thịch. Sư phó giảng không phải đạo ma chi phân, gần là bởi vì hắn không thích hợp người, không quan hệ tình yêu. cũng chỉ là bởi vì hắn không thích hợp ngươi. Sư phó mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì mà thích hắn, nhưng là nam cung thương, hắn người này lòng ngông dạ thú, hắn trong lòng không chỉ có có ngươi, còn có huyết u môn, còn có ma môn, có quyền lợi, có dục vọng, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới. Hắn muốn cùng túc ai mớn trước nay đều không giống nhau. Hai cái đi ngược lại người, chạm vào nhau ở bên nhau. Sư phó, này không phải mỗi người đều sẽ có sao. chính là ta. Ta cũng có, ta muốn cùng A Thương lâu lâu dài dài ở bên nhau, muốn tông môn càng ngày càng tốt, muốn sư phó các sư thúc càng ngày càng tốt, ta muốn đồ vật có rất nhiều." Phó Thanh Phong đôi mắt sâu thảm. "Kia nếu là có một ngày, hắn vị quyền lợi danh dự từ bỏ ngươi, sẽ không có như vậy một ngày." Lưỡng đạo thanh âm truyền đến. Túc Oai kinh hỉ nhìn về phía cửa. "A Thương." Nam Cung Thương lịch quang, đi vào đại điện. Chương 699 700 chương, hóa thần. Tịch Ly cảm giác trong cơ thể huyết mạch ở sôi trào, ngồi xếp bằng trên mặt đất Tịch Ly, mở choáng mắt. Một cổ năng lượng chấn động khai, hình thành vô hình sóng gợn. Và anh, Năng lượng va chạm ở động phủ trên vách tường, trực tiếp làm động phủ vách tường hóa thành bột mịn. Tịch Ly cảm nhận được trong cơ thể linh lực điên cuồng kích động, thân hình phóng lên cao. Ầm ầm ầm. Thương gia nội, Nguyên bản còn ở bận rộn chúng đệ tử, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nguyên bản vạn dặm không mây phía chân trời, đột nhiên mây đen bao phủ. tiếng sấm nổ vang. Chúng đệ tử có chút bất an. Này! Đây là làm sao vậy? Như thế nào em đẹp? Đây là có người muốn độ kiếp. Đúng vậy! Đúng lúc này, thiên địa biến sắc. Phạm vi vạn dặm mây đen bao phủ. Lại còn có có hướng ra phía ngoài khuyết trương xu thế. Vô số lôi điện lập lòe, ẩm vang thanh không dứt bên hai. Mọi người cảm giác quanh thân linh khí phảng phất cứng lại. Tiếp theo không chịu không chế hướng về một phương hướng dũng đi. Này! đây là muốn đột phá cái gì tu vi chẳng lẽ là ta thương gia lại có đại năng muốn đột phá chúng đệ tử vui sướng mà theo linh lực càng ngày càng nhiều bị hấp thu cũng càng lúc càng nhanh thực mau liền kinh động thương gia tu sĩ cấp cao thương diện mới đến một hồi nhàn rỗi nghỉ ngơi đã bị này động tĩnh kinh động thương gia đoàn người bay lên trời cao nhìn đến động tĩnh không khỏi khẽ nhíu mày hình như là hóa thần lôi kiếp những người khác hai mặt nhìn nhau hóa thần lôi kiếp như vậy động tĩnh Hơn nữa xem tư thế, còn có ngoại khuếch xu thế. Nhìn xem, là người nào ở đột phá. Hình như là Hỏa Vân Sơn bên kia. Nghĩ đến cái gì, mấy người nhìn nhau, đều không khỏi từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Sẽ không, là kia nha đầu đi. Kia Hỏa Vân Sơn, bế quan, còn muốn đột phá hóa thần giống như trừ bỏ kia nha đầu, không có người khác. Chúng lao tổ nội tâm có chút. Chính là, lúc này mới qua đi 30 năm. Tiêu nha đầu đột phá Nguyên Anh cao dài cũng không có nhiều ít, lúc này mới bê quan 30 năm, liền phải đột phá hóa thần. Không chung lôi kiếp đã ở xúc thế. Làm người hảo hảo thủ. Nhìn những cái đó ngầm lão thử. Một khi ngoi đầu. Giết chết bất luật tội. Hảo. Tịch ly cảm giác trong cơ thể côn bằng huyết mạch cùng vu tộc huyết mạch ở sôi trào, lẫn nhau giao hòa. Nơi xa tiếng sấm nổ vang, một đường hướng về bên này. Thanh thế to lớn. Tịch ly mở mắt ra, trong mắt kim quang lập lòe ở đồng tử chỗ sâu trong, ảnh ngược một cái kim sắc phù văn. Chẳng qua là ngắn ngủn thời gian, thương gia không trúng phía trên, đã bị lôi điện bao phủ, tiếng gầm rú cách thật xa đều làm người lỗ thai vụ vụ. Thương diễn đoàn người không khỏi có chút lo lắng. Thương gia kia phiến hỏa Vân Sơn tuy rằng cũng có trận pháp bảo hộ, còn có độ kiếp thi thố, chính là kia trận pháp sẽ cho độ kiếp giả, điều đến nên có tu vi trình độ. Lúc trước cái này thiết kế, vẫn là thương gia vì không cho phía dưới đệ tử dựa vào trận pháp độ kiếp ma hiện giờ tịch ly này độ kiếp tư thế tịch ly cũng cảm thấy lần này lôi kiếp có chút không giống bình thường chân trời tầng mây bởi vì lôi điện chiếu rọi nhiễm lôi điện nhan sắc nàng lúc này đây đột phá có chút không giống bình thường nơi này là thương gia nơi dừng chân là vu tộc sinh tồn rất nhiều đại địa phương ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung đã sớm tồn tại rất nhiều vu tộc hơi thở thân tộc huyết mạch giả càng là đến cao giai tu vi linh căn tư chất một loại ngược lại không hề là tu vi tiến bộ đệ nhất yếu tố huyết mạch càng cường đại, sau này tu vi cũng đột phá cũng càng nhanh, có được lực lượng cũng lại càng lớn, cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch chi lực càng ngày càng lung lay, linh lực cũng đã tới rồi đột phá tới hạ khẩu Và anh, thiên lôi cũng rốt cuộc xúc thế hảo, đệ nhất sóng thiên lôi trực tiếp đánh xuống, cách vạn dặm tu sĩ đều có thể đủ cảm nhận được bên kia lôi kiếp khủng bố, thực ly thân hình không lùi mà tiến tới, trong tay hình vương xuất hiện, vô số linh lực tụ tập, phá, kiếm khí phá kiếm mà ra. thẳng tắp nên hướng kia thùng nước đại lôi kiếp màu tím lôi kiếp cùng kiếm khí va chạm ở bên nhau phanh đinh hai nhức góc thanh âm quanh quần khai chủ nhân mấy ngày này tiếp có chút không giống bình thường tựa hồ có nồng đậm thiên đạo hơi thở thiểu tâm chút tịch ly tự nhiên cũng cảm giác được vô hình trùng, cùng thiên đạo đánh như vậy nhiều lần giao thế tịch ly trong lòng cảnh giác lại lần nữa hướng lên trên đề ầm ầm ầm màu tím lôi kiếp mới rơi xuống không lâu kim xác lôi kiếp nối gót tới Tịch Ly nhìn Kim sắc lôi điện, một đôi mắt chung tất cả đều là lạnh lẽo. Trận này hóa thần lôi kiếp, nàng quá định rồi. Nô lấy nô đạo, đúc vô thượng tu là chi đạo. Sắt. Tịch Ly quanh thân hắc khí lượn lờ, sắt khí hóa thành vô số hồn bình, nên hướng thiên lôi. Trong tay hình vương ở Tịch Ly đôi tay vung lên gian, hóa thành vô số thanh kiếm. Vạn kiếm phá, dậm dạp kiếm vọt vào lôi kiếp trung. Phía chân trời phía trên tiếng sấm nổ vang càng thêm lợi hại. Lôi quang lập loè lợi hại. Ly gần tu sĩ ở lôi quan cùng thiên đạo huy áp dưới, căn bản không mở ra được đôi mắt, cách đến xa chút tu sĩ cũng chỉ có thể đủ mơ hồ nhìn thấy một bóng hình ở lôi kiếp vây quanh trung, như ẩn như hiện. Nơi xa tu sĩ đều cảm giác được ở phía chân trời một mảnh vù vụ trong tiếng, đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Thức mau, thương gia khắp địa vực đều bị lôi kiếp bá chiếm, kia giống như thiên địa hạo kiếp hiện tượng, làm nhìn đến tu sĩ không khỏi trong lòng kinh sợ. Thương diễn cũng cảm giác được mênh mông quần cuộn thiên đạo huy áp. Hạ lệnh làm các đệ tử ra bên ngoài lui về phía sau. Tịch Ly trên người lôi quang lập lòe, áo xanh phiêu động, một đầu tóc bạc tùy ý tung bay. Đạm mạc trong mắt chỉ có ngày đó tế nhất trung tâm một châu ngân tử sắt lôi. Nàng cảm nhận được nơi nào có nồng đậm lôi kiếp hơi thở. Một bên lôi kiếp lại lần nữa đập ở Tịch Ly trên người, Tịch Ly không có đi quản. Hiện giờ nàng tiến vào hóa thần kỳ, tự nhiên cũng là yêu cầu lôi kiếp rèn thể. Hán Thiên vu cung cùng trong cơ thể mấy tiểu tử kia cũng đã lâu không có hấp thu thiên kiếp lực lượng. Mấy cái canh giờ đi qua, chính là quay chung quanh ở thương gia trên không lôi kiếp lại không thấy có một chút tiêu tán dấu vết, ngược lại là càng ngày càng nhiều, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thương gia đệ tử không thể không ở liên can trưởng lão hộ tống hạ, một lui lại lui. Thương diện mấy người nhìn kia có thể nói dị thường khủng bố lôi kiếp, lo lắng nổi lên trong lòng. Hiện giờ, bọn họ đến lúc đó không cần ở tịch ly độ kiếp khi phòng bị những cái đó bụng dạ khó lường tu sĩ cùng dị tộc, ở như vậy thiên kiếp hạ, liền tính hắn không muốn sống. Muốn đi thương tổn tịch ly, nhưng là cũng muốn hắn có cái kia cơ hội tiến bảo đến, bị lôi kiếp vây chật như nêm cối kia phiến mà nha. Bọn họ muốn để phòng chính là, tịch ly sau khi đột phá, những cái đó ra hỏa động tác. Chẳng qua hiện giờ bọn họ mấy cái càng thêm lo lắng tịch ly này lôi kiếp. Thường voi như mày Này hóa thần lôi kiếp, vì sao như thế? Này uy năng đã vượt qua hóa thần lôi kiếp đi. Chúng ta muốn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng tu sĩ độ kiếp khi, kiên kỵ mặt khác tu sĩ nhúng tay Chính là cũng không phải không có tu sĩ nhúng tay quá, chẳng qua phải bị lôi kiếp tỏa định, liên lụy chính mình đi vào độ kiếp, dị thường hung hiểm, nhưng là tổng so trực tiếp ngã xuống cường. Nhưng là nếu là thật tới rồi cái kia nông nỗi. chương bảy trăm hấp thu. Thiên lôi đánh xuống, đẩy ra năng lượng sóng gợn. Ẩm vang. Nhất kiếm bủ về phía một cái kiếp lôi tịch ly đột nhiên dừng một chút. Nàng ở kia kiếp vân thượng cảm giác được quen thuộc hơi thở. Màu tím tiểu vân đoàn, thấy tịch ly vọng lại đây. Trên người lôi quang không khỏi lập loại hạ. Lại là cái này nữ tu a. Nó nhớ rõ cái này nữ tu trên người hơi thở. Cho nên, nó cách thật xa, nghe thấy được nàng muốn đột phá hơi thở, này không, từ mặt khác đại lục đuổi trở về. Lúc trước cái này nữ tu chính là hấp thu nó quá nhiều lôi kiếp hơi thở. Nó hôm nay lôi chính là tồn tràn đầy. Đợi nhiều năm như vậy, cái này nữ tu nó vẫn luôn không có quên đâu. Chỉ là lúc này đây, nó tới, không nghĩ tới, còn tới như vậy nhiều đồng hành. hào gia hỏa liền cái kia thiên đạo lôi kiếp đều tới cái này nữ tu rốt cuộc là có cái gì đặc thù bất quá cái này nữ tu cũng đích xác có chút bản lĩnh tịch ly cũng không biết kiếp lôi ý tưởng nàng chỉ là cảm thấy vừa mới phách nàng kia kiếp vân trên người có quen thuộc hơi thở bất quá chung quanh tụ tập kiếp vân càng ngày càng nhiều tịch ly không hề chú ý kia đoá kiếp vân trong tay hình vương đại khai đại hợp kiếm khí đẩy ra bước lui vô số kiếp vân mà lúc này lập với độc lập không gian bưu điện Thuộc về đại vu sao trời trong thế giới, màu đỏ sao trời đại lượng. Nguyên bản có chút đơn điệu trên người, bắt đầu xuất hiện loáng thoáng kim sắc phù văn. Chẳng qua, hơi túng lướt qua. anh, Vânh! anh, Tới gần tiên vẫn thời không trên chiến trường, vô số dị tộc cùng tiên nhân ở đại chiến. mà nguyên bản màu xám phía chân trời, đột nhiên hay một chút. Một ít người hình như có sở cảm, nhìn phía phía chân trời. Màu xám tầng mây bởi vì thời gian dài chiến đấu lưu lại huyết tinh, phiếm hồng ý mà giờ phút này tầng mây tựa hồ bị quấy giống nhau từ tầng tầng lớp lớp tầng mây chung tựa hồ xuất hiện một mạt cực kỳ đạm lượng điểm có người nghĩ hoặc đó là cái gì thiên vẫn thời không cùng nhiều thế giới ngăn cách là lúc trước thần tộc sinh hoạt cửu thiên đỉnh sụp đổ khi phân liệt thành nghe nói cùng cửu thiên đỉnh, có nào đó liên hệ nhưng là không biết nhiều ít vạn năm đi qua tiên giới tu sĩ đều không có tìm được lúc trước cửu thiên đỉnh sụp đổ lưu lại mảnh nhỏ cửu thiên đỉnh tựa hồ từ sụp đổ kia một khắc khởi liên hoàn toàn biến mất ở thế giới này chung. Cho dù bọn họ vô số đại tu sĩ đều không tin, năm đó cường đại cửu thiên đỉnh thật sự cái gì đều không có lưu lại. Nhưng là sự thật chính là, cửu thiên đỉnh lại vô tung tích. Mà cái này nghe nói cùng cửu thiên đỉnh có nào đó liên hệ thiên vẫn thời không, Trừ bỏ ngay từ đầu, chúng tu đối nó cảm giác thần bí đến tò mò ở ngoài, theo thời gian trôi qua, không còn có tu sĩ tò mò cái gọi là nào đó liên hệ. Ngược lại là bởi vì nơi này năng lượng bạo loạn, trở thành dị tộc cùng khắp nơi tiên giới chiến đấu chủ chiến tràng trí chi nhất hiện giờ nhìn đến nguyên bản bảo trì vô số năm bất biến u ám không trung có một tia biến hóa mặc kệ là dị tộc vẫn là tu sĩ đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng mà một ít dị tộc hoặc là tiên nhân lại không thể không nghĩ nhiều lao giả lăng không mà đứng nhìn mênh mông vô bờ sao trời vô số sao trời lập lệ vận chuyển ở kia khoảng cách không trung thường xuyên sẽ có tân sao trời ra đời cũng thường xuyên sẽ có lao sao trời ngã xuống mà hiện giờ tia phiến sao trời tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa nguyên bản thác loạn vô tự sao trời thế giới giờ phút này thế nhưng trong lúc hỗn loạn tìm được rồi một kia quy tắc đồ vật lao giả sắc mặt có chút ngưng trọng muốn meo chỉ kế hoạch chính là càng tính trên trán mồ hôi lạnh liền càng nhiều đến cuối cùng trực tiếp phun ra một búng máu thiên tôn phía dưới người hầu sắc mặt sốt ruột lao giả lao đi khỏe miệng màu đỏ tươi sắc mặt có chút tái nhợt hắn sống đến hiện giờ số tuổi hiện giờ tu vi Một ít đồ vật, tuy rằng không thể tính, nhưng là không đại biểu hắn tính không ra, chẳng qua muốn trả giá bất đồng đại giới thôi. Chỉ là hiện giờ, hắn này một quẻ, lại là hỗn loạn không được. Liên cái bóng dáng đều không có bắt giữ đến. Hắn loại này tu vi, trừ phi là thiên đạo không nghĩ cho hắn biết. Chính là thiên đạo không nghĩ cho hắn biết cái gì. An tính nhiều năm, giống biến mất giống nhau thiên đạo, sẽ che giấu cái gì. Lao giả tính không ra. Hắn tuy rằng có thể nói là tiên giới mỗi người sùng kính tiên tôn. có được vô thượng tiên lực. Đối với thiên đạo cùng pháp tắc chi lực cũng hiểu được thâm hậu, quản lý vô số thế giới, kỳ thật cũng tương đương với những cái đó thế giới nửa cái thiên đạo. Chính là nếu là muốn cùng chân chính thiên đạo tới so, hắn lại là so ra kém. Tịch Ly lại lần nữa bổ ra hướng nàng đập mà đến lôi kiếp. Trên người áo xanh, đã có chút rách nát. Mà phách nàng kiếp vân như cũng không có giảm bớt. Tịch Ly thở ra một hơi. Chủ nhân, trên người của ngươi rèn thể tu vì đã tới rồi bình cảnh. Trải qua như vậy liền lôi kiếp rèn luyện, là thời điểm hướng một phen. Thích ly đang có ý này. Nàng rèn thể tu vì cũng vẫn luôn tạp ở nguyên anh đại viên mãn, thế nhưng lần này lôi kiếp như vậy cấp lực. Vậy cùng nhau phá tan hảo. Phạm vi vạn rằm đã không một năng động. Từ nơi xa nhìn lại, thương gia kia vài tòa núi lớn trên đầu lôi thực sự làm người ra đầu tê dại. Tuy rằng sẽ không còn được gặp lại kia độ kiếp người, chính là liền này kiếp lôi vẫn luôn chưa từng tan đi cùng suy yếu dấu hiệu tới xem, kia độ kiếp người. tuyệt đối không có ngã xuống tịch ly thả ra hồng liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa còn có mặt khác có thể hấp thu kiếp lôi tiểu ra hỏa trong cơ thể nghịch sinh truyền đến thập phần khát vọng ý niệm nhưng là tịch ly lại không thể đủ thả hắn ra căn nguyên tri lực không giống nhau đặc biệt không thuộc về cái này tiểu thế giới căn nguyên tri lực một khi ở ngay lúc này ra tới tịch ly cảm thấy nàng muốn đối mặt kiếp lôi khả năng liền không phải hiện tại dáng vẻ này tịch ly chỉ có thể chấn an nghịch sinh cùng mặt khác mấy tiểu tử kia ngoan Ngươi ở bên trong cho ta hảo hảo nhìn cái kia tiểu hắc cầu, ta sẽ tận lực hấp thu nhiều một chút lôi linh lực cho các ngươi. Loại này ẩn chứa tử du 3.000 thế giới thiên đạo lôi kiếp, không chỉ có đối với nghịch sinh là đại bổ, đối với mặt khác hai cái căn nguyên tri lực cũng là đổ bổ. Tịch ly tận lực bung ra chính mình, làm chính mình có thể hấp thu càng nhiều lôi điện tri lực, tuy rằng rất đau, nhưng là không cần hoa linh thạch là có thể được đến cực phẩm đổ bổ, cũng không phải là khi nào đều có thể đủ được đến. Trên người bùn bùn thanh em không dứt bên hai. Phân phò âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa, làm cho bọn họ thời khắc chú ý chính mình, một khi chính mình nguy hiểm cho tánh mạng, liền lập tức đem nàng từ lôi kiếp chung kéo xuống tới. Hai cái ngọn lửa chỉnh trọng gật đầu. Vâng! Thật lớn thiên lôi, lóe người không mở ra được đôi mắt. Nhìn kia đã không thể dùng lôi hình trụ dung thật lớn thiên lôi, vô số tu sĩ nuốt nước miếng. Lâu như vậy, còn độ như vậy nhiều lôi kiếp, vẫn là như thế khủng bố lôi kiếp, kia tu sĩ còn không có ngã xuống, không thể không nói. là kẻ tàn nhẫn a nhìn lại lần nữa đánh tới lôi kiếp tịch ly nhắm mắt lịch một tiếng chim hót chân phá vòng trời thật lớn côn bằng che trời ở lôi kiếp trung du tẩu vô số lôi điện đập ở côn bằng kia kim tử sắc lông chim thượng tịch ly hóa thành côn bằng lúc sau rõ ràng cảm giác được trong cơ thể cái loại này huyết mạch sôi trào cảm giác càng thêm lùng liệt chương bảy linh một thanh âm nàng cảm giác trong cơ thể lực lượng ở một chút thất tỉnh mà côn bằng thân hình cũng ở một chút lớn mạnh Nguyên bản tịch ly tuổi, nếu là dựa theo yêu tộc tới tính, chính là ấu niên kỳ. Mà hiện giờ, côn bằng thân thể đang ở trưởng thành. Hơn nữa bởi vì thân huyết lễ rửa tội cùng dung hợp, huyết mạch lực lượng càng thêm thuần tịnh, thậm chí có một chút biến dị xu hướng. Trưởng thành gấp hai côn bằng, thoạt nhìn càng thêm thật lớn. Lôi điện đập ở trên người, bởi vì chịu lực diện tích càng thêm quảng, tịch ly thừa nhận đau đớn cũng thẳng tắc bay lên. 7 ngày đã qua đi, nơi xa quan khán tu sĩ đã chết lặng trừ bỏ những cái đó trùng truyền âm lệnh cùng các đại tin tức các xôi thai nghe, gần nhất mới tới rồi tu sĩ, liên tục kinh ngạc cảm thắng ngoại, bọn họ đã mặt vô biểu tình. Chúng tu có thể dự đoán đến, nếu là độ kiếp vị kia thành công độ kiếp lúc sau, nên là như thế nào thiên tri tiêu tử. Bất quá như vậy vừa lúc. Dị tộc bên kia gần nhất thế nhưng ra đời hai cái vương giả. Tu sĩ này phương tổn thất có chút đại. Có vị này xuất hiện, định có thể áp xuống dị tộc khí thế. Ở trên chiến trường, sĩ khí cũng là rất quan trọng. Và anh, theo cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống, chúng tu bị lóe hoa mắt. Lôi kiếp rốt cuộc ở ngày thứ 9 thời điểm, hoàn toàn là xong. Trên bầu trời mây đen tan đi. Mọi người cảm giác bên thai hoa cỏ cây cối lá cây động tác nhất chi rung động một chút. Tiếp theo là chung quanh linh lực bắt đầu điên cuồng kích động, hướng về thương ra mà đi. Đây là thành công. Nhìn dáng vẻ, là thành công. mau xem, trên bầu trời đều bắt đầu tụ tập bảy màu tường vân. Hoa, còn có linh điểu ở xoay quanh. Vị kia độ kiếp tu sĩ rốt cuộc là ai a? Như vậy lợi hại. Mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi tò mò, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa thương gia người. Thương gia đệ tử mặt vô biểu tình, tuy rằng bọn họ cũng rất tò mò, nhưng là bọn họ là thật sự không biết vị kia độ kiếp rốt cuộc là người phương nào. Phòng trưng cũng chỉ có cao tầng một ít tu sĩ biết đến. Hơn nữa, liền tính bọn họ biết, cũng không thể nói. Hiện giờ chính trị tu sĩ cùng dị tộc khai chiến thời buổi rối loạn, Những cái đó ngầm muốn cắn thượng bọn họ thương gia tu sĩ chỗ nào cũng có, càng đừng nói là dị tộc. Một thiên tài là cỡ nào khó được, mà một cái trưởng thành lên thiên tài càng là khó được. Thương diện mấy người phân phó phía dưới trưởng lão đem đệ tử mang về thương gia, bọn họ mấy cái tắc binh phân mấy lộ, bất động thanh sắc xử lý rất những cái đó lòng mang ý xấu xú mương lao thử. Linh lực một chút bị tịch lý hấp thu tiến trong cơ thể, ở gột rửa cường hóa tự thân gân mạch đan điền đồng thời, một chút áp xúc tinh luyện. Tịch Ly bị nồng đậm linh lực bao vây thành một cái kén tầm bộ dáng. Âm Dương Song Sinh Hỏa cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã chui vào Tịch Ly trong cơ thể. Hóa Thần Lôi kiếp sau khi kết thúc, chính là Tâm Ma kiếp. Tịch Ly hấp thu xong cuối cùng một tia linh lực, đã làm tốt chuẩn bị. Đột nhiên trước mắt tối sầm. Tịch Ly làm một giấc ngộng, rất dài một giấc ngộng. Trong ngộng, thiên địa hỗn độn, sau đó chiến hỏa bay tán loạn, vô số sinh linh tào hùng, thiên địa rên rỉ một mảnh. Tịch Ly nghe được một thanh âm, mơ hồ phân không rõ là nam hay nữ. là già hay trẻ nhưng là lại rõ ràng nghe được hắn nói cái gì nô sai rồi sao thần ma ra đời thần tộc vô tình vô dục ma tộc dục niệm trọng sinh vốn định âm dương hai cực chuyển hỗn độn tiếc rằng thiên địa chiến loạn sinh linh đồ thán đây là diện chi tượng không thể lâu dài nô buồn độc lập hậu thế lại nghe sinh linh ngày ngày cầu nguyện thiên địa hạnh phúc nô trung quy là không đành lòng lại chưa từng tưởng thế gian âm dương cân bằng mới hỗn độn nô không đành lòng tắc phá quy tắc thiên địa thất hành hạo kiếp buông xuống ứng kiếp giả thế gian sinh linh tịch ly mở to mắt trong đầu thanh âm kia lại phai nhạt đi xuống cuối cùng hoàn toàn biến mất thiên thương nhìn tịch ly có chút mở mịt ánh mắt không khỏi có chút lo lắng chủ nhân tịch ly hoàn hồn nhìn đến mấy tiểu tử kia lo lắng ánh mắt chủ nhân tâm ma kiếp xong rồi tịch ly gật đầu âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút tò mò chủ nhân ngươi này tâm ma kiếp chính là độ có nửa tháng có thừa nếu không phải ngươi hô hấp vững vàng Chủ nhân ngươi những cái đó lao tổ đều cho rằng ngươi. Thích ly nhìn về phía âm dương song sinh hỏa. Thế nhưng đã nửa tháng có thừa. Thiên thương cũng lên tiếng. Chủ nhân, ngươi lần này tâm ma kiếp nhưng thật ra là cái gì? Thế nhưng dùng nửa tháng có thừa, nếu không phải ngươi quanh thân đột phá hơi thở di động, ta còn tưởng rằng ngươi không phải ở đột phá, độ tâm ma kiếp đâu. Đúng vậy. Chủ nhân, ta xem ngươi hô hấp vững vàng lâu dài bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Thích ly khẽ như mày. Ta là ngủ rồi, nhưng là ta lại là một giấc mộng, nghe được một thanh âm. Nhưng là hiện giờ, ta lại nhớ không nổi hắn nói gì đó. Cùng lần trước có chút tương tự, nhưng là lại có chút bất đồng. Thiên thương nhìn nhìn tịch ly. Chủ nhân, kỳ thật ở ngươi nhắm mắt trong khoảng thời gian này nội, ta có cảm nhận được trên người của ngươi mỏng manh thiên đạo hơi thở ở di động, ngươi theo như lời cái kia thanh âm, có thể hay không là. Thiên đạo chi âm cũng là ở tu sĩ nghe xong lúc sau, nếu là thiên đạo không nghĩ hắn nhớ rõ. Kia tu sĩ liền sẽ quên thiên đạo nói qua cái gì? Tịch Ly không biết, suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, kiểm tra thân thể trên dưới cũng không có bị thương dấu vết. Tịch Ly cũng không hề cưỡng cầu. Loại chuyện này, không phải nàng suy nghĩ là có thể đủ tưởng ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. "Chủ nhân, ngươi muốn nhìn ngươi hiện giờ bộ dáng sao?" Nhìn có chút hương phấn âm dương song sinh hỏa, Tịch Ly nhướng mày, trong tay linh lực ra, huyễn hóa ra một quả thủy kính. Trong nước chính mình, nhưng thật ra Càng thêm thanh lánh tuyệt trần chút. tịch ly triệt hồi thủy kính. Âm dương song sinh hỏa có chút hưng phấn. Chủ nhân thế nào? Ta cảm thấy hiện tại ta nhìn chủ nhân ngươi, giống như là nhìn đến thần minh giống nhau. Ngươi nếu là trên người công đức chi lực lại phóng một phóng, phóng tới bên ngoài, tuyệt đối có người quỳ lạy. tịch ly không có lại để ý tới hưng phấn âm dương song sinh hỏa, mấy cái thanh khiết thuật đi xuống, lại thay đổi một bộ phấn màu xanh lá pháp ý địa. Mới đi ra bê quan động phủ, liền đối thượng mấy đôi mắt Tịch Ly gặp qua vài vị lão tổ, Thương Diễn mấy người thấy Tịch Ly bình bình an an ra tới sau, mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng sớm thời điểm, ở điều tra Tịch Ly thời điểm, liền nghe nói qua nha đầu này không giống bình thường, cùng với nàng sư phó nói nàng mỗi lần đột phá khi hãi hùng kết vĩa. Hiện giờ bọn họ tự mình thể hội một phen, cảm thấy kia đã không thể dụng tâm kinh thịt nhảy tới hình dung. Thương Diễn trên dưới đánh giá Tịch Ly, nhưng còn có bị thương địa phương, ngàn vạn không cần cất giấu, lão tổ nơi này có rất nhiều chữa thương thảo dược. Tuy rằng từ bọn họ thần thức hạ, tịch ly đã không có việc gì, hơn nữa quanh thân hơi thở cường không ngừng một chút. Tịch ly cười. Cảm ơn lão tổ quan tâm, trên người không có thương tổn, hết thẻ đều hảo. Mấy người phun ra một hơi. Thương võ trên mặt tươi cười tàng không được. Tiểu ly nhi thật là làm lão tổ mở rộng tầm mắt. Này tư chất thật sự là làm người bội phục. 30 năm. Cửu thiên lôi kiếp. Vẫn là như vậy khủng bố lôi kiếp. Thương diễn trong lòng cũng cao hứng, không khỏi cười ha ha. Mặt khác mấy người cũng trong mắt mang theo cười, trong lòng không khỏi vui mừng lại kiêu ngạo. Xin nghỉ. Xin lỗi, tiểu khả hai nhóm. Hôm nay đầu góc hôn hôn trầm trầm, cố xin nghỉ một ngày. linh 702 phẫn nộ. Thương gia thiên tri kiêu tử đột phá hóa thần tin tức ở tu tiên giới lan truyền nhanh chóng. Ngày đó cảnh tượng, thập phần chấn động, làm rất nhiều tu sĩ đều không khỏi suy đoán, vị tiêu thiên tri kiêu tử rốt cuộc là ai. Mấy năm nay thương gia thu vào thiên tri kiêu tử cũng không ít. Cùng ngày lôi kiếp quá mức chấn động, thương gia vài tòa đỉnh núi đều bị kiếp lôi sở bao phủ, nơi xa quan khán tu sĩ căn bản là thấy không rõ lắm kia độ kiếp người. Mà ở kia khủng bố lôi kiếp bao phủ hạ, tu sĩ càng thêm không dám thả ra thần thức đi quan khán. Mà mặc kệ bên ngoài tu sĩ như thế nào nghị luận sôi nổi, thương gia bên trong đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thương diễn một hàng tu sĩ đối tịch ly bế quan ở vân núi lửa sự tình, vẫn luôn đều bảo hộ thực hảo. Chính là thương gia bên trong tinh anh cũng không biết chuyện này. trừ bỏ bọn họ mấy cái lao ra hỏa, thương ra không một người biết. Cứ việc bên ngoài tu sĩ cũng có suy đoán là tịch ly, chính là càng nhiều tu sĩ lại là suy đoán, là tu sĩ khác. Chẳng sợ tịch ly thiên tư đích sắc yêu nghiệt, chính là bất quá là ngắn ngủn 30 năm. Hơn nữa lúc ấy, tu tiên giới rất nhiều tin tức các, vẫn là biết, tịch ly đột phá nguyên anh cao dài không có bao lâu. Ngắn ngủn 30 năm thời gian, một cái bất quá trăm tuổi hóa thần tu sĩ. Không có nhiều ít tu sĩ tin tưởng. Dị tộc bên kia tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng không tin. Mà tình huống như vậy, ngược lại là thương ra một hàng lão tổ vui với nhìn thấy. Hiện giờ tu tiên giới, dị tộc cùng tu sĩ hai bên đại chiến. Dị tộc vương giả ra đời hai cái, hơn nữa nhiều năm trước cái kia, đã có ba cái. Tu sĩ này phương thiên tri tiêu tử cũng không ít. Chính là dám cùng dị tộc chính diện cương lại không có nhiều ít. Phu không chín giới nhưng thật ra kiên cường, chính là này khuyết thiếu tu sĩ cấp cao cũng là sự thật. Mà những cái đó cùng bọn họ có hợp tác tu sĩ cấp cao, ở một chút sự tình thượng, có lẽ sẽ bảo hộ phụ không chính giới, nhưng là thật tới rồi chân chính muốn thời điểm, lại không thấy được sẽ tiếp tục đứng ở bọn họ kia một phương. Hiện giờ, tu tiên giới muốn đục nước béo cỏ tu sĩ như cũ không ít. Mà tu tiên giới cũng chưa bao giờ là một người có thể thay đổi. Tịch ly quá đặc thù, bọn họ không muốn tịch ly một người đi đối mặt những cái đó dị tộc, trở thành một ít đánh chính nghĩa tên tuổi tu sĩ quân cờ. thương diễn đưa cho tịch ly một chương mặt nạ người cái kia nguyễn nhan tuy rằng có chút ý tứ nhưng là vẫn là có chút cấp thấp đây là trang biến là ngươi thương giải lao tổ tự mình cho ngươi luyện chế xứng với không niệm cho ngươi kia ngọc hoàn vừa vặn có thể thay đổi bộ dáng che giấu tự thân hơi thở hiện tại tu tiên giới không yên ổn thương gia nhiều vị đệ tử đã ra ngoài chiến đấu ngươi vừa mới đột phá hóa thần lao tổ cho ngươi cái nhiệm vụ tịch ly chắp tay lưu tại thương gia củng cố hóa thần tu vì bất quá Ngươi đừng tưởng rằng, lưu tại thương gia liền dễ dàng, hiện giờ dị tộc cùng mặt khác bụng dạ khó lường tu sĩ cũng không ít. Thương gia là tộc của ta sống ở nơi, là vô số ra ngoài chiến đấu hảo nhi lang ra, Bảo vệ cho nơi này, bảo vệ cho chúng ta tâm. Là, thương gia vài vị lão tổ, đều phải thay phiên đi ra ngoài, lưu tại thương gia nhật tử cũng không nhiều lắm. tu tiên giới gần nhất không khí, tựa hồ càng thêm khẩn trương. Thịnh đông ngũ hoa châu chiến trường, đã lan tràn đến vài cái tiểu thế giới. Từ du 3.000 giới thật vất vả đem cái kia không gian hàng rào phong ấn, còn không có hoan khẩu khí, dị tộc bên kia liền lần lượt ra đời hai cái vương giả, dị tộc sĩ khí đại trấn Thêm chi vài thập niên chiến đấu, lúc trước một ít tu sĩ nhiệt huyết đã làm lệnh đi xuống. Mà những cái đó còn ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu tu sĩ, theo chiến tranh thời gian chuyển rời, chẳng những muốn gặp phải càng thêm trọng áp lực, còn muốn đối mặt một ít tu sĩ hoán trách. Từ du 3.000 giới rất nhiều tu sĩ, ở dài đến mây trăm vạn năm thời gian hạn. Đã tiềm di mạc hóa thích dị tộc tồn tại. Một ít tu sĩ thậm chí cảm thấy, liền tính là đương dị tộc nô lệ, cũng giống vậy chiến tranh mang đến hai bên tương đánh tới hảo. Tịch ly tuy rằng ngốc tại thương gia, nhưng là mỗi ngày đều có rèn luyện chính mình, đồng thời cũng thời khắc chú ý tu tiên giới tin tức. Nàng một đường đi tới, quá mức rõ ràng, một ít người liệu tính. Thì không có cắt ở trên người mình, vĩnh viễn cũng không biết đau. Không có nguy cấp chính mình thời điểm, có thể lui liền lui. Nguy hiểm tiến đến thời điểm. có thể ở người khác cánh chim dưới sự bảo vệ, liền tuyệt không thương tổn chính mình cánh chim. Cái gọi là yêu quý thanh danh, cái gọi là lui một bước, cái gọi là người đứng xem. Thích Ly chém ra nhất kiếm, kiếm khí quét ngang. Trung quanh không gian bị cường đại kiếm khí xé rách, xuất hiện từng đạo không gian cái khe. Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, Phù Diêu có ngụy hành chi, nhanh chóng xuyên qua ở trên chiến trường. Phía sau là mấy cái dị tộc truy binh. Phù Diêu cắn răng, bước ra vài dọn tinh huyết, thiếu đốt chính mình tinh huyết. Lại lần nữa ra tốc. Sau lưng dị tộc theo đuổi không bỏ. Ở trên chiến trường, phụ không chín giới tu sĩ cùng dị tộc sớm đã giết đỏ cả mắt rồi tình. Mà này hai cái đến từ lão môn, kia vạn đạo tông hai cái trưởng lão, đã thượng bọn họ dị tộc phải giết bảng. Không chỉ là bọn họ hai cái, phụ không chín giới rất nhiều tu sĩ đều thượng dị tộc phải giết bảng. Hiện giờ thật vất vả, bắt được đến cơ hội, sao có thể buông tha hai người. Sắc. Cần thiết sát. Mắt thấy hai người. đã tới rồi cùng đường bí lối thời điểm, lúc này cần thiết không tiếc hết thể đại giới. Thương gia, tịch ly như mày, nửa ngày trước, thương gia quản hạt mà nội một cái gia tộc cấp thương gia đã phát cầu cứu tin tức, thương gia một cái trưởng lão đi, chỉ là tới rồi hiện tại, cái kia trưởng lão như cũ không có trở về. tuy rằng này không về nàng quản, chính là tịch ly luôn có một loại mưa gió sắp đến trước yên lặng cảm. chỉ là thương gia vài vị lão tổ vẫn luôn kêu nàng an tâm tu luyện, chuyện khác, bọn họ tới quản. tịch ly biết. Lao tổ nhóm là vì nàng hảo, chính là mà hết thể này bình tĩnh cũng rốt cuộc tại đây một ngày hoàn toàn kết thúc. Tịch Ly nhìn trong ngọc giản, tu tiên giới mới nhất tin tức, cầm ngọc giản tay nhịn không được run rẩy. Thịnh Đông ngũ hoa châu Hà Nam chiến trường vừa ra khiếu kỳ tu sĩ tự bạo, ở Từ Du 3.000 giới, xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng coi như được với tu sĩ cấp cao, chính là cũng có không ít. Mà vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ tự bạo, ở rất nhiều trên chiến trường đều phát sinh quá. cũng không tính cái gì mới mẻ sự tình chính là vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ tự bạo lại là bởi vì địa phương tiên thành cứu viện không lo kia tu sĩ ở dị tộc vây công dưới không thể không tự bạo nghe nói kia tu sĩ là vì bảo hộ nhà mình đệ tử nghe nói kia tiên thành xong việc chẳng những không có làm ra bồi thường thậm chí đem kia xuất khiếu kỳ tu sĩ tự bạo bảo hạ tới đệ tử đuổi ra tiên thành cuối cùng kia đệ tử ở dị tộc vây công hạ không biết tung thế kia tự bạo tu sĩ Tên gọi là Đông Lai. Giang giác. Tịch Ly trong tay ngọc giản xúc đế hóa thành bột mịn. Thương diễn đoàn người đuổi tới thời điểm, đã vì khi đã muộn. Tin tức này rốt cuộc vẫn là bị tịch Ly thấy được. Bọn họ thương gia đệ tử, lúc ấy đuổi tới thời điểm đã chậm. Tuy rằng, bọn họ đã sớm công đạo quá, cùng phụ không chín giới tu sĩ giao hảo. Đặc biệt là nhìn đến cửu nguyên đại lục, vạn đạo tông cùng yêu tộc phù gia tu sĩ, có thể bang, liền rút một tay. Chương 703 phong linh nơi. Chính là từ du 3.000 thế giới giữ dội đại, thương gia đệ tử có đôi khi, cũng không phải nói đến là có thể đủ đến, đặc biệt là ở hỗn loạn trên chiến trường. Nếu là là người khác, nhưng là đó là tịch ly tông môn lão tổ. Thương diễn thở dài, nguyên bản bọn họ còn muốn nhiều che chở tịch ly một ít nhật tử, làm nàng có thể trưởng thành càng cường đại hơn, đến lúc đó, lại đi đối mặt những cái đó khó khăn. Chính là, ở chiến loạn tu tiên giới, muốn an ổn tu luyện thành trường, tựa hồ có chút. Thương ra một hàng lão tổ liếc nhau. Thương diễn tiến lên, vô vô tịch ly. Hai tử, hết thể an toàn làm trọng. Thương diễn đoàn người cho tịch ly cũng đủ bảo mệnh chi vật. Tuy rằng trong lòng lo lắng, tu tiên giới nguy hiểm ngoài ý muốn vô số, có đôi khi không phải bảo mệnh đồ vật nhiều, là có thể đủ bình yên vô sự. Chính là, bọn họ cũng minh bạch, tịch ly không phải dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến. Đại vũ huyết mạch, không có một cái là phế vật. Bọn họ không nghĩ muốn nàng đã chịu thương tổn, nhưng là... Muốn ở như vậy tu tiên giới sống sót, bọn họ nhất định phải phải học được buông tay. hung ưng, Trung Quy là muốn dương cánh bay cao. Đại tịch ly đi xa lúc sau, thương diễn đoàn người mới thu hồi ánh mắt. Ngày nay Trung Quy vẫn là tiến đến. Têu ám môn đệ tử nhìn, không đến nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm, không cần ra tay. Thông chi cổ hiệp, làm cho bọn họ người cũng nhìn một chút. kia trên chiến trường, bọn họ tu la tộc cũng ẩn tàng rồi không ít người. Tuy rằng không nghĩ cùng kia lão đông Tây liên hệ. nhưng là không thể không thừa nhận chính là ở trên chiến trường tu la tộc có chút thời điểm có chút bản lĩnh đích xác làm người thán phục kia lão đông tây cũng vẫn luôn nhớ thương nhà hắn tiểu hoa nhi hảo tịch ly ăn mặc một thân màu đen quần áo thiếu niên bộ dáng hành tẩu ở mênh mông vô bờ cắt vàng trung qua này phiến cắt vàng mà liền đến thịnh đông ngũ hoa châu tây nam bộ chiến trường muốn tới thịnh đông ngũ hoa châu này phiến phong linh ơi là nhất định phải đi qua chi lộ trừ bỏ này phiến cắt vàng phong linh ơi cùng thịnh đông ngũ hoa châu tương giao tiếp còn có một mảnh phong linh hải vực một mảnh phong linh rừng rậm tại đây ba cái không có một tia linh lực địa phương tới nơi này tu sĩ tự thân linh lực đều sẽ bị áp chế linh lực sử dụng không ra trở thành bình thường phạm nhân mà này ba cái phong linh nơi là thượng cổ thời kỳ tu sĩ này phương đại chiến dị tộc lưu lại lúc trước thịnh đông ngũ hoa châu luân hãm hơn phân nửa tu sĩ vì phòng ngừa dị tộc lại nhanh chóng hướng các thế giới khác huyết tán không tiếc hiến tế tam kiện tiên khí Đêm này tam khối địa biến thành phong linh nơi. Phong linh nơi bên ngoài có tu sĩ bắt tay. Lúc trước cũng đích xác có chút tác dụng, đáng tiếc chính là, mấy trăm vạn năm đi qua. Dị tộc đang không ngừng sinh sản chung cũng dần dần thích ứng một ít sinh hoạt hoàn cảnh, càng là nghĩ ra mặt khác đối sách. Nay không, cho dù có phong linh nơi cản trở, hai bên như cũ chiến ở cùng nhau. Hiện giờ, thịnh Đông Ngũ Hoa Châu khắp nơi chiến loạn, trừ bỏ một ít muốn tham gia chiến đấu tu sĩ, tới thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. chính là một ít muốn lợi dụng chiến tranh thắng chỗ tốt màu xám thương nhân tịch ly ôm một phen khoan kiếm màu đen phát bảo màu đen vải vóc gắt gao bao vây lấy miệng mũi phòng ngừa cắt bụi nhập khẩu mũi chỉ chưa một đôi mắt bên ngoài sa mạc gió cắt có chút đại thổi tịch ly và thao hào hạt rung động cách đó không xa là một chi thương đội thương đội một hàng đại khái có 30 người tả hưu tối cao tu vi chính là hóa thần trung kỳ cha trộn tại đây trồng trọt mang thương nhân giống nhau tu vi sẽ không quá cao trừ phi là một ít từ du 3.000 giới nổi danh cửa hàng tu sĩ thương đội một hàng tu sĩ tự nhiên cũng phát hiện cách đó không xa tịch ly hiện giờ mọi người đều ở vào phong linh địa đều không có tu vi bọn họ người nhiều tự nhiên là chiếm ưu thế thương đội một hàng tu sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái thương đội đội trưởng không khỏi âm thầm đánh giá tịch ly bọn họ làm này một hàng tự nhiên cũng đánh cướp quá không ít tu sĩ giết người đoạt bảo sự tình cũng không có thiếu làm chẳng qua làm này một hàng lâu rồi có thể lâu dài hôn đi xuống, vẫn là yêu cầu một ít nhãn lực thấy Hiện giờ có thể tại đây phong linh địa, một mình đi trước, hơn nữa xem phương hướng, vẫn là chạy tới thịnh đông ngũ Hoa Châu trên chiến trường đi. Cái này tu sĩ, hoặc là là cái đầu góc không rõ lắm, nếu không chính là cái lợi hại độc hành hiệp. Nếu là là người trước, đoạt liền liền đoạn. Nếu là là người sau. Lợi hại tu sĩ, cũng không phải là đã không có linh lực, liền đại biểu là cái phế vật. Thương đội đội trưởng hiếp lại khởi một đôi mắt. cảm giác được tầm mắt, tịch ly ngước mắt. Chẳng sợ cách một khoảng cách, Thương đội đội trưởng, đối thượng cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh. Mấy trăm năm làm buôn bán kinh nghiệm nói cho hắn, người này không dễ chọc. Nếu là muốn trêu chọc, làm không tốt, còn muốn nhạ hỏa thượng thân. Thương đội đội trưởng vội vàng đối với phía dưới một hàng huynh đệ địa bộ, làm mọi người đều cảm giác lên đường. Một hàng ba mươi mấy người, cũng không phải cánh đốc, sôi nổi thu hồi đáy lòng về điểm này tiểu tâm tư, vội vàng lên đường. tịch ly du mắt tại đây dọc theo đường đi nàng cũng không phải không có gặp được quá không có hảo ý tu sĩ đánh thắng được tự nhiên không buông tha đánh không lại tự nhiên trốn tại đây phong linh nơi tịch ly vẫn là dám cùng những cái đó tu sĩ một trận chiến rốt cuộc nàng rèn thể cùng một ít công phu vẫn là ở ban đêm lại lần nữa buông xuống đây là tịch ly ngốc tại này phiến sa mạc cuối cùng một buổi tối tuyển hảo một khối chăn phong địa phương bố trí hảo trận pháp nay sa mạc buổi tối có chút đặc thù ban ngày Phong linh nơi, không có một chút linh lực, cho nên không dùng được linh lực, không có tu vi. Mà buổi tối, này phong linh nơi, các loại năng lực hỗn tạp, hơn nữa thập phần bạo, loạn, cũng không thể sử dụng linh lực. Một khi tu sĩ si ở chỗ này sử dụng linh lực, cực đại khả năng, sẽ bị nơi này bạo, loạn năng lực nhập thể, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Hơn nữa này phiến sa mạc buổi tối phong, phá lệ cường. Còn lãnh thấu xương rất lạnh, phản phất muốn thông qua phong, thổi vào người trong xương cốt đầu. không thể sử dụng linh lực chống lạnh, chỉ có thể đủ mượn ngoại vật chống đỡ này sa mạc rét lạnh. Tịch Ly ở trận pháp thiêu lúc trước từ cực băng lưu vực mua sắm than hỏa. nhiều năm như vậy đi qua, thứ này lại lần nữa dùng tới tay, lại một chút không có hạ thấp hiệu quả, như cũ ấm áp. Uống một ngụm rượu, ấm áp thân mình. Trận pháp ngoại tiếng gió, hô hô rung động, vẫn luôn rằng có suốt một buổi tối. Đãi ngày hôm sau, Thái Dương dâng lên thời điểm, tiếng gió dần dần nhỏ lên, sa mạc độ ấm cũng dần dần ấm lại. Tịch Ly thu hồi đồ vật, tiếp tục lên đường. Chỉ là mới đi ra không lớn, trong không khí liền truyền đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi. Mà này cổ mùi máu tươi nhi, là từ trước mặt quát tới phong mang đến. Tịch Ly như mày, không có đi rất xa, liền thấy được cách đó không xa cồn cắt phía trên, tứ tung ngang dọc nằm một ít tu sĩ. Tịch Ly hơi hơi hít mắt, những cái đó tu sĩ trên người quần áo có chút quen mắt. Tịch Ly đi lên trước, chờ nhìn đến kia quen thuộc đại hàng khi, ý thức được này nhóm người. Đúng là ngày hôm qua cùng tịch ly từng có gặp mặt một lần kia đội thương đội tu sĩ. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại lần nữa gặp nhau, này đó tu sĩ, thế nhưng đã ngã xuống. Xem bọn họ bộ dáng, không giống như là bị tu sĩ giết chết, nhưng thật ra có chút giống, bị nào đó sâu hấp thu huyết đục sở dẫn tới. Mà này sa mạc bên trong, chương 704 vị Nam Thành. Tịch ly thân hình bạo lui, mà nguyên bản cồn cắt đột nhiên liền tiêu đi xuống, thay thế chính là một đám rầm rạp sâu. đó là thiên linh trùng Dị tộc tịch ly đôi mắt lạnh xuống dưới thiên linh trùng hiển nhiên đã nghe thấy được người sống hơi thở sôi nổi hướng về tịch ly tụ lại thiên linh trùng đi vào nơi này cũng trở thành không có bất luận cái gì tu vi sâu chẳng qua loại này dị tộc cho dù là đã không có tu vi tự thân trùng sắc lực phòng ngự cũng là không thấp mà đến đến này sa mạc dị tộc đều không phải cao giai dị tộc chẳng qua là một ít cấp thấp dị tộc bởi vì cao giai dị tộc đi vào nơi này cũng là lãng phí Ngược lại là cấp thấp dị tộc đi vào nơi này còn có thể đủ lợi dụng càng thêm sung túc. Dâm dạp dị tộc càng ngày càng gần. Tịch Ly từ vòng eo lấy ra bầu rượu. Đại đệ nhất chi dị tộc tiếp cận, trong tay khoan kiếm chém ra. Phúc. Hình vương chẳng sợ không có linh lực, tự thân tài chất cũng là bất phàm. Nhất kiếm huy đi, tảng lớn dị tộc bị quét hai, cắt thành mấy tiệt. Phí hai hạ liền không có sinh lợi. Tịch Ly trong tay rượu mạnh cũng hướng về dị tộc xái đi. Thân hình nhanh chóng ở thiên linh trùng trung du tẩu. đại diệu đã sai không sai biệt lắm trong tay mồi lửa hướng về trên mặt đất vút đi vê anh chít chít tư lạp thiên linh trùng thân ảnh ở liệt hỏa trung dãy rủa, hừng hực lửa lớn thiêu đốt phát ra một trận tư lạp tư lạp thanh âm tịch ly nhìn liệt hỏa trung đã loạn làm một đoàn thiên linh trùng trong lòng không có không đành lòng trong tay khoan kiếm đại khai đại hợp giải quyết những cái đó chạy ra liệt hỏa thiên linh trùng cấp thấp thiên linh trùng không có nhiều ít chỉ số thông minh ở nguy hiểm hạ hoảng loạn khắp nơi chạy trốn Thích ly một đường giết qua đi. Ven đường là rất nhiều đã hư thối thi cốt, có tu sĩ, cũng có yêu thú. Bọn họ phần lớn là bị dị tộc hút cảm giác huyết đủ, lưu lại từng khối da bọc xương thi thể, có chút bị sa mạc phong gió cắt che giấu. Chỉ toát ra một ít còn bên ngoài quần áo. Đây là thịnh đông ngũ hoa châu Tây Nam giao tiếp bộ, hiện giờ dị tộc lan tràn tới rồi nơi này. Tại đây trong sa mạc ngã xuống như vậy nhiều tu sĩ, hiển nhiên Tây Nam bộ chiến trường tình huống không phải thực hảo. Nàng xuất phát phía trước. thịnh đông ngũ hoa châu tây bộ nguyên bản đóng quân chiếm lĩnh tiên thành đã luân hãm rất nhiều mà nơi đó tiên thành là hiện giờ tu tiên giới tiên minh luyện đan đường trưởng quản địa phương tây bộ tiên thành luân hãm cùng những cái đó muốn ba phải ham ích lợi tiên minh tu sĩ thoát không được quan hệ thậm chí ở tiên minh bên trong đều có khả năng tồn tại dị tộc người chẳng qua bởi vì mấy năm nay hai bên lẫn nhau trộn lẫn một ít tu sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt hiện giờ tây bộ chiến trường thoái nhượng cùng luân hãm Hiển nhiên lan đến gần Tây Nam Bộ này phương. Tây Nam Bộ là Tiên Minh Ma Môn Tu Sĩ Trường Quảng. Tịch Ly một phen chém giết cuối cùng một đám dị tộc. Đôi mắt nhìn lại, côn cắt đã có thể nhìn đến cuối. Một tòa thành trì đứng ở nơi xa, rách nát cửa thành, đầu tường đón gió mà động cờ sĩ thượng thình lình viết một cái thịnh tự. Đó là Ma Môn thứ Nam bộ cờ sĩ. Tịch Ly đấu là bị gió thổi đến phiêu đảng, đứng ở cửa thành thượng thủ thành tu sĩ, tự nhiên thấy được cái kia chính đi tới tu sĩ. Trông coi đội trưởng. không khỏi hơi hơi nheo nhò mắt có thể từ kia phiến cắt vàng đi ra hình người sinh vật bằng không chính là bọn họ bên này tu sĩ bằng không chính là dị tộc bên kia cao dài tu vi giả cảnh giác cắt vàng thổi bay có phong linh nơi đặc thù cấm chế ở tu sĩ thần thức cũng xuyên thấu không được chỉ có thể đủ nhìn người kia ảnh càng ngày càng gần đãi vượt qua kia cắt vàng mà cấm chế là lúc tịch ly rõ ràng cảm giác được vài cổ thần thức quét về phía chính mình tịch ly giơ lên trong tay lệnh bài linh lực rót vào lệnh bài chung Lệnh bài sáng lên Lệnh bài thượng tiên trung chiến lệnh bốn chữ sáng lên, ở trên tường thành tu sĩ, nhìn đến bốn chữ, sôi nổi sừng sốt. Tiên trung chiến lệnh là tiên minh trung bộ phân phát cho tham dự chiến trường tu sĩ lệnh bài. Tiên minh phát với tử du 3.000 tiểu thế giới chiến lệnh, tổng cộng có 5 loại. Phân biệt là tử du 3.000 thế giới Tây bộ thế giới tiên Tây chiến lệnh, Nam bộ tiên Nam chiến lệnh, Bắc bộ tiên Bắc chiến lệnh, phía Đông tiên Đông chiến lệnh cùng Trung bộ thế giới tiên trung chiến lệnh. Mà này chiến lệnh đại biểu cho bất đồng khu vực tham chiến nhân viên. Ở tham chiến trong quá trình, đại biểu bất đồng khu vực vinh dự đồng thời, cũng tương ứng tiên minh các bộ chi viện cùng một ít ưu đãi. Mà có được tiên minh các bộ chiến lệnh tu sĩ, ở các đại chiến trường thượng có thông hành lệnh tác dụng. Mà này tiên minh chiến lệnh cũng là ở tu tiên giới đăng ký quá, ở trên chiến trường giết nhiều ít dị tộc, cũng sẽ tự động đăng ký. Dựa theo tích phân tính, tích phân càng nhiều tu sĩ, hưởng ứng tiên minh ưu đãi liền càng nhiều. Đồng thời ở trên chiến trường một ít cửa hàng cùng đấu giá hội cũng có ưu đãi. Ở tu tiên giới trừ bỏ chiến trường các thế giới khác một ít thương nghiệp thế lực cùng hoạt động chung, cũng sẽ có tương ứng ưu đãi. Mà ưu đãi lớn nhất, chính là lệ thuộc từ du 3.000 thế giới tu tiên liên minh phía dưới thế lực. Tiên minh chiến lệnh trừ bỏ đăng ký chủ nhân ở ngoài, mặt khác tu sĩ đều không thể dùng. Một khi bị mặt khác hơi thở cùng linh lực lây dính xâm lấn, liền sẽ tự động hóa làm một mịn. Tiên thành thượng một hàng thủ vệ binh nhìn thấy kia tiên minh lệnh sửng sốt là bởi vì, các đại chiến trường thượng tham chiến tu sĩ, trừ bỏ từ du 3.000 thế giới bộ một ít đặc thù rèn luyện đệ tử ở ngoài, trung bộ tham chiến tu sĩ là ít nhất. Từ du 3.000 giới trung bộ là tu tiên giới nhất phồn vinh cùng an toàn mảnh đất, cũng là tụ tập vô số tu sĩ cấp cao địa phương. Mà mặt khác bốn bộ, đặc biệt là Tây bộ, đều có một ít dị tộc quấy nhiễu cùng mặt khác khó khăn. Một ít khốn cùng thất vọng tu sĩ. Sẽ vì tiên minh cùng một ít thế lực khen thưởng mà tham dự chiến trường cùng dị tộc chém giết. Mà mặt khác một ít tu sĩ, bởi vì cùng dị tộc chi gian thù hận hoặc là mặt khác nguyên nhân, cũng sẽ dấn thân vào với chiến trường. Đủ loại nguyên nhân xuống dưới, Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Bộ Thế Giới tham chiến tu sĩ muốn nhiều hơn nhiều. Chẳng qua, đại bộ phận đều là tu vi không cao tu sĩ. Mà tu tiên giới Nam Bộ, tham chiến nhân số nhiều nhất, mấy năm nay, đại khái chính là 20 năm trước kia đoạn thời gian. Sau lại do dự tiên giới dị tộc xâm lấn cùng thời gian chuyển rời, nhân số dần dần càng ngày càng ít. Mà gần nhất, từ phong linh nơi đi ra tu sĩ càng là thiếu chi lại thiếu. Tịch ly là này một tháng chung, cái thứ nhất từ phong linh trong sa mạc đi ra tu sĩ. Vẫn là cầm trong tay tiên minh trung chiến lệnh tu sĩ, cho nên mới làm cửa thành thủ vệ ngây ngẩn cả người. Thủ vệ đội trưởng thần thức càn quét khai, phát hiện phụ cận không có dị tộc lúc sau, mới nâng lên tay. Mở cửa thành. Phía dưới thủ vệ linh lực thả ra. cửa thành thượng kết giới mở ra tịch ly tiến vào này tòa ly phong linh sa mạc gần nhất tiên thành vị nam thành rách nát cửa thành chẳng qua là một cái biểu tượng chân chính chống đỡ ngoại địch chính là cửa thành chỗ kết giới chiến trường trong phạm vi đại bộ phận tiên thành thoạt nhìn đều không phải thực phôn hoa bên ngoài tường thành chú trọng phong ngự cho nên đại bộ phận kiến trúc thoạt nhìn đều tương đối dày nặng nặng nề mà nội vây tiên thành đập vào mắt cũng đều là một ít bán binh khí cùng đan dược cửa hàng chương bảy năm luyện đan bộ nơi này thường xuyên cùng dị tộc chiến đấu hành tẩu tu sĩ cũng đại bộ phận khuôn mặt túc mục cả người thiết huyết chi khí đây mới là chân chính chiến tranh biên thành nơi thực ly tiến vào vị nam thành không có khiến cho bao lớn động tĩnh nửa tháng trước vị nam thành mới cùng một đợt dị tộc chiến đấu quá thật vất vả ngừng lại xuống dưới nửa tháng tây bộ bên kia tiên thành luân hãm dẫn tới bọn họ tây nam bộ sở hữu chiến trường áp lực đại đại gia tăng nguyên bản tình huống nơi này cũng không có thật tốt hiện giờ tây bộ tiên minh lần lượt kéo chân sau Làm cho bọn họ càng thêm tuyết thượng thêm xương. Mà nghe nói Tây Bắc Bộ tình huống so với bọn hắn Tây Nam Bộ càng thêm nghiêm trọng Tây Bắc Bộ dị tộc luôn luôn là lưu tuyến sâu keo ở chủ trì So với bọn hắn Tây Nam Bộ thiên linh trùng muốn càng thêm khó đối phó vài phần Hơn nữa, gần nhất dị tộc tân gia tới vương tộc Cũng là lưu tuyến sâu keo cùng thâu nguyên tộc Bên kia áp lực lớn hơn nữa Tuy rằng như thế, nhưng là bọn họ bên này cũng đồng dạng thập phần khẩn trương Bọn họ đã thói quen tiên mình cái cỏ Muốn Tây Nam Bộ cùng Tây Bắc Bộ áp lực giảm đi xuống, lập tức, chính yếu chính là đem Tây Bộ vấn đề giải quyết đi xuống. Chính là Tây Bộ sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, tiên minh khắp nơi vẫn là không có cấp ra đáp án. Đối với loại tình huống này, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Nói thật dễ nghe, là muốn tổng hợp khắp nơi suy xét, cấp ra tốt nhất đáp án. Kỳ thật chính là tiên minh cao tầng ở cân nhắc các loại lợi và hại. Lúc trước bọn họ thân ở chiến trường tu sĩ không đồng ý đem Tây bộ phận cấp tiên minh luyện đan bộ tiếp quản, chính là bởi vì luyện đan bộ tu sĩ, bọn họ chủ tu luyện đan, chiến lực đại bộ phận không được. Hơn nữa trên chiến trường bố cục cũng không hiểu biết. Nhưng Tử Du 3000 giới chiến đấu cùng bối cảnh, lại yêu cầu luyện đan bộ. Cho nên Tử Du 3000 giới luyện đan sư tuy rằng sức chiến đấu đại bộ phận không được, nhưng là lại thập phần quý giá, cho nên cũng đào tạo rất nhiều tự cho mình siêu phàm, Cao cao tại thượng mắt nhìn không người luyện đan sư. Hơn nữa, tiên minh luyện đan bộ luôn luôn là tiên minh nhất giàu có bộ, những cái đó tiên minh các trưởng lão đều phải bán này vài phần mặt mũi. Chờ bọn họ những cái đó trưởng lão thương lượng hảo như thế nào làm việc thời điểm, bọn họ này đó thân ở trên chiến trường tu sĩ, đã sớm chiến đấu vài lần. Trên chiến trường thay đổi trong ngay mắt, cùng với đang chờ đợi bọn họ mệnh lệnh chung đang chết, chi bằng tự mình chiến đấu. Đây cũng là, trên chiến trường tồn tại rất nhiều tán tu chiến đấu nguyên nhân. Tuy rằng làm như vậy, Đích sắc có thể ở có chút thời điểm giữ được tánh mạng. Chính là lại cũng tồn tại rất lớn tệ đoan. Trên chiến trường mặt, tán như tán xa binh lính, như thế nào chiến đấu. Từng người vì chiến hậu quả, chính là làm nhiều công ít, hy sinh càng nhiều tu sĩ đi bổ khuyết giết chết dị tộc. Tịch ly ở trong thành chuyển động một vòng, chỉ tìm được rồi một cái khách điếm. Vị nam thành nội, du khách tu sĩ quá ít, thành lập càng nhiều khách điếm, chẳng qua là ở lãng phí vị nam thành tài nguyên. Ở vị nam thành tu sĩ trong mắt, Thành lập dư thừa khách điếm, chi bằng đem kia thành lập khách điếm tài nguyên, dùng đến bảo hộ vị Nam thành tài liệu thượng. Mà kia duy nhất một tòa khách điếm, đại bộ phận thời gian, đều là dùng làm chiêu đái những cái đó tiên minh đến đây ngắm cảnh. Ở một ít phi thường thời kỳ, khách điếm lại sẽ trở thành bên trong thành tu sĩ chiến đấu sau tu chỉnh địa phương. Chờ tiên minh tới thời điểm, lại lâm thời quét tước sạch sẽ, làm bộ dáng Dù sao, những người đó ở làm bộ làm tịch, bọn họ cũng bồi làm bộ làm tịch. Dù sao mỗi lần tiên minh người tới khi, cũng sẽ trước tiên thông chi. Tịch ly bước vào khách điếm thời điểm, khách điếm quầy thượng, không có một người. Khách điếm trong đại sảnh cũng không có bàn ghế một loại chiêu đãi khách nhân đồ vật. Chỉ ở một ít góc tường cây của bên, thưa thất ngồi nằm một ít tu sĩ. Liên ở tịch ly bất động thanh sắc quan sát khách điếm thời điểm, đại môn chỗ, chạy vào một cái tiểu hài tử. Ở loại địa phương này, tiểu hài tử quá mức hiếm thấy. Bởi vì nhỏ yếu ở trên chiến trường là sẽ bị giết hại. cũng không có dư thừa tài nguyên dùng ở kẻ yếu trên người. Các vị đại nhân nhóm dựa cùng cửa hàng tới chữa thương đan. Tiểu hai từ một tiếng thét to thanh, là nguyên bản nằm trên mặt đất tu sĩ, nháy mắt liền tinh thần lên. Khách điếm tu sĩ sôi nổi bỏ dậy, nhằm phía bên ngoài. Một ít tu sĩ trên người còn mang theo thương, lại bất chấp ngoại mạo mà máu tươi. Bọn họ muốn thừa đan dược còn có, đi mua sắm một ít. Kia đồ vật ở trên chiến trường chính là cứu mạng tồn tại. Khách điếm thực mau liền trống vắng. Kia tiểu hài tử, thấy còn dư lại một người, không khỏi hướng về tịch ly xua tay. Mau đi dược cùng cửa hàng mua chút đan dược đi, tây bộ mấy ngày nay, lại có dị tộc hướng về trách môn này phương chạy đến. Nghĩ đến, hẳn là qua không bao lâu, liền lại muốn chiến đấu. ngươi không còn sớm chút đi, tiểu tâm chờ lát nữa, cửa hàng đan dược đã không có. Ta chính là nghe nói, này một đám đan dược là từ Nam Bộ thật vất vả vận lại đây. Dược cùng cửa hàng vì này phê đan dược chính là tổn thất không ít tu sĩ. Chiến đấu lại muốn bắt đầu, nay 3 tháng, khả năng càng lâu, đều sẽ không có nhóm thứ hai đan dược vận tới. Thích ly tháo xuống cuốn quanh ở trên đầu vải vóc, nhìn về phía tiểu hải tử. Thích ly mặt bởi vì chẳng biến, thập phần bình thường. Thu vi cũng giấu ở nguyên anh cao kỳ. Chính là tịch ly mặt chẳng sợ lại bình thường, tiểu hải tử ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, bởi vì thị trường cho người ta truyền tin tức, vị nam thành tu sĩ, 89 chín thành đô nhận thức. Liên tính không quen biết, cũng gặp qua một hai lần mặt Nhưng là tịch ly khuôn mặt, hắn xác định, hắn trước nay liền không có gặp qua. Nhạc phúc niên khẽ nhíu mày. Mới tới. Tiền bối mới tới vị nam thành. Tịch ly gật đầu. Chỉ thấy cái kia tiểu hài tử tả hữu nhìn xung quanh hạ, thấy không có người lúc sau, chạy nhanh để sát vào tịch ly. Tịch ly cảnh giác. Tiểu hài tử thanh âm rất nhỏ. Tiền bối, chính là yêu cầu vị nam thành tin tức. Tiểu nhân ở vị nam thành lớn lên, biết rất nhiều tin tức. Tiểu nhân có thể đem sở hữu biết đến tin tức đều nói cho tiền bối. Nếu là tiền bối cao hứng nói, có thể thưởng tiểu nhân một khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là tiền bối không cao hứng, không cho tiểu nhân cũng không có việc gì. Thịch ly hơi hơi nhúng mày. Có thể. Tiểu hài tử nháy mắt liền cao hứng. Hắn biết giờ phút này bên trong thành tu sĩ, định là đi đoạt lấy kia đan dược đi, một chốc một lát, này khách điếm đầu không có người. Tiền bối muốn nói trước cái gì tin tức. Liên từ gần nhất chiến sự nói lên đi. Nhạc Phúc Niên nghĩ nghĩ, Tây Nam Bộ chủ yếu dị tộc là thiên linh trùng, nguyên bản bên này không phải chủ chiến tràng, chính là bởi vì Tây Bộ tiên thành Luân hãm, dị tộc bởi vì vương giả ra đời, có hướng ra phía ngoài khuyết trương xu thế, Tây Nam Bộ cũng đã chịu lan đến. Ở nửa tháng phía trước, Tây Bộ tiên thành lại lần nữa luôn hãm vài tòa, Tây Bộ thâu nguyên tộc hướng Tây Nam Bộ cùng Tây Bắc Bộ khuyết tán, trách môn vị Nam Thành cũng không có tránh được, ở nửa tháng trước cùng dị tộc đại chiến một hồi, tuy rằng bảo vệ cho cửa thành. Chính là vị nam thành phó thành chủ cùng mấy đại thị vệ trưởng, đều ngã xuống. Rất nhiều thiên linh trùng cũng hướng mặt khác vài tòa tiên thành quyết trường, rất nhiều cấp thấp dị tộc hướng phong linh nơi mà đi, ở nơi đó tập kích độ kiếp tới chiến trường một ít tu sĩ. Mà có tin tức nói, có mấy đội dị tộc đang ở hướng về bên này lại lần nữa đánh rút lại. Chương 706 thành nam. Tiểu hài tử đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra, làm tịch ly hiểu biết hiện tại bên này chiến trường tin tức. Vị nam thành thành chủ. là một người hóa thần trung kỳ tu sĩ vị nam thành ở vào tây nam bộ mảnh đất giáp danh phía trước còn có mặt khác tiên thành chống đỡ đi vào nơi này dị tộc đại bộ phận đều là phía trước buông tha tới một ít cấp thấp dị tộc tây nam bộ vùng này tiên thành quản lý tổng bộ là một vị tiên minh ma môn tán tu minh hợp thể trung kỳ tu sĩ lương hải xuyên vị kia hợp thể trung kỳ linh quân hàng năm chinh chiến với chiến trường tác chiến kinh nghiệm coi như phong phú trấn thủ ở tây nam vùng này mà nguyên nhân chính là vì có hắn trấn thủ tây bộ dị tộc chẳng sợ ở tây bộ lại như thế nào hung hăng ngang ngược muốn hướng tây nam bộ khuyết tán đều không dễ dàng chính là chẳng sợ có vị này linh quân trấn thủ gần nhất tây nam bộ vùng này cũng đại không bằng trước kia bởi vì tây bộ luyện đan bộ nhúng tay tây nam bộ cùng tây bắc bộ đều đã chịu liên lụy mà lần trước đông lai lão tổ ngã xuống cũng là vì quản lý tây bộ một vị luyện đan bộ trưởng lão quản lý không lo hơn nữa mở một con mắt nhắm một con mắt hành sự tác phong Nghĩ đến tây bộ sự tình, tịch ly trong lòng liền không khỏi dâng lên một cổ lệ khí. Không có người biết, bọn họ trọng nguyên đại lục, một đường đi tới có bao nhiêu không dễ. Và đạo tông hai vị lão tổ, là đã trải qua cái gì, mới một đường kiên trì đến bây giờ. Chính là, bọn họ thật vất vả, trải qua quá vô số sinh tử lão tổ, không phải ngã xuống ở địch nhân trên tay. Mà là ngã xuống ở chính mình này một phương tu sĩ hành sự phía trên. Lúc ấy, nếu là những cái đó tu sĩ, tịch ly phun ra một hơi. Di tộc nàng sẽ không bỏ qua. Những cái đó tu sĩ nàng cũng sẽ không bỏ qua. Tịch ly rôi tay, trong tay xuất hiện một viên hạ phẩm linh thạch, đưa cho nhạc Phúc Niên. Nhạc Phúc Niên nhìn đến tịch ly đưa cho hắn linh thạch, sửng sốt ngay sau đó vui vẻ nết miệng cười. đa tạ! đa tạ tiền bối! đa tạ tiền bối! Nghĩ đến cái gì, nhạc Phúc Niên lại nói. Tiền bối, ngươi vừa tới đến vị Nam Thành, chỉ sợ còn không biết, này khách điếm, trong khoảng thời gian này là không tiếp khách. Ngốc tại này khách điếm đều là một ít tu dưỡng tu sĩ. Tiền bối nếu là muốn cư trú, tiểu nhân nhưng thật ra có một miếng đất nhi, có thể cấp tiền bối cư trú. Thịt ly ý bảo nhạc phúc niên tiếp tục. Nhạc phúc niên thấy hấp dẫn, chạy nhanh đem chính mình biết đến nói cho tịch ly nghe. Tiểu nhân cùng chính mình mẫu thân ở tại thành nam bên kia, tiểu nhân ở bên kia có một bộ sân, nếu là tiền bối không chê, có thể đi tiểu nhân nơi đó cư trú. tịch ly nghĩ nghĩ, gật đầu. Nhạc phúc niên tức khắc cười khai miệng. Mang theo tịch ly hướng hắn nói địa phương đi đến. Đi đến trên đường phố thời điểm, gặp một ít đã mua sắm xong đan dược tu sĩ, nhìn thấy nhạc phúc niên mang theo xa lạ tịch ly, không khỏi trên dưới đánh giá một chút tịch ly. Có chút cùng nhạc phúc niên quen thuộc tu sĩ không khỏi trêu ghẹo. tiểu niên, làm gì vậy a Nhạc phúc niên dọc theo đường đi nhìn thấy ai, đều là cười. tiên thúc, trong thành tới một vị muốn tham gia chiến đấu tân chiến sĩ, ta dẫn hắn đi trong nhà trụ một đoạn thời gian. Kêu kêu tiền thúc nam tu. Không khỏi trên giới đánh giá tịch ly liếc mắt một cái. Thấy tịch ly tuổi không lớn, không khỏi xen mồm. Tới nơi này, gặp được dị tộc cũng không nên sợ hãi. Nếu là đánh không lại, liền phải đứng ở mặt sau. Chờ có kinh nghiệm, lại đi tiền tuyến. Mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi treo ghẹo. Tiểu Hoa Nhi, tuổi không lớn, liền tới chiến trường. Cần phải tiểu tâm chút. Nơi này cũng không phải là mặt sau tu tiên giới. Ha ha ha. Tiểu Đồng. Ngươi cũng liền kim đan hậu kỳ thực lực. Nhân gia vị tiểu huynh đệ này chính là nguyên anh cao kỳ thực lực. Chính là không đơn giản. Những cái đó nhìn không thấu tịch ly tu vi tu sĩ nghe được kia người nói chuyện lời nói, không khỏi sôi nổi kinh ngạc. Tịch ly tuổi nhìn không lớn, nhìn không thấu tu vi, bọn họ còn tưởng rằng là tịch ly có cái gì che lấp, không nghĩ tới nhân gia là thật sự lợi hại. Chính là nếu là như thế, như vậy tịch ly thiên phú khẳng định cũng không thấp. Như vậy, vì cái gì còn muốn tới tiền tuyến, cùng dị tộc chém giết. Bọn họ ở đây tu sĩ. Đại bộ phận đều là bị sinh hoạt bức bách. Lấy tịch ly hiện giờ tuổi tác, tu vi, nếu là muốn gia nhập bên trong tu tiên giới một cái thế lực, liền tính kia thế lực không lớn, lại cũng là cũng đủ. Nóc tại bên trong tu tiên giới, sống yên ổn tu luyện, không hảo sao. Muốn tới nơi này chịu khổ. Chẳng lẽ là một ít gia tộc tiểu bối, muốn ra tới trông thấy việc đời, rèn luyện. Quá vãng, cũng không phải không có như vậy phản nghịch đệ tử. Tu tiên giới, có thể đem nhà mình đệ tử vứt đến này trên chiến trường gia tộc thế lực. bằng không chính là cái loại này thế lực lớn có đủ thực lực cùng tự tin dám như vậy rèn luyện đệ tử bằng không chính là những cái đó không đáng tin cậy gia tộc thế lực đương nhiên cũng không bài trừ là những cái đó phản nghịch đệ tử trộn có nhà mình trưởng bối chạy đến này trên chiến trường tới Tiểu huynh đệ nơi này nhưng không hảo quá tới nơi này nếu là rèn luyện chi bằng đi một ít tài nguyên hảo một chút rừng rậm nơi này nhưng khổ thực một cái không cẩn thận còn muốn mất đi tính mạng nếu là tới kiến thức Vẫn là sớm chút về nhà hảo. Tịch ly nhìn xuống lại lại đây một đám tháo hán tử, thấy bọn họ trong mắt cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần nói thật. Ta tới nơi này, không phải tới chơi, ta là tới sát dị tộc. Một đám hán tử ngẩn người. Ha ha ha, sát dị tộc. Tiểu huynh đệ, dị tộc cũng không phải là như vậy dễ giết. Tịch ly nói, là một đám hán tử cười to, chẳng qua, bọn họ lại xem tịch ly, tuy rằng cảm thấy tịch ly vẫn là có chút kiểu khí, nhưng là cũng thuận mắt không ít. hiện giờ tu tiên giới có thể tại đây tuổi nói ra chiến trường sát dị tộc đệ tử nhưng không nhiều lắm tiểu huynh đệ ở trên chiến trường trừ bỏ tự thân tu vi ở ngoài vẫn là phải có phong phú tác chiến kinh nghiệm tiểu huynh đệ hảo cốt khí hảo trí khí không có kinh nghiệm không có việc gì ai không có một cái mở đầu đến lúc đó cùng dị tộc khai chiến nhớ rõ chạm ca ca bên người ca ca che chở ngươi hùng lao tứ khẩu khí không nhỏ a Nhân gia tiểu huynh đệ chính là nguyên anh cao kỳ, ngươi một cái nguyên anh trung kỳ, hộ được sao? Ha ha ha. Trung quanh một đám người cười vang. Nhạc Phúc niên mang theo Tịch Ly cùng một đám hán tử cáo biệt, đi thành Nam. Tịch Ly thần thức bởi vì thần tộc huyết mạch lần lượt thức tỉnh, huyết mạch rèn luyện cùng truyền thừa sống lại, hiện giờ đã tới rồi nửa bước xuất khiếu kỳ. Thần thức hóa thành thiên ti và lũ, lặng lẽ chú ý này đó tu sĩ. Kia tiểu huynh đệ, nhưng thật ra hảo đảm lượng. Như vậy tuổi, liền tới chiến trường. Vẫn là tới trách môn loại này góc xó xỉnh biên thành, không có trưởng bối che chở, nên sẽ không, là này tiểu huynh đệ chính mình trộm chạy tới đi. Tiểu niên dẫn hắn đi thành nam, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, vạn nhất đối tiểu niên. Yên tâm đi, kia tiểu huynh đệ có thể tiến vào vị nam thành, định là qua thủ thành vệ kia một quan. Tiểu niên trên người có cái gì đáng giá bảo bối sao? Hơn nữa, tiểu niên lại không ngu ốc. Hắn kia cái mũi linh thực. Như thế. Điều gia hỏa kia phụ thân đã ngã xuống như vậy nhiều năm hắn đều trường như vậy lớn ai nay chiến tranh rốt cuộc khi nào mới là cái đầu a chương 707 bắt đầu nhiều năm như vậy kia dị tộc rốt cuộc muốn giết đến khi nào mới có thể sát xong ta đã có một trăm nhiều năm không có về nhà trong nhà hài tử đều lớn lên so lão tử còn cao ai đừng nói ngươi nhà ta lão tứ đều phải kết hôn lại quá không lâu ta đều phải bị kêu lão tổ Nhà ta kia hài tử, còn nói, chờ hắn trưởng thành, muốn tới chiến trường cùng ta cùng nhau sát dị tộc. Ha ha ha. Chê cười. Này sát dị tộc, là hắn lao tử muốn làm sự tình. Sao có thể hắn lao tử giết cả đời dị tộc, lại làm trong nhà tiểu tử lại sát cả đời dị tộc? Mẹ nó. Như vậy nhật tử khi nào là cái đầu? Chiến tranh một ngày không có kết thúc, liền người không người dạng Gia vô ra dạng Chiến tranh một ngày không có kết thúc, liền có gia không thể về. Phải bốn biển là nhà. Chiến tranh một ngày không có kết thúc, ta phải nhắc tới trong tay đại đao, Đầy tay máu tươi. Trở thành một cái khác ta chính mình. Tịch Ly đi theo nhạc phúc niên đi vào thành nam. Ở lui tới đám người trong lời nói, Tịch Ly biết, cái này mang theo chính mình 13-14 tuổi bộ dáng tiểu nam Hải kỳ thật đã 18 tuổi. Chẳng qua, hắn mâu thân ở sắp sinh hạ hắn thời điểm, đã chịu dị tộc công kích. Sau khi sinh hắn, vốn sinh ra đã yếu đất, phá lệ gầy yếu. Sau lại. Nhạc Phúc Niên một nhà ba người, đi tới vị Nam Thành. Phu thân hắn, vì đổi lấy bảo dưỡng hắn thân thể linh dược đan dược, không thể không mỗi ngày cùng dị tộc chém giết. Phu thân hắn thực đua, lên làm vị Nam Thành hộ vệ trường, một nhà ba người nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua, sau lại, có một lần, dị tộc đại quân đột nhiên Nam Hạ, trải qua vị Nam Thành. Vị Nam Thành nội có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, thành sau còn có bên trong thành một ít tu sĩ người nhà, Nhạc Phúc Niên cùng cùng mấy cái thị vệ trưởng. Còn có vị nam thành kia một lần thành chủ, đều ở lần đó đại chiến chung chết trận Từ kia về sau, vị nam thành nội, cô nhi giả trẻ liền đặc biệt thiếu. Hợp với vùng này, những cái đó người nhà đều bị đưa đến càng thêm nội vây địa phương. Nơi này cũng trở nên càng thêm tàn khốc cùng lạnh băng. Nhưng là nhạc phúc niên cùng hắn mẫu thân lại giữ lại. Chờ hai người đến thành nam kia tòa sân thời điểm, rất xa, tịch ly liền nhìn thấy một cái nữ tu ở luyện tập pháp thuật. Mẫu thân, nhạc phúc niên thanh âm. làm kia đang ở luyện tập pháp thuật nữ tu dừng động tác ngọc nương nhìn lại đây mẫu thân ta mang theo một vị tiền bối tới trách môn trong nhà ngọc nương nhìn về phía tịch ly trong lòng có chút cảnh giác sợ hãi nhà mình hài tử mắc mưu bị lửa bị khi dễ chẳng qua nàng lại là biết nhà mình hài tử cái múi thập phân linh đối với một ít trên người có đặc thù hơi thở người nhà mình hài tử cũng sẽ không trêu chọc đạo hữu là vừa tới vị nam thành tịch ly gật đầu Ngọc Nương mang theo hai người đi vào sân. Tịch ly liền ở Ngọc Nương an bài hạ, ở tại tiểu viện tử một gian trong khách phòng, cho Ngọc Nương cư trú Linh Thạch Thù Lao. Nàng tại đây vị Nam Thành sẽ không cư trú lâu lắm. Đi vào nơi này, cũng là vì từ thương gia xuất phát đến nơi đây, quá khứ trong khoảng thời gian này, bỏ lỡ rất nhiều tu tiên giới tin tức. Hơn nữa có chút tin tức, không phải ở nội bộ tu tiên giới có thể tìm hiểu đến. Nơi này khoảng cách Tây Bộ vẫn là có chút khoảng cách. Lúc trước lựa chọn từ Tây Nam Bộ tiến vào Tây Bộ, vẫn là thương võ lao tổ cấp kiến nghị. Tây Bộ kia vùng bởi vì tiên minh luyện đan bộ quản lý, xen kẽ rất nhiều mặt khác thế lực. Khắp nơi thế lực xen kẽ, ngày thường không có phát sinh cái gì, còn hảo, có thể bảo trì mặt ngoài phồn vinh bộ dáng. Nhưng là một khi đã xảy ra sự tình, nơi đó liền sẽ bởi vì các loại thế lực xen kẽ, trở nên hỗn loạn. Tịch ly từ nơi đó tiến vào, ngược lại là sẽ bởi vì nơi đó nước đủ, trì hoan thời gian. Mà Tây Bắc bộ tuy rằng cũng là tiên minh một cái đạo môn trưởng lão quản lý. Nhưng là bởi vì Tây Bắc bộ dị tộc quân chủ lực là Lưu Tuyến Sâu Keo, kia đồ vật có thể nói là dị tộc mấy cái tộc đàn trung trí lực đứng hàng phía trước. Tây Bắc bộ tiên thành trung liền đã từng xuất hiện quá Lưu Tuyến Sâu Keo cao tầng xâm lấn giả làm nằm vùng sự tình, từ nơi đó tiến vào cũng không an toàn. Ngược lại là Tây Nam bộ từ tiên minh ma môn tán tu minh lương hải xuyên quản lý mảnh đất là an toàn nhất. Tây Nam bộ vùng tiên thành mấy năm nay bởi vì cái này tác chiến kinh nghiệm phong phú quản lý giả quản tuy rằng chiến tranh cũng chưa từng có ngừng lại nhưng thiên linh trùng nhưng vẫn không chiếm được chỗ tốt tịch ly bố trí hảo trận pháp lúc sau từ túi chứa vật lấy ra truyền âm lệnh chẳng qua thần thức tham nhập bên trong lại cái gì đều không có tuy rằng thương diễn lao tổ đã sớm cùng nàng nói qua một khi tiến vào đến thịnh đông ngũ hoa châu chiến trường trong phạm vi bởi vì dị tộc cùng tu sĩ hàng năm chiến đấu đem chung quanh không gian chi lực quấy thập phần hỗn loạn chuyến âm lệnh ở nơi đó liền không sai biệt lắm mất đi tác dụng thở ra một hơi không gian chi lực hỗn loạn trừ bỏ đặc thù thủ đoạn liên hệ cảm ứng những cái đó đưa tin thủ đoạn cũng đã không có tác dụng tịch ly biết vị nam thành đã ở vào chiến trường trong phạm vi phát sinh chiến tranh là thực thường thấy sự tình chỉ là không nghĩ tới ở nàng nghỉ tạm vào lúc ban đêm vị nam thành ngoại liền xuất hiện dị tộc trận pháp là bị ngọc nương xúc động tịch ly triệt hồi trận pháp ngọc nương đã đem trường thương bối ở phía sau Nhạc Phúc Niên cũng đã bị bên trong thành chuông cảnh báo đánh thức. Ngọc Nương nhìn thấy tịch ly. Đạo hữu, ngoài thành có dị tộc công thành, ta muốn ra khỏi thành chiến đấu đi. Thân ở chiến trường phía trên, mỗi một lần chiến đấu, bọn họ này đó tu sĩ đều làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Mà mỗi một lần dị tộc công thành, bọn họ cũng làm hảo thành phá tư tưởng chuẩn bị. Cho nên mỗi một lần cùng dị tộc chiến đấu, đều là dùng hết toàn lực. Tịch ly ở tại bên trong thành, Ngọc Nương chỉ là tới thông chi một tiếng. Phong ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, Tịch Ly phản ứng không kịp. Rốt cuộc tiểu niên cũng cùng nàng nói, "Cái này tu sĩ mới vừa tiến vào chiến trường phạm vi, không có bất luận cái gì tác chiến kinh nghiệm." Thiếu niên đứng ở cửa, nhìn Ngọc Nương, tuy rằng trong lòng bị không tha cùng sợ hãi chiếm cứ, nhưng là lại không có giữ lại Ngọc Nương. "Ta đi theo ngươi cùng đi ra ngoài." Ngọc Nương hơi hơi kinh ngạc. Tịch Ly mới đến đến nơi đây, căn bản không quen thuộc chiến trường tình huống, nàng còn tưởng rằng, "Này tu sĩ muốn trước làm quen một chút." Quan khán một chút bọn họ chiến đấu, mới gia nhập chiến trường đâu. Chưa từng tưởng, này tu sĩ, thế nhưng muốn trực tiếp tiến vào chiến trường. Chẳng qua Ngọc Nương cũng không có ngăn cản. Nàng tới nhắc nhở tịch ly, cũng là xem ở tịch ly cho nàng cùng tiểu niên cư trú phí mặt mũi thượng. Người này làm gì, ở trên chiến trường sống hay chết, nàng chính mình có khi đều phải ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng quản không được người khác. Hai người nhanh chóng hướng về Nam Thành Môn mà đi. Trên đường phố. Cũng có rất nhiều tu sĩ hướng về cửa thành chạy đến. Ngoài thành đã có tu sĩ cùng dị tộc chiến đấu ở bên nhau. Cửa thành cùng trên tường thành là rất nhiều thành vệ binh, bọn họ ở trong thành thêm vào hộ thành trận pháp, hơn nữa công kích tới những cái đó ý đồ tiến vào bên trong thành dị tộc. Mà từ đường phố mặt khác phương hướng, cũng đã có thị vệ trưởng dẫn theo binh lính cùng một ít tu sĩ, hướng ngoài thành mà đi. Ngọc Nương mang theo tịch ly gia nhập một đội ngũ chung. Đoàn người nhanh chóng hướng về ngoài thành mà đi. linh 708 liên kích. Dị tộc nhìn thấy vị nam thành nội tu sĩ vọt ra, tức khắc cũng hướng về bọn họ vọt lại đây. Đi đầu dị tộc là một cái hóa thần cao kỳ thiên linh trùng. Dị tộc ra đời dị tộc, thân ở từ du ba nghìn giới dị tộc rầm rộ đồng thời, dị tộc các đại nội bộ cũng dần dần mất đi cân bằng. Không có vương giả dị tộc, bị mặt khác dị tộc đè ép một đầu. Mà có được vương giả dị tộc, lại sẽ nghĩ, dẫn đầu mặt khác hai cái có được vương giả dị tộc. Cho nên ở khuyết trương trên bản đồ, cũng so quá vãng, càng thêm kịch liệt Sắt. Giết này đó tu sĩ. Lớn mạnh ta thiên linh trùng. Sắt a Sắt ta. Hóa thần cao kỳ thiên linh trùng nghĩ vị Nam thành kết giới liền phát động công kích. Thịch ly bên người Ngọc Nương, đã vọt vào dị tộc trong đàn đầu. Vô số tu sĩ cùng dị tộc chém giết ở bên nhau. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần tây bộ vấn đề không có giải quyết, theo thời gian trôi qua, bọn họ bên này chạm hướng chỉ biết càng ngày càng kém. Chi bằng thừa còn đề động võ khí, nhiều sắt một ít dị tộc. Đã có dị tộc công hướng tịch ly Tịch ly phun ra một hơi duỗi tay, lôi kéo cuốn quanh ở hình vương trên người mảnh vải theo phong bay xuống Đi vào chiến trường kia một khắc Tịch ly liền không tính toán lại địa thấp Trận này chú định trốn không thoát chém giết Nàng muốn thắng Nô lấy nô đạo Khai địa ngục tu la Hình vương nháy mắt ở tịch ly trong tay biến đại Thật lớn khoan kiếm cào cao dơ lên phanh, Kiếm khí quét ngang chiến trường Vô số dị tộc phi hôi yên diệt hắc khí lan tràn ở trên chiến trường nguyên bản chém giết trên chiến trường xuất hiện vô số quỷ trảo hồn binh là nguyên bản liền thảm thiết chiến trường càng thêm vài phần khủng bố sắc khoan kiếm lại lần nữa quét về phía mấy cái nguyên anh dị tộc bị kiếm khí nhìn thẳng mấy cái dị tộc trong lòng hoảng hốt muốn chạy trốn giang giác giang giác mặt đất tạo nên bụi đất phi dương ở giữa không trung lại đỉnh xuống dưới dọc theo tịch ly kia nhất kiếm trung quanh không gian nháy mắt đọng lại bùi đất năng lượng bị đông lạnh trụ Tu sĩ cùng dị tộc nâng lên tay cũng cứng đờ. Phút Kiếm khí phá thể mà ra. Mấy cái nguyên anh dị tộc ngã xuống đất, thân thể bị kiếm khí bổ ra. Trừng lớn trong ánh mắt, là không thể tin tưởng cùng. Hoảng sợ. Thịch ly không có dừng lại, một kích phát ra, đôi tay nâng lên. Vạn kiếm quy nguyên trận. Hình vương nháy mắt lấy một hóa trăm, chẳng qua là một tức thời gian. Vô số hình vương bóng kiếm xuất hiện ở không trung phía trên. Làm dị tộc cùng tu sĩ xem ra đầu tê dại. Sắt. hình vương rơi xuống phá vỡ không gian đãng ra không gian cái khe phốc phốc phốc chít chít a lại là một mảnh dị tộc bị đánh chết mà rơi hạ bóng kiếm còn không có kết thúc ở tịch ly phất tay gian lại lần nữa tụ lại đi đầu dị tộc lúc này mới phản ứng lại đây muốn ném ra vị nam thành thành chủ chính là lại bị vị nam thành chủ ngăn lại vị nam thành chủ cũng không nghĩ tới ở hắn vị nam thành thế nhưng tới một vị khó lường tu sĩ lấy kia tu sĩ tư thế chỉ cần chính mình ngăn lại này hóa thần cao kỳ thiên linh trùng kia tu sĩ tại đây chiến trường chính là một vị lấy một để trăm thậm chí là để ngàn để vạn đại sắc khí lại lần nữa tụ lại hình vương hình thành một cái thật lớn kiếm trận kiếm trận trong phạm vi dị tộc hoảng sợ nhìn kiếm trận dị tộc thủ lĩnh giận dữ ngươi dám sắc tịch ly đôi tay nắm lấy tiên trận linh tuyến ở đôi tay tụ lại khoảnh khắc thật lớn kiếm trận đột nhiên nổ mạnh năng lượng đẩy ra treo cổ kiếm trận nội vô số dị tộc đồng thời cũng đẩy ra bên ngoài những cái đó muốn phá hư kiếm trận dị tộc. tu sĩ này phương nhìn đến cái kia hành tẩu ở dị tộc chung người không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. tịch ly trước mắt là vô số dị tộc thi thể, vô số đỏ tươi phô điện. tịch ly đạm mạc đôi mắt nhìn quét những cái đó khỏe mắt muốn nứt ra dị tộc. nô lấy nô lệ, ngự cửu thiên thần lôi khai phía chân trời mây đen bao phủ, tiếng sấm nổ vang. hóa thần dị tộc đột nhiên nhìn về phía tịch ly trong mắt sát ý sôi trào. Dùng ra toàn lực, bước lui vị nam thành chủ, thân hình bạo khởi, hướng về tịch Ly sát đi. Tịch Ly ngước mắt, trong mắt sát ý mãnh liệt. Thiên Vũ cung. Trong tay hình Vương đột nhiên run lên, nháy mắt bản thể hóa. Thật lớn cung huyền lập giữa không trung trung chung quanh linh lực nháy mắt bạo loạn. Vô số linh lực hướng về Thiên Vũ cung mà đi. Nô hướng thiên địa mượn lực. Trên bầu trời tiếng sấm nổ tung, chúng tu lộ thai vụ vụ. Chỉ cảm thấy trên người đều có chút ma ý. Thiên Vũ thần tiễn. Tiễn Vũ tụ. kéo cung trăng tròn. Thịch ly hai tròng mắt đối trời cao linh trùng dị tộc. Tay phải buông tay. với anh. tiễn vũ phát ra. Trung quanh không gian nháy mắt sụp đổ. vô số không gian thiên thạch tuôn ra. một tầng tầng không gian cái khe lan tràn mở ra. kia sông lên hóa thần cao dai dị tộc cảm nhận được một khẩu nguy cơ. trong lòng không khỏi hoàng hốt. thân hình muốn tránh đi kia mũi nhọn một mũi tên. phá vọng mắt. Chấn. thật lớn đôi mắt. tự tịch ly phía sau xuất hiện. đạm mạc vô tình. lại tràn ngập sắc khí, kim sắc quang mang trực tiếp chiếu sạ ở hóa thần cao kỳ dị tộc trên người, trung quanh không gian hợp với thời gian mộ một tĩnh, hưu, Tránh thoát khai cao giai dị tộc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, kêu tiến vũ phá thể mà ra, mang ra màu tươi, ngực bị tiện vũ ban chúng, thiên linh trùng cao giai dị tộc, ngáy mắt giận dữ, một trận năng lượng hiện lên, hóa thành bản thể, thật lớn sâu, dương nhanh mua bớt, hướng về tịch ly sát đi, vị nam thành thành chủ cũng đuổi lại đây. Ngăn lại kia dị tộc chỉ là xuất phát từ bạo nộ dị tộc hắn thật đúng là có chút không phải này đối thủ nhìn kia có chút điên cuồng dị tộc tịch ly đôi mắt hiện lên một kia màu đỏ tươi nô lấy trăm tộc vì lệ. thiên vẫn thật lớn tiến vũ tử trong hư không xuất hiện mọi người chỉ cảm thấy đầu góc một trận vụ vụ chúng tu tựa hồ thấy được trong hư không vô số sao trời sẽ qua với anh hình thành rơi xuống hóa thần cao kỳ thiên linh trùng dị tộc thân thể đột nhiên bị đánh trúng lùi lại khai. Đông. Và anh, Thật lớn trùng khu, hung hăng tạp rơi trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra, đá vụn đuổi đất phi dương, thật lớn năng lượng dao động đẩy ra. Chiến trường phía trên, thật lớn cái khe còn ở làn tràn. Tịch ly sau lưng sinh cánh. Chân cánh, thân hình bạo khởi. Hình vương. Thiên vũ cung linh căn chấp động, lại lần nữa hóa thành thật lớn khoan kiếm, khoan kiếm phía trên, lôi điện lập lòe, liệt hỏa quen quẩn. Vị nam thành thành chủ thấy tịch ly nhanh chóng rớt xuống thân ảnh, mỹ mắt nảy dựng. Vội vàng đẩy ra, hóa thần cao kỳ dị tộc muốn từ cái khe chung bò lên, đột nhiên cảm giác một trận đến xương sát ý từ đầu thượng chuyển đến. Muốn bỏ chạy. Phúc. Thật lớn trùng thân đột nhiên một đốn. Cảm giác giữa mày trật lạnh. Bạo. Thích ly thân ảnh nháy mắt trốn vào không gian đường hầm chung Mà sát nhập hóa thần cao kỳ dị tộc giữa mày kiếm khí, đột nhiên nổ tung. Vâng. Vị nam thành thành chủ mới đẩy ra, liền nhìn thấy kia thật lớn cái khe tạc vỡ ra. Sau đó là vô số đồ vật nổ tung. Rầm rầm. Một trận rơi xuống đất tiếng vang lên, còn có cái gì rơi xuống vị nam thành thành chủ bên chân. Hắn nhìn thoáng qua, tức khắc, thiếu chút nữa không có ổn định. Hắn ở trên chiến trường, cũng coi như là kiến thức quá rất nhiều sự tình, bao gồm khủng bố, ghê tởm, từ từ. Chỉ là, hiện giờ này dừng ở hắn bên chân đồ vật, lại là kia dị tộc. não hoa. Chương 709 đưa tạo. Ghê tởm nhưng thật ra không đến mức, chẳng qua Cảm thấy kia nhìn tuổi không lớn thiếu niên, thực sự có chút. Thủ đoạn hung tàn. Một cái hóa thần cao kỳ dị tộc A. Cứ như vậy không có. Không có A. Lúc này mới qua đi bao lâu. Có một chén trà nhỏ thời gian sao Bất quá, như vậy hung tàn thiếu niên, hắn thích. Trên chiến trường, chính là yêu cầu như vậy tu sĩ. Yêu cầu như vậy thiếu niên. Dị tộc dẫn đầu bị giết, vẫn là như vậy đoạn thời gian bị người sát, đều có chút nốc Thích ly cũng mặc kệ bọn họ ngốc không nốc Cửu Thiên Thần Lôi. Sắt. Phía chân trời vô số thần lôi rơi xuống. Lại là một trận bùm bùm thanh âm, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Tu sĩ này phương cũng phản ứng lại đây, Sĩ khí đại trấn, kích động sát hướng dị tộc. Sắt. Sắt a. Sắt. Dị tộc muốn bại. Sắt. Các huynh đệ. Sắt a. Giết này đó cầu đồ vật. Còn có hóa thần dị tộc muốn công kích Tịch Ly, Tịch Ly nước mắt. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. đảng Bạo Trên chiến trường nổ vang thanh âm không ngừng. Tịch ly công kích cơ hồ không có ngừng lại, vô số dị tộc ngã xuống. Những cái đó cấp thấp dị tộc căn bản là ngăn cản không được, tịch ly công kích. Tịch ly cũng không có chút nào mềm lòng, trong tay trường kiếm mỗi một lần chém ra, liền có vô số dị tộc phi hôi yên diệt. Tịch ly bên chân là chồng chất như núi dị tộc thi thể, mà tịch ly động tác lại không có một tia tạm dừng. Trong tay khoan kiếm nhiễm huyết, trên người sát khí quanh quẩn. Tịch ly đứng ở dị tộc thi sơn phía trên. Trung quanh lại không một chỉ dị tộc, còn dư lại dị tộc, cũng ở tu sĩ này phương công kích hạ, quân lính tan giã. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng lưu lại dị tộc rất nhiều ít ỏi mấy chỉ. Dị tộc quán độc ánh mắt nhìn về phía tịch ly. Chạm đến đến tịch ly dưới chân vô số cùng tộc, khỏe mắt muốn nước ra. Ngươi giết ta vô số dị tộc. Ta thiên linh trùng, ta dị tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đầy người sắc khí, ngươi cái này ác ma. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. tịch ly nâng lên liễm hạ mặt mày đối thượng những cái đó hận nàng tận xương dị tộc trận chiến đấu này kết thúc thời gian thực đoàn giết chết kia hóa thần cao kỳ dị tộc lúc sau hiện trường cơ hội trở thành tu sĩ này phương đại phương diện chém giết đặc biệt là tịch ly cái này hóa thần tu vì tu sĩ liền một cái luyện khí dị tộc đều không có bưng tha cái gọi là phi hôi yên diệt là thật sự phi hôi yên diệt trận này chém giết thời gian không dài lại là dị tộc này phương ác ngộng hung tợn nhìn tịch ly dị tộc Đối tượng tịch ly cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Bị tịch ly cặp mắt kia nhìn, phảng phất quanh thân lâm vào vô biên liệt ngục. Tịch ly câu môi, như thế nào đau lòng? Tịch ly nhấc chân, phanh. Dưới lòng bàn chân dị tộc sân đôi, nháy mắt bị thật lớn lực lượng, nghiền nát. Ngươi, ngươi đau lòng là được rồi. Dị tộc sắt vô số tu sĩ vô số sinh linh thời điểm như thế nào không đau lòng? Ngươi cái này ác ma, ngươi cái này tà ma. Ngươi sát khí quân thân. Ngươi như vậy tu sĩ, chú định tâm ma quân thân. Sát sinh vô số ngươi. Chú định cùng ác ma vì vũ. Chú định không chết tử tế được. tịch ly giơ tay, sát khí ngưng tụ thành hình. Hóa thành lưới dao sắc bén, đột nhiên đâm vào kia nói chuyện dị tộc trong ánh mắt. Thậm chí ở dị tộc trong ánh mắt rảo, động. A. A. A. tiếng kêu thảm thiết, làm chung quanh tu sĩ, ra đầu tê dại. Cùng ác ma vì vũ. Ha ha ha. thấy rõ ràng ngươi dị tộc xâm lấn bên ta thế giới kẻ xâm lấn cũng xứng cùng vạn vật sinh linh sống vai frank kia dị tộc quanh thân bốc cháy lên vô số liệt hỏa tiếng kêu thảm thiết càng thêm sởn tóc gáy đương cuối cùng một cái dị tộc bị treo cổ lúc sau hiện trường hoàn toàn an tĩnh xuống dưới mà trận này chiến tranh dị tộc ít nhất có mười mấy vạn hiện giờ phiến giáp không lưu mọi người nhìn đến tịch ly công kích thủ đoạn không khỏi suy đoán tịch ly rốt cuộc là ai Vị nam thành thành chủ nhìn đầy người máu tươi tịch ly, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Người này là hóa thần kỳ. Mà giờ phút này, tu tiên giới chiến thiên bảng thượng, Vu ly tên một đường phi thăng. Này, lại có cho rằng tu sĩ tiến vào đến chiến trường? Lúc này mới như vậy đoạn thời gian, như thế nào liền bay lên nhiều như vậy? Kia còn có thể có cái gì? Không phải giết vô số dị tộc, chính là giết dị tộc cao tầng. Mặc kệ là cái nào, đều là đáng giá chúc mừng. Trong coi chiến thiên bảng lão đệ tử, nhìn Vu ly tên này, không khỏi nhúng mày. Không nghĩ tới năm đó hoanh động tu tiên giới vị kia, thế nhưng ra tới. Lại còn có tiến vào tới rồi chiến trường. Kia thương gia cùng kia tu la tộc cũng bỏ được. Bất quá, này có bỏ được hay không đều cùng hắn không quan hệ. Vị kia tiến vào chiến trường, đối với bọn họ những người này tới nói đều không có bao lớn ảnh hưởng. Chẳng qua, kia phiến chiến trường thủy sợ là phải bị quái. Hảo hảo xem thủ chiến thiên bảng. Không nên quản không cần lo cho. Không nên nói đừng nói. Là. Sư Minh. Vị Nam Thành chiến đấu kết thúc. Tịch Ly bị vị Nam Thành thành chủ mời vào thành chủ phủ. Vị Nam Thành chủ nhìn Tịch Ly. Không biết đạo hữu kế tiếp có cùng ăn bài. Một đường Tây Tiến. Vị Nam Thành chủ ngược đột nhiên chấn động. Trước mặt thiếu niên mặt vô biểu tình. Ánh mắt thiên lặng. gợn sóng bất kinh. Chính là hắn lại cảm giác. Tịch Ly lời nói là nghiêm túc. Không nghĩ tới. Hiện giờ. Thế nhưng còn có tu sĩ muốn Tây Tiến. Này can đảm cũng không phải là người nào đều có. Đạo hữu, Tây Tiến nhưng không dễ đi. Nơi đó thuộc về dị tộc chủ chiến tràng, chính là mấy năm nay lại bởi vì tiên minh luyện đan minh chen chân, thủy quáy thập phần vận đủ Muốn tiến vào nơi đó, có đôi khi, nguy hiểm không chỉ có riêng là dị tộc. Thích ly tự nhiên biết vị nam thành chủ ý tứ. Nhiều năm như vậy, không ai dám chạm vào nơi đó. Không ai dám quấy kia một bãi vận đục tanh tửi nước lạng. kia nước lặng trôn giấu thi cốt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xú. Chính là, có chút thi cốt lại là không thể đủ trôn giấu ở kia phiến dơ bẩn địa phương. Vị Nam Thành chủ kiến tịch ly như cũ cũng không lui lại tính toán, cũng không hề nhiều lời. Lấy tịch ly chiến lược cùng thân phận, Tây Tiến đối với bọn họ Tây Nam Bộ không có chút nào tổn hại, thậm chí đối với bọn họ Tây Nam Bộ còn có không nhỏ lợi. Vị Nam Thành chủ đối với tịch ly cười cười. Đạo hữu hảo quyết đoán, ta vị Nam Thành tuy rằng là viên đạn tiểu mà, Chính là cũng bội phục đạo hưu quyết đoán cùng thực lực. Vị nam thành chủ vỗ tay, phía dưới người hầu, bưng lên một cái khay, trên khay mặt phóng một cái túi chứa vật hai chương đùa chú, một cái trận bàn. Đạo hưu, lần này, đã tạ ngươi ra tay, đánh chết vô số dị tộc, trợ lực ta vị nam thành. Mấy thứ này, xem như ta vị nam thành đáp tạ đạo hưu ra tay, cũng chúc mừng đạo hưu sớm ngày đạt thành mong muốn Đảo loạn kia một bãi tanh tuổi nước lặng. Bọn họ cũng đã sớm chờ đợi chứ. Nếu là có thể trợ lực một phần, hắn cùng trấn thủ tây nam phương vùng này vị nam thành tu sĩ, tự nhiên cũng là thập phần nguyện ý. Trên khay túi chữ vật là một ít linh thạch linh thực, tại đây trên chiến trường đã xem như khó được đồ vật. Mà kia hai chương đùa chú, là hai chương xuất khiếu kỳ bùa chú. Mà kia trật bàn, cũng là một cái xuất khiếu sơ kỳ trật bàn. Bọn họ đưa ra mấy thứ này cấp tịch ly, tuy rằng người này khả năng không thiếu này đó. Chương 710 đồng hành. Tịch ly nhìn thoáng qua vị nam thành thành chủ. Đạo hưu, đây là chúng ta vị Nam Thành một chút tâm ý, mong rằng đạo hưu chớ có cự tuyệt. Đạo hưu cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, lần này chiến đấu nếu là không có đạo hưu tương trợ, vị Nam Thành ngã xuống tu sĩ, tuyệt đối không ít. Hơn nữa, cũng chúc mừng đạo hưu, sớm ngày đạt thành mong muốn. Đối thượng vị Nam Thành chủ đôi mắt, thích ly ruôi tay. Đứng ở trên tường thành một hàng tu sĩ, nhìn kia nói đi càng ngày càng xa thân ảnh, không khỏi cảm thán. Chuyến này chú định cùng vô số dị tộc là địch. chú định trở thành một ít tu sĩ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chính là người nọ lại thẳng thắn một thân ngạo cốt vị nam thành chủ một phen cây đại đao cắm vào tường thành tường trung một phen đoạt lấy một bên binh lính trong tay kèn du dương lại gióng dạc hùng hồn tiếng kèn từ vị nam thành đầu tường phía trên truyền khai truyền qua chiến trường truyền qua kia phiến sa mạc hành đầu ở cắt vàng trên chiến trường người không có quay đầu lại đó là trên chiến trường đưa chiến sĩ tiến vào chiến trường tiếng kèn Này tiếng kèn đã có thật lâu không có vang lên. Hiện giờ từ vị nam thành thành chủ tự mình thổi bay. Tịch ly như cũ bọc miếng bài đen, thân hình ở cắt vàng đẩy trời trên chiến trường đi trước. Nàng biết, trận này đi tới, khẳng định không ngừng nàng một người. Nàng cũng không có khả năng không đi tới. Mà giờ phút này tây bộ chiến trường, hỗn loạn chung, có vô số dị tộc sát nhập các đại tiên thành, vô số tu sĩ cấp thấp liều chết chống cự dị tộc. Vạn đạo tông, thành quân thỉnh cầu xuất chiến. Bộ tâm thỉnh cầu xuất chiến, bách chiến cầu xuất chiến, triệu viện viện cầu xuất chiến, triền hải xuất chiến, đông lăng cảnh xuất chiến, nam giai xuất chiến, trương kỳ xuất chiến, đồng sát sát xuất chiến, vạn đạo tông trên dưới, từ tông môn lão tổ trưởng lão đến tinh anh thân truyền đệ tử, đến nội môn đệ tử, bình thường đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, tiêu giao môn thẩm diệu xuất chiến, tiêu giao môn vạn Hạc xuất chiến, ngự kiếm tông lạc ôn thần xuất chiến. ngự kiếm tông nôn quân tịch xuất chiến ngự kiếm tông giang tây lâu xuất chiến ngự kiếm tông diệp tinh giao xuất chiến ngự kiếm tông lệ nam tiêu xuất chiến linh khư tông dực việt xuất chiến linh khư tông sở thiên hàng xuất chiến linh khư tông sở nghiêu xuất chiến linh khư tông tử khanh xuất chiến thiên cơ tông bách lý phụ xuất chiến thiên cơ tông đổ phàm xuất chiến thiên cơ tông hoa hải xuất chiến thiên cơ tông tâu ngự xuất chiến thiên cơ tông bách lý trường hàng xuất chiến Diệu Pháp Môn Dẫn Đức xuất chiến, Diệu Pháp Môn phó Thanh Phong xuất chiến, Diệu Pháp Môn Dương Minh Tuyết xuất chiến, Bái Luân, Tháp Du, Diêm La Tân, Nam Cung Thương, Thái Vân, Trương Hiển, Giang Nhất Uyên, Bạch Tương Kỷ, Mẫn Trí Nhân, Pháp Viễn, Pháp Như, Thất Phong, Thích không Thích Thanh, Phù Du, Phù Đồ, Thanh Đản, Thương Cửu Uyên, Quý Như Nguyệt, Cố Thiện Hy. thôn manh manh hồng kỳ hướng han tước hồ cử hồ vĩnh liên thiên cơ hành bạch tiểu cung tinh vân cung thiên tứ cung tinh thần phất hiểu phong khảm trạch diệp đàn quý hoa tiên cầu vĩnh hỏa Mạch ngọc thành Tùy hoài tường phù phong phù thanh phù nhàn phù vân đoạn ngọc thành vệ quả kính hoang tống ngũ tử thâm thính tả hành hữu an lam chi trấn nhất âu trường viễn Trình kỳ từ vạn đạo tông đến trọng nguyên giới đến cửu dương đại lục đến thiên nguyên đại lục đến phủ không chín giới từ xuất khiếu hóa thần lao tổ đến luyện khí đệ tử từ tông môn đệ tử đến tán tu cái kia đã từng phủ không chín giới tựa hồ ở trong bất chi bất giác đã trở thành một cái thế giới mới sắc tịch ly nhất kiếm huy đi một hóa thần thâu nguyên tộc bị chặn ngang chặt đức Xúm lại tịch ly dị tộc nhìn kia cả người dính đầy dị tộc máu tu sĩ, không khỏi sôi nổi lui về phía sau. Cái này tu sĩ một đường Tây Tiến, một đường giết qua đi. Trong đó ngã xuống nhiều ít dị tộc. Cái này tu sĩ, từ Tây Nam Bộ Thiên Linh trùng một đường giết đến Tây Bộ biên giới thâu nguyên tộc mảnh đất. tên nàng đã từ Tây Nam Bộ truyền khai, truyền tới Tây Bộ, truyền tới Tây Bắc Bộ, truyền tới Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, truyền tới toàn bộ tu tiên giới. A. Thâu nguyên tộc xuất khiếu kỳ dị tộc Nghiến răng nghiến lợi. Nguyên tấn đôi mắt huyết hồng. Cái này tu sĩ giết hắn vô số nhi lang. Nguyên tấn một trường ra, không gian vỡ ra, xuất khiếu kỳ dị tộc một trường, làm trên chiến trường vô số tu sĩ sôi nổi phun huyết. Hoa chính châu vội vàng giữ chặt Nguyên tấn. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này tiểu sát thần, thế nhưng có thể từ Tây Nam Bộ thẳng vào thịnh đông Ngũ Hoa Châu chiến trường. Đi vào Tây Bộ biên giới. quái này phương chiến trường mưa gió. Chẳng qua, mặc kệ có nguyện ý hay không. Người này đều không thể ở hắn công lan thành xẻ ra chuyện xuất khiếu kỳ cao kỳ tu vi ngăn lại Nguyên Tấn Hoa Chính Châu ngươi muốn trở ta Hoa Chính Châu Hoa Chính Châu nhìn khỏe mắt muốn nước ra Nhiều lần điên của Nguyên Tấn Cái chán cũng không khỏi trồi lên mồ hôi lạnh Này Nguyên Tấn là thâu nguyên tộc vương tộc Chịu thâu nguyên tộc cao tầng coi trọng Trong tộc càng là ra một cái vương giả Như vậy một cái tiền đồ vô lượng dị tộc Hắn còn muốn ở Tây Bộ chiến trường hốn Cũng không muốn đắc tội hắn. hoa chính châu đôi mắt lóe lóe nguyên bản áp hướng nguyên tấn kia một trường thu vài phần lực chẳng qua hoa chính châu thu lực đạo nguyên tấn lại không có thu điên cuồng hắn nhằm phía tịch ly cảm nhận được sau lưng sắc khí tịch ly quay đầu lại một đôi huyết hồng đôi mắt tìm chết cho ta bảo một trường hợp thể sơ kỳ bùa chú hướng về nguyên tấn mà đi phanh nguyên tấn bạo lui chính là hợp thể kỳ bùa chú nổ mạnh uy năng không nhỏ bị xúc động choáng váng đầu góc nguyên tấn vẫn là bị không nhỏ thương chẳng qua trên người hắn cũng có thâu nguyên tộc cấp bảo mệnh đồ vật tại đây đóng mở thể kỳ bừa chú hạ không có bị đánh chết ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người có bảo bối sao ta muốn ngươi chết muốn ngươi chết nguyên tấn trong tay xuất hiện một cái truy hình đồ vật một cổ hủy diệt lực lượng từ kia đồ vật thượng chuyển đến hoa chính châu mí mắt nhảy dựng nguyên tấn không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện vị kia chỉ sợ cũng không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện chính là kia truy hình đồ vật hắn nhận thức Là từ du 3.000 giới đã từng một vị tiền bối bản mạng pháp bảo, thập phần lợi hại. Chỉ là lúc trước vị kia tiền bối ở trên chiến trường ngã xuống sau, bản mạng pháp bảo đã không thấy tâm hơi, chỉ là không nghĩ tới, thứ này thế nhưng bị này dị tộc bắt được. Lại còn có đưa cho này nguyên tấn coi như bảo mệnh đồ vật. Mắt thấy nguyên tấn hướng về tịch ly mà đi. Hắn giờ phút này muốn ngăn cản, đã vì khi đã muộn, trừ phi hắn trả giá cánh mạng đại giới. Chính là, tịch ly tự nhiên cũng cảm giác được kia đồ vật khủng bố. kia đồ vật, nàng ở thương gia giám sách quý thượng từng nhìn đến quá. Đi tìm chết. Truy hình bảo bối nơi đi qua, vạn vật hóa thành cho tàn. Thích ly trong mắt sát khí tràn ngập. Dài đến 3 tháng chém giết, làm nàng cả người sát khí quanh quẩn. Trong lòng lệ khí mãnh liệt. Trong mắt là kia dị tộc đánh tới thân ảnh. Bên hai là vô số dị tộc hô to tiếng hoan hô. Bọn họ đang chết. đang chết. Bạo. Và anh Thật lớn mây nấm ở không trung hiện lên. vô số cắt bay đá chạy bởi vì năng lượng nổ mạnh nổ tung nháy mắt cũng trở thành giết người vũ khí sắp bén hô hô phanh phanh phanh vô số tiếng nổ mạnh ở trên chiến trường vang lên tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác nguyên tấn nhìn trong tay đã xuất hiện vết dạn xé trời truy đồng tử đột nhiên co rụt lại chương 711 dị biến hắn không nghĩ tới tịch ly cũng dám ở khoảng cách hắn như vậy gần dưới tình huống sử dụng nửa bước tiên nhân bùa chú hắn cảm giác trong cơ thể kinh mạch đau đớn và phần Trên người khắp nơi đều là đá vụn nổ tung khi chọc ra tới huyết động. Mà đứng ở hắn cách đó không xa tịch ly cũng không có hảo đến nào đi. Tuy rằng cũng có bảo mệnh đồ vật, chính là cũng bởi vì khoảng cách thân cận quá, bị không nhỏ thương. Trung quanh xương khói bùi đất cùng năng lượng dư ba, cản trở bên ngoài tu sĩ nhìn chăm chú. Tịch ly. Nguyên tấn chiêu liền biết thiếu niên này bộ dáng người, là cái kia năm đó hoành động tu tiên giới người. Nàng vừa xuất hiện thời điểm, đích sắc làm vô số dị tộc cao tầng lo lắng. Làm vô số dị tộc cấp thấp giả sợ hãi sợ hãi Thậm chí, bọn họ dị tộc còn xuất động rất nhiều tộc nhân Đi ám sát cái này tu sĩ Chỉ tiếp cái này tu sĩ ở cái kia thương gia sinh sôi bế quan 30 năm Suốt 30 năm Dị tộc phái thủ tiến người thương gia đệ tử Đều bị cái kia thương gia diệt sát Ngay cả những cái đó dị tộc lẻn vào nhân tộc tháng tử Cũng không đồng loại ngoại Lúc ấy dị tộc thi thể treo đầy lúc ấy thương gia bên ngoài núi non Làm vô số tu sĩ sợ hãi Làm cho bọn họ dị tộc thống hận đến cực điểm Mà người này, thế nhưng ngắn ngủn 30 năm Đã đột phá tới rồi hóa thần kỳ Lại còn có vừa mới xuất quan liền tới đến này chiến trường Giết hắn vô số dị tộc Tuy rằng trong tay xé trời trùy vô dụng Nhưng là tịch ly cũng bị trọng thương Hắn chính là so người này cao hơn quá nhiều tu vi Hắn là xuất khiếu kỳ dị tộc Mà người này chẳng qua là một cái hóa thần sơ kỳ Tại như vậy cự ly ngắn dưới Hắn đảo muốn nhìn người này, muốn như thế nào tránh được cái này hẳn phải chết chi cục. Nguyên tấn trong tay nhanh chóng tung ra một cái trận bàn. Đem hắn cùng tịch ly vây ở cái này hợp thể cao kỳ trận pháp bên trong. Ha ha ha. Tịch ly. Tiểu sát thần phải không? Thương gia bảo bối của cưng. tu la nhất tộc tân tú. Ha ha ha. Không có những cái đó tu sĩ ngăn trở, có thể dùng pháp bảo cũng mất đi dùng vào nơi. Ngươi nói, ngươi hiện tại còn có thể làm cái gì? Tịch ly. Ngươi ngàn không nên bạn không nên giết ta dị tộc vô số nhi lang. Hôm nay, ta nguyên tấn liền sẽ làm ngươi vì thế trả giá đại giới. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn đem ra của ngươi, một tầng tầng lột ra. Đem ngươi xương cốt. Một cây một cây nghiền nát. Đem ngươi sát chết treo ở ta dị tộc tường thành phía trên. Làm ngươi hồn phi phách tán. Nguyên tấn đôi tay hóa trưởng, hướng về tịch ly trái tim mà đến. Tịch ly toàn thân đều đau. Nhìn kia đánh tới dị tộc. sở hữu linh lực dũng mãnh vào đôi tay, phanh, thật lớn năng lượng lại lần nữa đẩy ra. ở cắt bay đá chạy chung, nguyên tấn hưu chảo đã khấu nhập tịch ly xương sấn chỗ, máu tươi phun tung tóe. chính là nguyên tấn lại trường lớn một đôi mắt, tịch ly, cảm thụ trong cơ thể lực lượng đang ở bị nhanh chóng hấp thu. tịch ly, tịch ly, tịch ly, nguyên tấn muốn lui về phía sau, chính là lòng bàn chân dưới cái kia hắc bạch bắt quái đồ lại chuyển đến thật lớn hấp lực, tịch ly sợi tóc bay múa. Cái chán ấn ký xuất hiện, hồng đến mức tận cùng, cơ hồ thành hắc. Tịch ly. Người đang làm cái gì? Người cái này kẻ điên. Nhìn đến tịch ly hai mắt huyết hồng, còn tràn ngập vô số hắc khí. Mà tịch ly bởi vì hấp thu đánh giá năng lượng, thân thể thượng gân mạch đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện lên bạo khởi. Chính là nguyên tấn cảm giác, trong thân thể hắn năng lượng biến mất càng thêm mau. Cái này tịch ly. Vì cái gì có thể hấp thu bọn họ dị tộc năng lượng? Liên tiên giới tiên nhân muốn hấp thu dị tộc trong cơ thể năng lượng, đều phải trải qua đặc thù gia công. Vì cái gì người này có thể trực tiếp hấp thu? Tịch ly Tịch ly trên người hắc khí càng thêm trọng lên, cơ hội tràn ngập đem tịch ly cả người bao phủ ở hắc khí bên trong. Tịch ly Ngươi không phải đạo môn tu sĩ sao? Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi như vậy hấp thu người khác năng lượng. Ngươi so tả tu còn muốn tà ma. Ngươi sẽ không sợ bị ngươi sư môn tru sát. Bị thiên hạ tu sĩ chu sát. Nguyên tấn không đề cập tới tông môn còn hảo, nhất thể tông môn, liền cảm giác trong cơ thể năng lượng biến mất càng thêm mau, Thậm chí là liền dị tộc thức thể đều có bị hấp thu tư thế. Dị tộc thức thể, cùng tu sĩ thần hồn có hiệu quả như nhau chi diệu. Tịch ly trong cơ thể tiểu hắc cầu cảm nhận được càng ngày càng nhiều dị tộc năng lượng tiến vào tịch ly trong cơ thể. Nó là biết cái này nữ tu khủng bố. Không khỏi tăng lớn hấp thu động tác. Chỉ có nó cầm càng nhiều dị tộc năng lượng. Tương lai mới có thể đủ phản xác. Cái này giết vô số dị tộc tu sĩ, mới có thể bị hoàn toàn chu xác Này đó dị tộc căn bản là giết không được cái này tu sĩ. Trừ phi trong tộc những cái đó cao tầng ra tay. Chính là những cái đó cao tầng biết tịch ly lợi hại sao. Bọn họ không biết, bọn họ chỉ là đem nàng coi như so tu sĩ trung thiên tài càng thêm lợi hại một chút thiên tri kiêu tử thôi. Như vậy thiên tri kiêu tử, còn dùng không đến bọn họ động thủ. Như vậy thiên tri tiêu tử hẳn là muốn giao cho những cái đó trong tộc đệ tử luyện tập. Chính là cái này nữ tu chính là một con sói đội lốt cừu. Không, là khoác con thỏ ra mánh hổ. Hôm nay không giết nàng, tương lai phải dùng vô số tộc nhân máu tươi lót đường. Chính là những cái đó dị tộc cao tầng không biết, mà nó cũng ra không được. Một bên âm dương song sinh hỏa nhìn có chút vặn vẹo tiểu hắc cầu, trong mắt xuất hiện ngưng trọng. Mà liên ở hắn có chút lo lắng thời điểm, tịch ly thức hải nội kia viên hàng năm nhược chít chít. chỉ biết làm lũng bán manh vài miếng nộn diệp mầm đột nhiên tản mát ra một trận lục quang lục quang từ tịch ly thức hải lan tràn đến tịch ly cả người ách ách ách a nguyên tấn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát lao hóa vê anh cuối cùng hóa thành một phủng cắt vàng rơi dụng ở trên chiến trường màu đỏ sập bùn đất thượng mà tịch ly trong cơ thể màu xanh lục còn không có yếu bất tư thế vê anh vô số cắt bay đá chạy đột nhiên hóa thành cắt vàng tan đi trên chiến trường tu sĩ cùng dị tộc đột nhiên cảm giác được một cổ uy áp bao phủ màn trời mộ đen xuống dưới một cổ lực lượng lan tràn mở ra chiến trường phía trên đột nhiên lan tràn khai vô số màu đỏ đen sương khói dương nhanh múa vớt giống như địa ngục tu la những cái đó màu đỏ đen khí thể hướng về tịch ly mà đến thiên cơ mộ hát trầm xuống dưới dị tộc cùng tu sĩ đều có một cái chớp mắt kinh hoàng hoa chính châu một cái chớp mắt qua đi bình tĩnh trở lại đôi mắt nhìn không thấy thả ra thần thức ân hử Một tiếng tiêu rên, hoa chính châu đầu đau muốn nước ra. Thân thức phảng phất bị vạn kim đâm quá. Sao lại thế này? Lần lượt chung quanh lại là mấy tiếng kêu rên. Rốt cuộc có người ý thức được, hiện tại trên chiến trường quỷ dị. Đại gia không cần dùng thân thức. Không cần dùng thân thức. Nơi này hắc có quỷ dị. Đại gia đi trước không cần dùng thân thức. Hắc. Toàn bộ công lan thành hoàn toàn bị hắc khí bao phủ. Ở trong bóng tối, thịt ly đột nhiên mở một đôi mắt. Một con mắt là màu ngân bạch. một con mắt là màu đỏ sậm. Tịch Ly giơ tay, mộ vô số hắc khí tụ lại. Trên chiến trường tu sĩ cùng dị tộc chỉ cảm thấy trên đầu áp lực đột nhiên trầm xuống. Tiếp theo là một cổ hấp lực. Trong cơ thể âm dương song sinh hỏa cảm giác được Tịch Ly không thích hợp. Đặc biệt là kia một gốc cây tiểu trồi non, giờ phút này nguyên bản lá xanh, dần dần thay đổi một cái dạng, lá cây biến thành màu ngân bạch, còn lóe ánh ánh thánh quang, nhìn thần thánh vô cùng. Chính là kia màu đỏ sậm thân cây. Lại phản phất là lưu động máu tươi giống nhau, hắc khí bảy trăm mười 712 Pháp tắc chi lực hiện. Một nửa thánh khiết, một nửa ác ma. Thiên thương cũng phát giác kia tiểu trồi non không thích hợp. Vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Đột nhiên nghĩ đến, này tiểu trồi non lai lịch. Thứ này, là tịch ly từ cái kia trôn cốt vô số địa phương được đến. Nơi đó là một cái chiến trường. Ngã xuống vô số tu sĩ. Thậm chí sinh ra thánh dược cửu cấp địa nguyên quả. kia đồ vật cũng không phải là địa phương nào đều có thể đủ sinh trưởng. trí âm trí dương tương hối. mà kia trí chí âm chính là hấp thu vô số sát khí hoán khí cùng máu tươi mà thành. cho tới nay, nay tiểu chồi non đều là lấy một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là kia địa phương ra tới, có thể là hoàn toàn thuần tịnh chi vật sao? kia giải độc thánh dược sở dĩ xưng là giải độc thánh dược, nhưng giải vật độc, không phải cũng là lấy độc trị độc giả? trí độc giả, tự nhiên không e ngại thế gian này vật độc. Ma này tiểu trôi non. Tịch Ly đôi mắt phảng phất hình thành một cái lốc xoáy. Trong thiên địa vô số linh lực huyết sát chi khí hướng về Tịch Ly hội tụ, công lan thành trong phạm vi linh lực huyết sát chi khí thực mau đã bị hấp thu hầu như không còn. Kia cổ hấp lực còn ở hướng ra phía ngoài khuất chương. Hoàn cảnh trung linh lực huyết sát chi khí không đủ, liền đem mục tiêu chuyển hướng ở đây sinh vật. Chúng tu sĩ cùng dị tộc sôi nổi cảm giác một cổ hấp lực chuyển hướng bọn họ. Trong cơ thể linh lực trước hết sói mòn, sau đó là huyết khí. Thiên Thương thấy vậy, Không khỏi khẩn trương. Nếu là làm tịch ly tiếp tục đi xuống, ở đây dị tộc tu sĩ đều đến bị hấp thu hầu như không còn. Dị tộc chết cũng liền đã chết, chính là ở đây còn có tu sĩ. Công lan thành nội còn có một ít vô tội người. Nếu là ở đây tu sĩ đều bị tịch ly hấp thu, tịch ly tại đây tu tiên giới chỉ sợ cũng thật sự sẽ trở thành một ít người chu sát đối tượng. Chủ nhân. Chủ nhân. Người mau dừng tay. Thiên thương thanh âm ở tịch ly thức hải nội không ngừng vang lên. Chính là tịch ly hấp thu động tác như cũ không có dừng lại. Âm dương song sinh hỏa nhìn nhìn kia tiểu trồi non. Thiên thương, hẳn là này chồi non tác dụng. Thiên thương nhìn về phía kia cây còn ở không ngừng lay động trồi non. Dừng lại. Ngươi mau dừng lại. Ngươi muốn hại chết chủ nhân sao. Tiểu trồi non dừng một chút, chính là nó có liên tiếp tới tay năng lượng. Nó thật vất vả tại đây đoạn thời gian, hấp thu cũng đủ huyết sát chi khí, thức tỉnh rồi đệ nhị thuộc tính, nếu là có thể nương lần này cơ hội hấp thu càng nhiều. kia nó tuyệt đối có thể cường đại quá nhiều nói không chừng còn sẽ thoát khỏi hiện giờ tuổi nhỏ bộ dáng chính là cái kia tạo thành hắn nhân loại không có nàng hắn vĩnh viễn đều phải ngốc tại cái kia mai quất vực chẳng sợ có phong phú đầy đủ đến mức tận cùng huyết sát chi khí chính là không có sinh cơ hắn vĩnh viễn đều là vật chết là nhân loại kia cho hắn sinh mệnh cực nóng máu cực nóng trái tim thần thánh tín ngưỡng đối với sinh mệnh khát vọng nàng sinh tử chi đạo làm hắn ra đời gâm chuyển dương, hắn có sinh cơ hắn lấy sinh cơ bộ dáng xuất hiện lần này là hiếm có cơ hội nơi này trên chiến trường, huyết sát chi khí nồng đậm đến cực điểm dừng tay, ngươi muốn hại chết chủ nhân sao, ngươi nếu là lại không được tay, liền chớ có trách ta không khách khí, tịch ly thức hải nội các vật nhỏ sôi nổi hướng về tiểu trồi non súng lại, tiểu trồi non không ngừng loạn trọng, hắn thực dối rắm thực dối rắm đối với cường đại khát vọng, đối với lực lượng khát vọng Nịch sinh muốn bảo chế đúng cách, cắn nuốt tiểu trồi non, chính là ở đụng tới tiểu trồi non bên ngoài kia tầng quang mang thời điểm, lại vô luận như thế nào đều đột phá không được. Thức Hải Nội mấy cái vật nhỏ thấy vậy không khỏi đều sôi nổi đại kinh thất sắc. Ở tịch ly Thức Hải Nội, Nịch sinh vẫn luôn là đặc biệt cường đại tồn tại, thậm chí có thể cắn nuốt dị tộc căn nguyên tri lực. Ngay thường, đối với tiểu trồi non tựa hồ cũng có tác dụng, chính là giờ phút này. Thế nhưng rốt cuộc không động đậy tiểu trồi non. Đây là vì sao? căn nguyên chi lực chính là một cái thế giới căn nguyên áp đảo vô số sinh linh phía trên tiểu trồi non thức tỉnh rồi đệ nhị thuộc tính có chính mình một ít truyền thừa ký ức trở thành thật sự chính mình tự nhiên là không hề sợ hãi nghịch sinh thiên thương nhìn trên người kích động màu trắng quang mang cùng màu đen quang mang tiểu trồi non cùng với hắn kia trên người có chút quen thuộc hơi thở thiên thương không khỏi nghĩ tới một cái đồ vật có thể hấp thu vô số huyết sát chi khí có thể sinh cơ nồng đậm có thể cùng căn nguyên chi lực xóng vai thiên đạo pháp tắc chi lực cái này tiểu trồi non là thuộc về thiên đạo pháp tắc chi lực thiên thương nhìn tiểu trồi non một tia hơi thở quấn quanh đi lên sinh tử pháp tắc chi lực đây là thiên đạo pháp tắc chi lực trung sinh tử pháp tắc chi lực hơn nữa đây là một bộ phận hoàn chỉnh sinh tử pháp tắc chi lực lúc trước tịch ly trên người cũng xuất hiện quá pháp tắc chi lực dao động đến từ kiểu u nơi pháp tắc chi lực nhưng là đó là không hoàn chỉnh chỉ là một bộ phận hoặc là lây dính này hơi thở nhưng là pháp tắc chi lực không phải không thể đủ cướp đoạt sao Kia kiểu lưu pháp tắc chi lực, hắn còn không thể đủ cảm giác ra cụ thể là cái loại này pháp tắc, này tiểu trồi non trên người, cũng đã có thể cảm giác ra. Càng quỷ dị chính là, này không phải cướp đoạt pháp tắc chi lực. Đây là ra đời một cái tân sinh tử pháp tắc chi lực. Một cái thế giới pháp tắc chi lực, chỉ có một loại. Có một loại pháp tắc chi lực, thiên đạo dưới liền sẽ không ra đời cái thứ hai tương đồng pháp tắc chi lực. Chẳng sợ mỗi một cái tiểu thế giới nội đều tồn tại này đó pháp tắc chi lực. Nhưng là này cuối cùng đều thuộc sở hữu vì một. Những cái đó tiểu thế giới pháp tắc chi lực, càng như là đại thế giới pháp tắc chi lực phân đi xuống phân thân. Mà hết thể pháp tắc chi lực, cuối cùng đều lệ thuộc với thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo ở ra đời kia một khắc, muôn bàn pháp tắc chi lực cũng tùy theo ra đời. Chính là hiện giờ lệ thuộc với thiên đạo pháp tắc sinh tử pháp tắc chi lực rồi lại ra đời. Chẳng lẽ cái này hoàn vũ sinh tử pháp tắc hủy diệt quá? Không. Này đó thế giới tu sĩ, đều sẽ ngã xuống Mỗi một ngày đều có tân tân sinh nhi ra đời, mỗi một ngày cũng có bất đồng sinh linh na xuống. Sinh tử pháp tắc chi lực trước nay đều không có biến mất. Hoặc là phải nói là, này phiến hoàn vũ sinh tử pháp tắc chi lực là không hoàn chỉnh. Lại hoặc là nói, là có thế giới mới, thậm chí là tân thiên đạo ở ra đời. Cho nên mới sẽ có tân sinh tử pháp tắc xuất hiện. Tiểu chối non la cây còn ở lăng lư. Chẳng qua nghe thiên thương nói, đem mục tiêu đặt ở bọn họ liên tiếp ra tay dị tộc trên người. A, a. A, vô số dị tộc bị kia cổ hấp lực hấp thu, cuối cùng đều hóa thành một phùng cắt vàng, rơi rụng trên mặt đất. Vô số dị tộc hoảng sợ, chính là kia cổ lực lượng đi tìm chết chết hấp thụ ở bọn họ trên người. Mấy cái hóa thần kỳ dị tộc muốn chạy thoát, lại nhúc nhích không được. Nơi xa tu sĩ, liền nhìn đến vô số mây đen bao phủ, ở mây đen bên trong, tựa hồ xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Kia, nơi đó là địa phương nào? Nơi đó, nơi đó hình như là tây bộ mảnh đất dắp danh. Xem phương hướng hình như là một hoa thành, phần lan thành cùng công lan thành vùng. Công lan thành trên không khủng bố khác thường, hấp dẫn vô số tu sĩ cùng dị tộc ánh mắt. Đã có đại năng muốn đem thần thức cuốn đi vào. Tiểu trôi non đang lo không có năng lượng, tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Chẳng qua, thông minh chỉ ở những cái đó tu sĩ tham lại đây thần thức thượng hấp thụ một chút, nhưng là dị tộc liền không có như vậy vận khí tốt. Thức thể tham nhập nhiều nhất đương thuộc vùng này thâu nguyên tộc cùng lấy thức thể vì cường vương ngọng hồn tộc à, Chít chít. Trên chiến trường, tức khắc một mảnh hỗn loạn. mười 713 sinh. Công lan thành trong phạm vi dị tộc, cơ hồ đều không có may mắn thoát khỏi. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Hắn còn cần năng lượng. Tiểu trôi non hận không thể những cái đó dị tộc có thể lại tò mò một chút. Như vậy liền có thể có nhiều hơn năng lượng. Hắn là có thể đủ càng cường đại hơn. Chỉ tiếp, hắn không thể động những cái đó sinh linh. Không chung phía trên tựa hồ nước ra rồi một cái một khe lớn. từ vòm trời phía trên lộ ra phần phật tiêu phong cuốn lên vô số núi đá cây cối thật lớn thiên uy tận trời mà tả thẳng đánh công lan thành trên không ở đây tu sĩ rốt cuộc chịu không nổi trước mắt tối sầm mất đi trí giác và anh lôi kiếp buông xuống thật lớn đến khủng bố lôi kiếp cho dù là cách xa xôi Sơn hải chúng tu cùng dị tộc đều cảm thấy hái hùng kiếp vía thật lớn lôi kiếp vừa ra thiên địa vù vù đại địa tựa hồ đều đang rung động rầm rầm rầm rầm rầm Mọi người kinh sợ nhìn về phía kia một khe lớn. Từ một khe lớn trung tựa hồ hiện lên vô số năng lượng chi liên. Thiên thương cũng kinh sợ không thôi. Đó là thế giới này thiên đạo pháp tắc trung cân bằng pháp tắc. Cân bằng pháp tắc tựa hồ cảm giác được sinh tử pháp tắc ra đời. Sinh tử pháp tắc ra đời. Làm hắn cảm thấy phá hủy thế giới này cân bằng. Cho nên tới rồi, chuẩn bị ra tay. Sinh tử pháp tắc tự nhiên cũng cảm nhận được cân bằng pháp tắc chi lực. Không khỏi có chút sốt ruột, hắn hiện tại còn kém một chút. chỉ cần một chút chính là cân bằng pháp tắc muốn ngăn cản cũng lại vô khả năng chính là chung quanh đã không có gì tộc tiểu trôi non ánh mắt quét về phía những cái đó tu sĩ thiên thương cùng âm dương song sinh hỏa tức khắc lại có chút lo lắng chẳng qua còn không đợi bọn họ mở miệng tiểu trôi non ánh mắt đột nhiên một đốn thiên thương cùng âm dương song sinh hỏa mấy tiểu tử kia đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cứng đờ tiểu hắc cầu tiểu trôi non hiển nhiên đem mục tiêu đặt ở tiểu hắc cầu trên người gia hỏa này tuy rằng là căn nguyên chi lực Chính là trên người cũng có nồng đậm dị tộc năng lượng. Tiểu Hắc cầu tự nhiên cũng cảm nhận được kia nói khát vọng ánh mắt. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, tiểu trồi non đã ra tay trước. Hắn nhưng không nghĩ lại bị thiên thương bọn họ mấy cái ngăn trở. Thứ này không phải tu sĩ. Không. Tiểu Hắc cầu trên người năng lượng kịch liệt giao động. Nó là căn nguyên tri lực. Nó cùng pháp tắc tri lực sóng vai. Nó không thể sợ hãi này pháp tắc tri lực. Mất đi những cái đó năng lượng, nó nhất định sẽ thương cập căn bản. Đến lúc đó nó còn như thế nào chạy ra cái này khủng bố địa phương. Như thế nào báo thủ rửa hận. Như thế nào giết này đó đáng giận đồ vật. Đặc biệt là nhất đáng giận hai đủ, thú. Tiểu Hắc cầu điên cuồng dãy rủa, Chính là hắn hiển nhiên quên mất, nơi này là tịch ly thức hải không gian. Tiểu Hắc cầu bạo động, còn không đợi nghịch sinh ra tay. Không gian nội một trận kim sắc hiện lên. Phanh. Tiểu Hắc cầu bị gắt gao ngăn chặn. Tịch ly thức hải đã có này một phương lực lượng, ở chỗ này. Tịch Ly liền tương đương với quản lý giả. Tiểu Trôi Non vẫn luôn sinh hoạt ở Tịch Ly thức Hải. Tịch Ly thức Hải phát sinh biến hóa thời điểm, nó cũng là tồn tại. Cho nên hắn sớm đã cùng nơi này có liên hệ. Tiểu Hắc Cầu bị gắt gao đè nặng, một đôi mắt là nồng đậm không cam lòng, thậm chí còn xuất hiện nước mắt. Chính là Tiểu Trôi Non hiển nhiên không phải cái mềm lòng chủ. Không. Tiểu Trôi Non màu đỏ sẩm thân cây một trận năng lượng kích động, màu trắng phiến la điên cuồng biến đại. Tiểu Trôi Non ở nhanh chóng trường cao. màu trắng phiến lá từ bạch biến trong suốt cuối cùng bốc ra màu đỏ sậm thân cây cũng ở hướng về phía trước tăng trưởng còn phân ra mấy cái cành cây hắn nhan sắc cũng càng lúc càng mở nhạt cuối cùng một trận linh quang hiện lên tiểu trồi non lui đi trồi non bộ dáng biến thành một viên cây non bộ dáng chỉ là cây non không có lá cây trôi lủi thân cây là trong suốt chỉ là tận cùng bên trong cũng có một cây màu xám đậm dây nhỏ không trung lôi kiếp còn không có rơi xuống liền tìm không đến phương hướng Cân bằng pháp tắc còn không có hoàn toàn xuất hiện, nơi này sinh tử pháp tắc hơi thở cũng đã biến mất. Lôi kiếp tìm không thấy muốn phách đối tượng, có chút mê mang, cuối cùng tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể lần hai tan đi. Mà lại có một đóa màu tím đám mây lắc lư hạ, cuối cùng phân ra một đạo lôi điện lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ vào tịch ly trên người. Bọn họ thế tới rào giặt đến, chính là lại tìm không thấy đối tượng, chỉ có thể lại rời đi. Làm lôi kiếp đều như vậy ngẹn quất, vừa mới chuẩn bị rời đi. Liền cảm ứng được một tia quen thuộc hơi thở Tinh tế cảm ứng một chút Là cái kia tu sĩ hơi thở Hào đi, tới cũng tới rồi Dù sao cũng phải lưu lại cái gì lại đi đi Biết điểm này lôi kiếp đối với kia tu sĩ Tới nói, không tính cái gì Không gây thương tổn nàng Lôi kiếp phách xong liền đi Không chút nào rớt rát bẩn thỉu. Tiểu trôi non, không Cây non đánh cái nó no cách Ở nhìn đến lại tới nữa một chút lôi lực Tuy rằng thiếu, nhưng là mỗi lại tiểu Cũng là thịt, huy động cây nhỏ làm đem lôi linh lực cũng cấp hấp thu. đừng nói, này lôi kiếp cùng mặt khác lôi kiếp vẫn là có điểm không giống nhau, hương vị cũng không tệ lắm. lại lần nữa đánh một cái no cách, cây non thỏa mãn, mà tiểu hắc cẩu từ nguyên bản mượt mà bóng loáng bộ dáng, trở nên có chút khô quắt thô ráp. giờ phút này đang nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc đích. cách đó không xa âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút đồng tình này ngoạn ý, thật muốn chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu. chính là hắn là ngọn lửa, hắn không xứng. Nịch sinh nhìn cây non bộ dáng, một đôi đậu xanh đại đôi mắt, sâu kín nhìn hắn. Vật nhỏ này hấp thu kia tiểu hắc cầu năng lượng, trở nên càng thêm cường. Hắn có chút hâm mộ, có chút ghen ghét, hắn cũng muốn hút một ngụm. Lặng lẽ tới gần tiểu hắc cầu, há to miệng, trong mắt có chút hưng phấn. Vừa định muốn cắn tiếp theo khẩu, đã bị thiên thương ngăn cản. Nịch sinh, nó không thể lại cắn, lại cắn phòng trừng liền sắp tan. Chờ chủ nhân trở về, lại xử lý nó. Tiểu hắc cầu thực không cam lòng. Thực không muốn. Chính là hắn không thể làm tịch ly không cao hứng. Về vải tránh ra. Sớm biết rằng, hắn hẳn là xuống tay trước. Tịch ly trước mắt cũng đi theo tối sẩm, ngã xuống. Thiên thương vội vàng biến thành hình vương, hộ ở tịch ly trước người. Nơi xa tu sĩ nhìn không chung phía trên khủng bố lôi kiếp đột nhiên lại đi rồi, đều có chút phản ứng không kịp. Ngay sau đó có tu sĩ cấp cao phản ứng lại đây, thân hình chật lóe liền hướng về công lan thành phương hướng mà đến. Một ít dị tộc cũng không cam lòng yếu thế. thân hình trận lóe cũng hướng về công lan thành mà đi chỉ là chờ mọi người cùng dị tộc tới rồi hiện trường lúc sau lại bị hiện trường bộ dáng cấp kinh sợ công lan thành trên chiến trường sở hữu dị tộc đều đã biến mất mà những cái đó tu sĩ tuy rằng cũng tồn tại chính là cũng đã hôn mê bất tỉnh tu sĩ hôn mê bất tỉnh dị tộc muốn động thủ chính là lại bị địa phương khác tới rồi tu sĩ đại năng ngăn cản trong đó tây nam bộ tổng quản hợp thể trung kỳ lương hải xuyên thần thức tìm tòi liền đem tịch ly hộ ở phía sau Hắn này nhất cử động, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cùng dị tộc chú ý. Rất nhiều tu sĩ cùng dị tộc chỉ là nghe nói qua tịch ly, không có gặp qua. Mà tịch ly ở trên chiến trường, cũng vẫn luôn mang theo trang biến. Trừ phi là nàng dùng mọi người đều quen thuộc nổi danh công kích thủ đoạn, tu sĩ cùng dị tộc mới có thể nghĩ đến vị kia. Chính là Lương Hải xuyên lại là nhận thức tịch ly hơi thở. Ngay từ đầu hắn là không có chú ý, sau lại này tiểu hoa nhi, một đường đi ngang qua tây nam bộ, tới tây bộ biên giới. Tây Nam Bộ đều là hắn quản hạt mà. Hơn nữa đứa bé này một đường xuống dưới, nhau đến động tĩnh cũng không nhỏ, hắn tự nhiên cũng liền nghe nói. Sau đó còn trộm chú ý. mười 714 tân không gian. Mà giờ khắc này, đã bị hắn cấp chặn lại ở. Nếu không những cái đó dị tộc, nói không chừng liền sẽ trực tiếp giết người. Thà rằng sai sát 100 cũng không buông tha một cái, cũng không phải làm không được. Minh Hoang nheo nheo mắt. Lương Hải Xuyên, ngươi làm gì vậy? Như vậy bảo bối kia tu sĩ. Mặt khác tu sĩ cùng dị tộc cũng không khỏi nhìn về phía bị Lương Hải Xuyên bảo vệ tịch ly. Lương Hải Xuyên kéo kéo một mép. À, các ngươi dị tộc đều có thể tại đây đi bộ, liền không cho phép nhà ta người bên ngoài đi bộ. Mặt khác dị tộc lướt nhau. Phải không? Chính là chúng ta như thế nào, không có nghe nói qua ngươi còn có vãn bối sao? Một cái lao quan côn, như thế nào sẽ có đệ tử? Càng đừng nói là một cái hàng năm ở trên chiến trường chém giết lão quan côn, càng thêm không có khả năng có vãn bối thân nhân. Lương Hải Xuyên cười nhạo. Như thế nào, Ngươi dị tộc chân nhiều, còn muốn dỗi tay quản nhà của ta sự. Lương Hải Xuyên trên người sát ý cùng bao che cho con tình huống, không giống làm bộ. Chính là bọn họ trong lòng chính là không tin, thậm chí càng thêm cảm thấy người nọ là cái kia từ Tây Nam Bộ một đường giết đến Tây Bộ người. Nhưng là có Lương Hải Xuyên che chở, này lao đông Tây cũng không dễ chọc. Đương nhiên, nếu là ở đây chỉ có này một cái lao đông Tây, bọn họ cũng không phải không dám động thủ. Chính yếu chính là... Ở đây còn có như vậy nhiều tu sĩ. Này đó tu sĩ, yêu nhất chơi kia một bộ đối ngoại nhất trí. Những cái đó dối trá tu sĩ cũng trông cậy vào không thượng, không chừng lúc này đây lại phải vì đại nghĩa muốn sinh muốn chết. Chẳng qua, dị tộc chung cũng có thông minh, muốn mượn đề tài. Vương mộng hồn tộc hồi hoài sâu kín nhìn Lương Hải Xuyên. Lương Hải Xuyên, ở đây nhiều như vậy dị tộc đều không thấy, chỉ để lại các ngươi này một phương tu sĩ, ngươi lại khoảng cách nơi này không xa, tới cũng sớm, nên không phải là ngươi. Hồi hoài, cơn có thể ăn bậy, chính là lời nói không thể nói bậy. Như thế nào, ngươi vương mộng hồn tộc, còn có thiên lý nhãn, ngươi, ta cái gì ta? Ngươi nói như thế nào cũng có xuất khiếu cao kỳ tu vi, không có đôi mắt sao? Vừa mới bầu trời khe nước kia không có nhìn đến, kia pháp tắc chi liên là ta có thể làm cho ra tới. Ha ha a, nguyên lai ta ở ngươi trong mắt lợi hại như vậy sao? Bất quá, ngươi yên tâm, nếu là ngày nào đó ta thực sự có như vậy lợi hại. Việc đầu tiên chính là đem người xé nát. Lương Hải Xuyên. Tới rồi tu sĩ cùng dị tộc càng ngày càng nhiều, hai bên đều không có chiếm được chỗ tốt. Lương Hải Xuyên mang theo tịch ly lại về tới Tây Nam Bộ. Cấp tịch ly bố trí một cái chưa thương trận pháp, Lương Hải Xuyên rời đi tịch ly ngốc phòng. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Tuy rằng những cái đó dị tộc không có ngăn lại hắn, chính là cũng tổng nên là có không cam lòng dị tộc hoặc là một ít tu sĩ. Muốn tra xét nơi này, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Ở lương hải xuyên rời đi sau, thịt ly mở mắt. Trong mắt chợt loe sáng, liền ẩn đi xuống. Xác định không có nguy hiểm sau, thịt ly thần thức nội coi. Liền thấy được thần thức bên trong cảnh tượng. Chủ nhân, thiên thương cao hứng quay chung quanh thịt ly. Thức hải bên trong cái gì cũng tốt, chính là đã từng tiểu trồi non thay đổi cái bộ dáng. Từ nhỏ trồi non bộ dáng biến thành cây non bộ dáng. Mà tiểu hắc cầu cũng nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Thiên thương lại đem sự tình cấp nói một lần. Thức hải mấy tiểu tử kia, đem ánh mắt nhìn phía tịch ly, làm tịch ly xử lý kia tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu đích sắc không thành thật, vẫn luôn muốn hấp thu năng lượng, hảo phản xác. Nịch sinh vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình ngồi, liền chờ tịch ly một cái dứt lời, hảo một phen nuốt tiểu hắc cầu. Tịch ly đến gần tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu cặp mắt kia đã mất đi sắc thái, chính là nhìn tịch ly thời điểm, vẫn là sinh ra hoán hận. Cái này tu sĩ. Tịch ly nhìn tiểu hắc cầu. Ngươi, ngươi không thể giết ta Ta trên người có cựu dương đại lục căn nguyên tri lực. Không thể giết ta. Giết, giết ta, kiểu dương đại lục. Cũng sẽ không có hảo kết quả. Tịch ly thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt một cái tiểu hắc cầu, đem tiểu hắc cầu xem phát lệnh. Nhìn đến tịch ly rôi tay, tiểu hắc cầu sợ hãi. Không, không, tịch ly, tịch ly, ngươi không thể giết ta. Tịch ly bàn tay tới rồi tiểu hắc cầu trên đầu, tiểu hắc cầu tức khắc cứng lại rồi. Một cổ khủng bố hơi thở từ tịch ly trên người truyền đến. không bố hơi thở trực tiếp lan tràn ở toàn bộ thức hải không gian, thức hải sương mù như là sóng biển giống nhau bắt đầu dâng lên, mà tịch ly thân là côn bằng sáng lập ra tới không gian cùng thức hải sương mù dần dần dung hợp, thiên thương mấy cái cảm giác một trận long trời lở đất đều có chút phản ứng không kịp. đương hai người hoàn toàn dung hợp ở bên nhau thời điểm, Và anh tịch ly không gian đột nhiên lớn mạnh, thiên địa phảng phất vỡ ra giống nhau, vô số sóng biển sinh thành, sinh mệnh xuất hiện, cái thứ nhất lục bình từ mặt biển thượng xuất hiện. Hướng quang tựa hồ cảm giác được cái gì, thân hình hướng về tịch ly không gian mà đi. Đại thụ cắm dễ ở hỗn độ chung, không ngừng hướng về phía trước sinh trưởng. Thiên thương khiếp sợ nhìn tịch ly không gian nội biến hóa. Này, đây là, đây là thiên địa sơ khai. Thiên thương đột nhiên có cái khủng bố ý tưởng, chẳng lẽ. lịch sinh cũng muốn tiến vào không gian, chính là lại bị bài xích ra tới. Liền mặt khác hai cái căn nguyên tri lực đều bị bài xích ra tới. Nhưng thật ra kia cây non đi theo đi vào. Cây non đi vào lúc sau. Trên người kia một cây màu xám dây nhỏ liền một chút liền trong suốt, cuối cùng toàn bộ thân thể đều trong suốt lên. Không gian nội xương khói lại lần nữa cuộn cuộn. Âm dương song sinh hỏa nhìn nhìn kia ba cái nôn nóng căn nguyên chi lực, thử thử, vươn một thốc tiểu ngọn lửa. Hưu. Âm dương song sinh hỏa cũng bị kéo vào không gian nội, hồng liên nghiệp hỏa thấy vậy, cũng theo đi vào. Mặt khác ba cái căn nguyên chi lực thấy vậy, càng thêm sốt ruột. Mà bị tịch ly ấn xuống đầu tiểu hắc cầu một trận co rút lại. cuối cùng hoàn toàn hóa thành hai luồng căn nguyên chi lực cựu dương căn nguyên chi lực nhìn thấy kia đoàn màu trắng căn nguyên chi lực nháy mắt liền dựa sát qua đi kia màu trắng căn nguyên chi lực bị cựu dương căn nguyên chi lực cấp dung hợp chỉ còn lại kia đoàn màu xám căn nguyên chi lực tịch ly nhìn kia đoàn màu xám căn nguyên chi lực đây mới là chân chính dị tộc căn nguyên chi lực căn nguyên chi lực tuy rằng là lực lượng chính là cùng pháp tắc chi lực cùng tồn tại trên người cũng là có nói hơi thở nó trên người nói đã bị tịch ly hấp thu sạch sẽ Cái gọi là pháp tắc, cũng trở thành kia tân khai phá ra tới trong không gian pháp tắc chi lực chất dinh dưỡng. Mà dư lại chính là một đoàn năng lượng. Đã không có nói lực lượng, chỉ còn lại một đoàn cường đại dị tộc năng lượng. Tịch ly vây tay, nghịch sinh nháy mắt liền không nghĩ tiến vào kia không gian, ma lưu chạy tới tịch ly trước mặt. Tiểu hắc cầu đã thoái hóa chỉ để lại một con mắt ở bên ngoài. Có chút ngây thơ nhìn tịch ly. Thiên thương ở một bên xem kinh hãi. Chủ nhân. Chủ nhân, có thể hấp thu nói. Thịt ly nghĩ nghĩ, cũng không được đầy đủ là, ta có thể hấp thu tiểu hắc cầu nói, chia lìa bọn họ, là bởi vì nơi này không gian đã hoàn toàn ra đời, mà ta cũng coi như là nơi này quản lý giả. Tiểu hắc cầu bị ta áp chế, cho nên mới có thể hấp thu nó nói, hoàn toàn ra đời. Thịch ly gật đầu, chương 715 quảng hải thành. Thịt ly vây tay, nghịch sinh nháy mắt liền không nghĩ tiến vào kia không gian, ma lưu chạy tới tịch ly trước mặt.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 Bắt đầu thời điểm, ta thức hải bởi vì thần vu huyết mạch truyền thừa cùng sau lại cơ duyên, đã ra đời ngây thơ pháp tắc cùng thiên đạo chi lực. Mà ở trên chiến trường, sinh tử pháp tắc ra đời, kích phát rồi ta côn bằng không gian. Thức mà ta lại hấp thu tiểu hắc cầu nói, thức hải pháp tắc thiên đạo dung nhập côn bằng không gian, hình thành một cái tân không gian. Thiên thương cảm thấy, có chút không thể tưởng tượng. Trước có sinh tử pháp tắc ra đời, hiện giờ, cái kia tân thành thế giới, thế nhưng ở nàng chủ nhân nơi này. Thiên đạo. tựa hồ là cảm ứng ra thiên thương ý tưởng tịch ly lắc đầu ta là nơi này quản lý giả lại không phải nơi này thiên đạo vì sao thiên đạo là thiên địa sơ khai ra đời là vô số cơ hội biến thành thế giới này không có sụp đổ nơi này thiên đạo là tồn tại chính là chủ nhân sinh tử phát tắc ở ngươi thức hải ra đời tịch ly thở dài một hơi thiên thương cây non tuy rằng là sinh tử phát tắc cũng là tân sinh chính là ta cảm giác ra tới hắn càng như là một viên hạt giống Mà hắn cũng thật là lấy một viên hạt giống hình thái xuất hiện. Hạt giống. Chủ nhân, hắn là ngươi từ Mai Cốt Vực mang ra, là đạo của ngươi, dục sinh hắn. Hắn là bởi vì ta nói mà sinh ra, chính là hắn căn lại là ở Mai Cốt Vực. Đó là thế giới này tiền bối ngã xuống địa phương, nơi đó tẩm bổ hắn. Hắn càng như là đã từng sinh tử Pháp tắc hạt giống. Đã từng sinh tử Pháp tắc hạt giống. Thiên thương không phải thực hiểu. tịch ly cũng có chút mê hoặc. Nàng cảm giác từng cái thế gian lại đây. Cho nàng cảm giác, giống như là, này phương hoàn vũ thiên đạo, yêu cầu một cái tân sinh. Tránh thoát nào đó. Mà này cũng gián tiếp thuyết minh, nơi này pháp tắc chi lực có thể là thật sự không hoàn chỉnh. Thậm chí toàn bộ thế giới thiên đạo đều tồn tại nào đó vấn đề. Tịch ly có chút đau đầu sờ sờ huyệt Thái Dương. Chủ nhân, kia vì sao hướng quang bọn họ có thể tiến vào không gian, mà nghịch sinh bọn họ không thể. Còn không đợi tịch ly trả lời thiên thương, tịch ly không gian liền một trận thiên diêu địa chấn. Không gian nội có pháp tắc chi lực, hỏa một nguyên tố cũng có. Một chút màu lam quang mang xuất hiện, tuy rằng chỉ có hạt mẹ lớn nhỏ, chính là quanh thân quang mang vẫn là làm tịch ly bọn họ chú ý tới. Đây là căn nguyên chi lực. Thiên thương đều không khỏi đến gần rồi một chút không gian. Kia lam sắc quang điểm hơi thở thật là căn nguyên chi lực. Có căn nguyên chi lực ở cái này không gian ra đời. Thiên thương không khó tưởng tượng, chỉ cần tịch ly không ngã xuống, thế giới này nhất định sẽ trưởng thành thành một cái hoàn chỉnh thế giới. mà không phải một cái không gian đơn giản như vậy. Nay căn nguyên chi lực đều ra đời, cũng trách không được, nghịch sinh mấy cái căn nguyên chi lực vừa mới vào không được. Nhân ra vừa mới muốn ra đời, như thế nào sẽ thả bọn họ đi vào. Đại không gian hoàn toàn bình tĩnh, nghịch sinh mấy tiểu tử kia vẫn là muốn đi vào, lại lần nữa bị ngăn trở bên ngoài. Nghịch sinh mấy tiểu tử kia không khỏi bề bài. Tịch ly an ủi mấy tiểu tử kia sau, xem xét một chút không gian, phát hiện không có gì khác thường lúc sau, liền ra thức hải. Thích Ly phun ra một hơi. Chính mình trong cơ thể xuất hiện một cái có sinh mệnh thế giới, ở côn bằng không gian chung cũng không phải không có phát sinh quá. Chính là loại này ra đời pháp tắc chi lực cùng thiên đạo thật đúng là không có nghe nói qua. Quá vãng những cái đó ghi lại, trong không gian có hoa có thảo, có thổ có thủy, có ánh mặt trời có đêm tối. Càng như là hấp thu một ít nguyên tố, tỉ như hỏa linh lực, thời gian chi lực. Thịch Ly đứng lên, cảm giác xương cốt một trận răng rắc răng rắc thanh. Cảm ứng một chút, lần này, Thích Ly ngần người. Hắn rèn thể tu vì thế nhưng tới rồi xuất khiếu kỳ. Tịch ly cảm giác có chút không chân thật. Này có thể hay không quá nhanh. Thiên thương cảm ứng được tịch ly ý tưởng, không khỏi có chút vô ngữ. Chủ nhân, ngươi trong không gian mặt ra đời Pháp tắc chi lực cùng nói, ngươi đều không có kinh ngạc, nhưng thật ra tu vi lên rồi, ngươi liền kinh ngạc. Thân thể của ngươi chính là dài quá một cái tiểu thế giới. Ngươi thân thể cường độ không đi lên một chút, như thế nào chịu đựng được. Chẳng lẽ sẽ không nổ tan sắc mà chết sao? Ở kia không gian sinh thành thời điểm, trong không gian một bộ phận lực lượng liền tự chủ dùng cấp chủ nhân rèn thể đi. Thiên thương nhìn nhìn tịch ly, lại hơn nữa một câu. Nếu không phải, chủ nhân ngươi tu vi quá thấp, lãng phí rất nhiều lực lượng, ta cảm giác không gian kỳ thật có thể lớn hơn nữa. Hào đi, là nàng áp chế không gian trưởng thành. Thiên thương cảm giác được tịch ly hơi hơi buồn bực, không khỏi cười khẽ. Chủ nhân, như vậy kỳ thật chưa chắc không tốt. Ta cảm thấy một cái thế giới ra đời là cơ duyên cũng là hơi vận. chính là một cái thế giới muốn trưởng thành là yêu cầu lắng động lại trong thế giới các loại pháp tắc chi lực tuy rằng tiến vào chính là còn không có hoàn toàn dung hợp bọn họ còn cần hoàn toàn dung hợp hơn nữa chủ nhân tu vi tăng lên quá nhanh cũng không tốt bị lực lượng trực tiếp rút vào nếu là nhiều vài lần cùng tu sĩ thể hồ quán đỉnh chi thuật cũng không có gì khác biệt ngược lại là bất lợi với chủ nhân trưởng thành chân chính tăng lên không chỉ là lực lượng thượng tăng lên nếu là một mặt tăng lên tu vi cùng dục tốc bất đạt cũng không cái gì khác biệt Vẫn là yêu cầu làm đến nơi đến chốn, Từng bước một tới Bị lực lượng trực tiếp đôi đi lên Vẫn là có chút hư tịch ly gật đầu Đích xác tu vi đề lên rồi Lại sẽ không sử dụng, ngược lại càng thêm khó Thiên thương, ta đây là tới nơi nào Chủ nhân, ngươi bị đưa tới Tây Nam Bộ Mang ngươi người là một cái hợp thể Trung kỳ Nam Tu Vẫn là cái ma tu Thiên thương miêu tả Làm tịch ly nghĩ tới một người Tây Nam Bộ Tổng Quản lý, Lương Hải Xuyên Đồng thời Tịch Ly cũng thật sâu cảm giác được, chính mình một cái chí mạng khuyết điểm. Nàng thân hồn tuy rằng cường đại, chính là tựa hồ có chút. Rất nhiều lần hôn mê, trừ bỏ lực lượng đánh sâu vào ở ngoài, nàng lúc này đây cảm giác, chính mình thân hồn tựa hồ cũng có một chút vấn đề. Tịch Ly từ trong phòng đi ra ngoài, ngoài phòng có người hầu thấy tịch Ly ra tới, vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Công tử, ngài tỉnh. Tịch Ly gật đầu. Công tử, thành chủ đại nhân phân phó, nếu là công tử tỉnh. Có thể tự hành ở thành chủ phủ hành tẩu. Đương nhiên công tử cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, Tây Nam Bộ vùng này đều có chút không yên ổn. Quảng Hải Thành vẫn là thực an toàn. Tịch Ly hơi hơi nhúng mày Quảng Hải Thành thành chủ thật là Lương Hải Xuyên. Quảng Hải Thành là Tây Nam Bộ sở hữu thành trung tâm. Mà này người hầu nói gần nhất Tây Nam Bộ không yên ổn. Tịch Ly trước tiên nghĩ đến chính là dị tộc. Ta đã biết, đã tạ báo cho. Người hầu vội vàng túi đầu. Công tử nghiêm trọng. Này hết thể đều là thành chủ đại nhân phân phó, công tử là thành chủ phủ khách quý. Tuất ta đã biết. Người hầu thấy vậy, lui xuống. mười 716 bước bách. Tây Nam Bộ hợp thể trung kỳ Lương Hải Xuyên Linh Quân, vẫn luôn là chiến trường truyền kỳ trí nhất. Ma Tu sinh ra, tiêu sái không kềm chế được, cũng có thủ tất báo. Đối với quái nhiễu Tây Nam Bộ dị tộc, luôn luôn là có gặp qua mà không đông tha. Sức chiến đấu tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng là hợp thể kỳ trung tiêu đến ra danh hào. thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nay ở tu sĩ cấp cao trung thập phần khó được. Trong đó hắn mưu trí cùng tác chiến bố cục là nhất lệnh người nói chuyện say sưa cũng làm vô số dị tộc hận đến ngứa răng. Thạch Ly đi ở Quảng Hải Thành chủ trong phủ. Trong phủ Thành chủ đối cảnh rất đơn giản nhưng là lại không mất đại khí. Trên bầu trời có năng lượng dao động chợt lóe mà qua. Thạch Ly ngẩng đầu. Trên bầu trời phòng hộ trận bị xúc động có người ở công kích Quảng Hải Thành năng lượng vòng bảo hộ. Xem ra. Quảng Hải Thành đã bị theo dõi. Bên ngoài công kích còn ở tiếp tục. Hơn nữa xem công kích kích phát năng lượng dao động, công kích nhân tu vì không thấp. Chủ nhân, nay Quảng Hải Thành, vị kia thành chủ có thể kiên trì đi xuống sao. Thích Ly trở lại chính mình phòng. Thu thập chính mình đồ vật. Chủ nhân, nơi này căng không dưới sao. Thích Ly đem trên mặt chăm biến lại lần nữa thay đổi. Trên người hơi thở điều tới rồi nguyên anh sơ kỳ, bộ dáng cũng khôi phục nữ tu bộ dáng. Chỉ là không coi là xinh đẹp. chỉ có thể nói là thanh tú tiểu giai nhân. Quảng Hải Thành thành chủ kiên trì xuống dưới, nhưng là Quảng Hải Thành chưa chắc. Quảng Hải Thành có cường đại trận pháp. Thích Ly mân mê chính mình tay hơi hơi một đốn. Kia trận pháp càng là cao cấp, tiêu phí đại giới cũng càng lớn. Nếu là kia công kích trận pháp chính là vì ta tới, ngươi cảm thấy vị kia thành chủ có thể vì ta tiêu phí thật lớn đại giới sao? Thiên thương không biết, tuy rằng vị kia thành chủ thoạt nhìn thực thích tịch Ly, chính là nhân loại tâm tư là khó nhất suy đoán. Hắn không dám bảo đảm vị kia thành chủ sẽ bởi vì chính mình đối tịch ly thưởng thức cũng thích, mà lựa chọn cùng dị tộc cùng một ít tu sĩ đối kháng. Hơn nữa, liền tính vị kia thành chủ nguyện ý vì ta tiêu phí thật lớn đại giới, chính là hắn nguyện ý lấy cả tòa Quảng Hải thành bồi ta, cùng nhau mạo hiểm sao. Không thể, vị kia tiền bối, có lẽ là thật sự thưởng thức nàng, chính là tại đây phía trước, hắn là này Quảng Hải thành thành chủ, trên người hắn trách nhiệm không cho phép hắn như vậy làm. Bằng không hắn cũng không phải là hiện giờ Quảng Hải thành thành chủ. liền không phải Tây Nam Bộ truyền kỳ. Hơn nữa, khả năng không chỉ là này Quảng Hải Thành, nếu là những cái đó dị tộc cùng tu sĩ một lòng muốn ta đi ra ngoài, bước nóng này chó cùng dứt dẫu, có khả năng hợp với chung quanh thành trì cùng tu sĩ đều đến xui xẻo. Cho nên, liền tính vị kia tiền bối nguyện ý đem nàng lưu tại Quảng Hải Thành, nàng cũng không thể. Chủ nhân, chính là giờ phút này bên ngoài có lẽ rất nguy hiểm. tịch ly cười khẽ, thu thứ tốt. Nóc tại trong thành cũng chưa chắc an toàn. Chỉ là bởi vì vị kia tiền bối giữ gìn, nàng liền lưu lại nơi này. Nhưng nếu là vị kia tiền bối có càng quan trọng đồ vật đâu, một khi Quảng Hải thành chịu đựng không nổi, nơi này ngược lại sẽ trở thành càng thêm nguy hiểm địa phương. Đến lúc đó, chính là bắt ba bà trong dọ. Hơn nữa, có đôi khi, nguy hiểm không chỉ là lực lượng treo cổ, còn có nhân tâm. Nàng cũng không thể ỷ vào vị kia tiền bối đối nàng giữ gìn, liền đem hắn đặt ở hỏa giá thượng nướng. Hiện tại đi ra ngoài, Đối với này phụ cận tất cả mọi người hảo Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn Hướng quang tỷ tỷ Hướng quang từ tịch ly không gian ra tới Tịch ly nhìn trưởng thành không ít hướng quang Sờ sờ đầu của hắn Hiện giờ ngươi đã trở thành trong không gian một linh Cũng cùng không gian dung hợp Chờ lát nữa, tỷ tỷ tiến vào không gian Ngươi hóa thành cỏ cây Tại đây kết giới giao động thời điểm Mang theo không gian đi ra ngoài Có thể làm được đến sao Hướng quang vội vàng gật đầu Tỷ tỷ, ta có thể làm được. Ta hiện tại không chỉ có trở thành trong không gian mục linh, hơn nữa, ta là trong không gian đệ nhất cây linh thụ, ta so trước kia lợi hại rất nhiều. Ta hiện tại đã có thể hoàn toàn che giấu tự thân hơi thở cùng thân ảnh. Có thể giống như nay bộ dáng, hướng quăng là thật sự thực cảm tạ tịch ly. Làm tịch ly khế ước yêu thú, làm nàng đồng bọn cùng thân nhân, chính là hắn vẫn luôn rất ít có thể giúp được tịch ly. Hiện giờ, hắn rốt cuộc có thể trợ giúp tịch ly. Hảo. Hướng quang hết thể an toàn làm trọng. Vạn sự cẩn thận, không thể đại ý. Hướng quang trịnh trọng gật đầu. Tỉ tỉ, ta biết đến. Tịch ly mang theo hướng quang tránh đi trong phủ thành chủ người, đi tới một cái kết giới vách tường chỗ. Bên ngoài công kích còn ở tiếp tục. Tịch ly cùng hướng quang liếc nhau, hai người an ý gật đầu. Kết giới một trận giao động, tịch ly tiến vào không gian, hướng quang đã cùng không gian liền ở bên nhau. Linh quang trận lóe. Lương hải xuyên hình như có sở cảm, chỉ là không có quay đầu lại. Trong tay động tác không có dừng lại. Nguyên Hưng. Ngươi thật sự cho rằng ta Quảng Hải thành sợ ngươi không thành. Nguyên Hưng là hợp thể đại viên mãn Tu Vi, cũng là thâu nguyên tộc đại trưởng lão. Giờ phút này ánh mắt âm ú nhìn Lương Hải Xuyên. Lương Hải Xuyên. Ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa. Đem nàng giao ra đây. Người kia, hắn cần thiết giết. Nàng tư chất quá mức yêu nghiệt, hơn nữa Tu Vi tăng trưởng quá nhanh, hơn nữa người nọ còn giết Nguyên Tấn. Quan trọng nhất chính là... Nguyên Hưng trong mắt hiện lên một mà tám mang. Hiện giờ đã có tin tức nói, người nọ là thiên đạo chi tử. Nguyên tấn không phải cái gì phế vật, trên người cũng có bọn họ này đó lao ra hỏa cấp bảo mệnh đồ vật. Thêm chi hắn tự thân tu vi cùng chiến lực đều bất phàm, chính là chính là như vậy một cái gì tộc thiên chi kiêu tử liền ngã xuống ở cái kia tu sĩ trên người. Ngay lúc đó tình huống, chính là có tu sĩ nói, chẳng sợ tịch ly sử dụng nửa bước tiên nhân của chú, chính là đều không có giết Nguyên tấn. Sau lại Nguyên Tấn còn thả ra trận Pháp. Khi đó chứng minh, Nguyên Tấn còn không có Nga xuống. Hơn nữa hắn còn đứng ở ưu thế một phương. Chính là mặt sau đâu. Một cổ thật lớn lực lượng tận trời mà tả. Bị hắc cám bao phủ. Kiếp vân hội tụ. Thiên đạo Pháp tắc xuất hiện. Sau đó sở hữu ở đây dị tộc đều phi hôi yên diệt. Tuy rằng bọn họ dị tộc trước nay đều không tin thế giới này thật sự tồn tại chân chính thiên đạo chi tử. Bởi vì nhiều năm như vậy, nếu là thế giới này thật sự thiên đạo chi tử, Bọn họ dị tộc lại như thế nào sẽ ở thế giới này hung hăng ngang ngược lâu như vậy? Những cái đó cái gọi là thiên đạo chi tử bất quá bị tu sĩ sáng tác. Nhiều nhất, những cái đó tu sĩ chính là vận khí tốt một ít, là cái gọi là bị thiên đạo yêu tha thiết tu sĩ. Chính là gần là yêu tha thiết, còn dao động không được bọn họ dị tộc. Nhưng là, hiện giờ, không giống nhau. Cái này tu sĩ nguy hiểm thời điểm, không trung phía trên xuất hiện pháp tắc chi lực. Sau đó uy hiếp nàng liền biến mất. Thậm chí là... Lúc ấy bọn họ bọn người kia muốn từ nơi xa quan khán thời điểm, đều bị lan đến gần. Thiên đạo như vậy che chở nàng sao. Mà trong khoảng thời gian này, tịch ly tin tức cũng vẫn luôn bị trong tộc cao tầng sở coi trọng. Chẳng sợ những người đó cố ý che chở, thương gia cùng tu la nhất tộc muốn tiêu diệt những cái đó chứng cứ.